Ngươi giúp đỡ làm chút việc nhà, ca ca ngươi chẳng lẽ liền một đinh điểm việc đều không làm sao, so với hắn tới lại như thế nào. Lời này dẫn Lý Mai cũng đi theo tế cân nhắc lên, tưởng cập nhà mình huynh trưởng Lý Phú, Lý Mai nhất thời nước mắt chảy xuống, huynh trưởng từ nhỏ làm sống, mặc kệ là xuống đất làm việc vẫn là ở nhà nấu cơm làm việc nhà đều là hảo thủ, đó là sau lại có tỉ tỉ giúp đỡ lại huyện học, mỗi lần nghỉ phép khi về nhà còn giúp phụ thân đến đồng ruộng làm việc, ca ca đầy tay vết chai đều là làm sống làm được, đó là ta. Lý Mai mở ra chính mình song sau, cặp kia nhìn nhỏ dài trắng nón lòng bàn tay đều có rất nhiều cái kén, hắn lại là. Ta trước kia cũng không chú ý, chiếu tỷ tỷ cách nói, hắn lại là kêu láo mấu một người đem trong nhà việc toàn ôm, chính mình đinh điểm giúp đỡ không có, như thế ích kỷ thả bất hiếu người lại như thế nào là phu quân đâu. Một hàng nói, Lý Mai một hàng khóc lên, cuối cùng lại là che mặt gào khóc. Lý Loan Nhi nghe nàng khóc khổ sở, cẩn thận vô vô nàng đầu vai, nhà ta muội tử là cái thông minh. Ta bất quá một câu ngươi liền nghĩ thấu, như thế rất tốt, thuyết minh ngươi là cái thị phi rõ ràng, sẽ không dễ dàng gọi người lừa đi. Chỉ có một câu lý loan nhi chưa từng cáo chi lý mai, kia đó là hoặc là lệ hồng Chí mẫu thân là cái ái tử thành si, tổng nóng trông nhi tử thành tài, lúc này mới không gọi lệ hồng Chí giúp đỡ làm sống, một lòng muốn kêu hắn kim bảng để danh dương mi thổ khí, chỉ là như vậy mẫu thân lại như thế nào có thể dạy dô đến ra có đảm đương nhi từ đâu. thả như vậy cương triều nhi tử quả phụ tâm lý thượng ước chừng đều là có chút vấn đề nếu ai gả đến như vậy trong gia đình không chỉ muốn ứng phó không gì trách nhiệm tâm trợ phu còn muốn ứng phó luôn là nhìn ngươi không với mắt thả cho rằng ngươi là đoạt nàng nhi tử bà bà năm rộng thắng dài khó bảo toàn sẽ không ra cái gì vấn đề lý loan nhi nhưng không nghĩ kêu lý mai chịu như vậy khổ sở như thế mới có thể dụ lý mai chính mình đi đem lệ hồng chí tưởng thành một cái không hiếu thuận mâu thân thả ích kỷ tới cực điểm ngụy quân tử thứ năm một vài chương tiểu nhân Đây là sao? Tần thị nhìn đến Lý Mai hồng con mắt hoảng sợ, chạy nhanh lại đây dò hỏi. Lý Mai lắc đầu, không có việc gì. Rốt cuộc làm sao vậy? Tần thị lại nơi nào tin tưởng, đuổi theo Lý Mai vẫn luôn hỏi. Lý Mai vào phòng, têu tiểu nha đầu cầm lạnh khăn lông lau mặt, lại dùng lạnh lẽo khăn lông đắp mắt. Tần thị nhìn lên càng là sốt ruột, liên tiếp hỏi vài tiếng. Lý Mai kêu bọn nha đầu đều đi ra ngoài, lúc này mới cẩn thận nói. Hôm nay loan tỷ tỷ hỏi ta nhưng có yêu thích người? Nói nếu là không có thích liền cùng ta tương xem nhân ra, ta. Ngươi nói như thế nào? Tân thị khẩn trương, ừ. nắm lý mai tay hỏi, loan nha đầu khó được cho người ta tương xem, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng. Ngươi nhìn nàng giúp hâm nhi còn có bùi ra đại nương tương xem nhân ra thật tốt, kia còn đều là người ngoài đâu. Ngươi là nàng nội tử, nàng định cho ngươi tương xem càng tốt. Ta, ta nói có yêu thích người. Qua sau một lúc lâu lý mai mới nghẹn ra một câu tới. Ngươi nào? Ngươi nha đầu này. Nhìn chúng ai cũng không cùng mẫu thân nói một tiếng, ngươi tần thị trên mặt có vài phần sắc mặt giận dữ, dọa Lý Mai nói chuyện càng thêm thật cẩn thận, là kim khoa tiến sĩ, ta đi mua đồ vật tiền bao rớt, hắn giúp ta thanh toán tiền, thường xuyên qua lại liền nhận được. Thân khoa tiến sĩ A. Tần thị trên mặt hòa hoán rất nhiều, nhà hắn là nào? Trong nhà như thế nào? Ngày khác kêu ca ca ngươi cùng ngươi tương xem. Lý Mai lắc đầu, nương, không cần nói nữa, ta, ta đã tưởng cùng hắn tách ra. Hôm nay Loan tỷ tỷ thấy hắn, Loan tỉ tỷ nói hắn không tốt, tiêu ta nhiều suy nghĩ lại làm quyết định. Loan Nha đầu nói không tốt, Tần Thị đối Lý Loan Nhi ánh mắt là thực tín nhiệm, chỉ là rất có vài phần kỳ quái, không hiểu được vì cái gì Lý Loan Nhi chỉ thấy người kia một mặt liền nói không tốt, chạy nhanh hỏi một câu, Loan Nha đầu nhưng nói nơi nào không tốt, Lý Mai cúi đầu nhỏ giọng đem Lý Loan Nhi nói những lời này đó nói cho Tần Thị, Tần Thị cân nhắc nửa ngày cười, nương cũng cảm thấy không tốt, bất quá ngươi cũng mạc thương tâm. Chúng ta nên cảm thấy cao hứng, tóm lại là việc này cũng không định ra tới. Chúng ta lặng lẽ nói với hắn khai, về sau từng người tìm lương xưng đó là, đây là chuyện tốt. Tân thị như vậy vừa nói Lý Mai tâm tình mới hảo một ít, lại quá hảo nhất thời mới lại nói, sau này còn muốn nương cùng loan tỷ tỉ, tỉ giúp ta tương xem. Tóm lại ta là nhìn không tốt. Yên tâm, yên tâm. Tân thị cười chụp Lý Mai tay, nương cùng loan nha đầu định giúp ngươi nhìn cái tốt. Lý Mai như thế mới xem như chân chính yên lòng. An tâm thần lúc sau lôi kéo tần thị tay nói giỡn một hồi lâu, lại nói đã đói bụng. Cùng tần thị làm nũng muốn ăn tần thị thân thủ làm mỉ thị thái sợi, tần thị bất đắc dĩ, cười xuống bếp cho nàng làm một chén, nương hai cái vừa nói vừa cười nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Khác nói Lý Loan Nhi trở về nghĩ Lý Mai biểu hiện. Đối với cái này mội mội càng thêm yêu thích. Lý Loan Nhi nhất nhìn không quen những cái đó vì chân ái muốn chết muốn sống, hoặc là trí người nhà thân hiểu với không mà người. Ở Lý Loan Nhi nhìn tới. Tình yêu chỉ là nhân sinh một bộ phận, hòa thân tình, hữu nghị là cung cấp, thiếu loại nào nhân sinh đều sẽ không hoàn mỹ. Nhưng là, lại cũng không thể vì giống nhau mà đem này dư vứt ở sau đầu, thậm chí còn kết thúc chính mình nhân sinh. Lý Loan Nhi cho rằng đó là nhất yếu đối biểu hiện, nàng là cái lý trí người. Cũng thưởng thức đồng dạng người, nhìn Lý Mai tại đây chuyện mặt trên biểu hiện rất là có lý có tiết, trong lòng tự nhiên rất là trấn an. nàng nơi này tài sáng tạo trước tưởng sau nghĩ như thế nào đi tìm hiểu lệ hồng trí gia thế nhân phẩm không nghĩ nghiêm thừa duyệt lúc này trở về lý loan nhi ngẩng đầu thấy nghiêm thừa duyệt trên mặt biểu tình rất có vài phần không tốt nàng lập tức đứng dậy vội vàng dò hỏi như thế nào ai cho ngươi nghiêm thừa duyệt lắc đầu cũng không người cho ta chỉ là hôm nay ta xem như biết cái gì kêu chẳng biết xấu hổ cái gì kêu xúc sinh không bằng cái gì kêu mặt người dạ thú nếu bực này nhân sinh ở ta nghiêm ra sợ ta sớm thân thủ kết quả hắn tỉnh cấp trong nhà mất mặt xấu hổ. Như thế nào? Lý Luân Nhi càng thêm kinh dị, này còn gọi không ai cho ngươi. Ngươi tính nết coi như tốt, dễ dàng không mắng chửi người, hôm nay như thế đau mắng, nghĩ đến người nọ tất nhiên làm cực chuyện vô sỉ đi. Nghiêm Thừa duyệt gật đầu, ngồi vào ghế trên mang trà lên tới tản nhận rót một ngụm, nhìn hắn thần sắc thật sự là thực tức giận, mà ngay cả lễ nghi cũng không để ý, uống khởi trà tới hung ác bộ dáng thực đều Lý Luân Nhi mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc làm sao vậy? lý loan nhi lại truy vấn lên ngươi ngày mai liền đi thuốc phụ thím kêu mai tỷ nhi cách này cái lệ tiến sĩ xa một ít người nọ thật sự là nghiêm thừa duyệt gõ gõ cái bàn dặn dò lý loan nhi người này không thể cộng sự ngày khác ta cũng đương cáo chi dương huynh vải vị cách hắn xa một ít tình một không cẩn thận nào ngày bị liên lụy ngay sau đó nghiêm thừa duyệt đem hắn vì sao sinh khí tinh tế nói đến lại nguyên lai like lý loan nhi cáo chi nghiêm thừa duyệt lý mai có cùng vui vẻ người lại đem người nọ bộ dáng địa chỉ nói tỉ mỉ một phen Nghiêm thừa duyệt liền gọi người ngầm hỏi tê cha, vốn dĩ này lệ hồng trí ra ở Linh nam, ở kinh thành muốn tìm kiếm hỏi thăm chuyện của hắn thật sự là khó như lên trời, sợ là muốn phái người đi lĩnh nam hảo hảo điều tra nghe ngóng mới có thể cắt đến tình hình thực tế. Cũng không biết sao, ước chừng là mấy năm nay lý ra khí vận chính tĩnh đi, nghiêm thừa duyệt phái hảo những người này đi ra ngoài tra xét, đó là nghiêm nhất đều phái đi ra ngoài, này nghiêm nhất đi theo nghiêm thừa duyệt bên cạnh nhiều năm, có ánh mắt sẽ làm việc người cũng thông minh. Hắn cũng không có không đầu không đuôi đi trà, mà là đi lĩnh nam hội quán giữa đi hỏi thăm. Khả xảo hôm nay hội quán có một vị lệ hồng chí đồng hương thương nhân qua đi dừng chân, này thương nhân làm người đảo cũng man chính trực, thả cũng là cái sảng khoái tính tình. Thấy nghiêm nhất thăm hỏi lĩnh nam xuất thân họ lệ tiến sĩ, hắn liền trực tiếp nói cho nghiêm nhất, hắn cùng lệ hồng chí là đồng hương, nghiêm nhất nhìn thấy vị này thương nhân tự nhiên vui mừng không thôi, lập tức liền lôi kéo người tìm một chỗ sạch sẽ tử lầu, lại là rượu lại là đồ ăn kêu một bản. cùng người này xưng huynh gọi đệ, rượu quá ba tuần, hai người đều quen thuộc cực kỳ, nghiêm nhất mới hỏi này Lệ Hồng Chí làm người như thế nào, gia cảnh như thế nào. Hắn như vậy vừa hỏi, tia thương nhân tức khắc mắng lên, nói thẳng Lệ ra không phúc hậu, Lệ Hồng Chí người này càng là cái bạch nhã lang, nhất đánh không được giao tế. Nghiêm nhất càng thêm tò mò, cẩn thận hỏi một phen. Lại nguyên lai, like, này Lệ Hồng Chí ở quê hương đã cưới vợ, hắn kia thê tử làm người khiêm tốn có lễ, người lại phúc hậu cần mẫn. là làng trên xóm dưới nổi danh hiền lương phụ nhân chỉ lệ ra mẫu hạt ở nhân phẩm qua kém lệ phu nhân ở lệ gia chịu nhiều đau khổ lệ hồng trí từ nhỏ không có phụ thân là hắn mâu thân vất vả nuôi lớn hắn cũng nhưng thật ra tranh đua từ nhỏ liền biểu hiện rất là thông minh còn tuổi nhỏ liền chúng tu tài nguyên lệ phụ tồn tại thời điểm liền cấp lệ hồng chí định ra việc hôn nhân là thôn bên tôn gia nương tử này tôn gia là phú hộ tôn người nhà cũng cực phúc hậu tuy rằng lệ gia suy tàn nhưng tôn gia cũng không ghét bỏ ở lệ Hồng Chí khảo Trung tú tài lúc sau liền đem tôn nương tử gả cho qua đi. Nay tôn nương tử mang theo phong phú của hồi môn gả đến lệ gia, tự gả qua đi lúc sau liền cần mẫn làm sống, xe xa dệt vải, dưỡng heo huy gà, trong đất trong nhà việc ông đồn, lại đến chiếu cố lệ Hồng Chí cùng lệ mâu ăn, mặc ở đi lại, quả thực không có một ngày nhẹ nhàng thời điểm. Cũng bởi vì tôn nương tử cần mẫn, lệ gia nhật tử mới có thể qua đi xuống, lệ Hồng Chí mới có tiền đọc sách khoa khảo. Nhưng lệ ra mẫu tử chẳng những không cảm ơn, còn cho rằng đây là theo lý thường hẳn là lệ mẫu đối tôn nương tử không đánh tức mắng, lệ hồng chí đối tôn nương tử cũng chẳng ra gì. Hắn mẫu thân đánh chửi tôn nương tử thời điểm lệ hồng chí không phải lấy cớ đi ra ngoài đó là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có đôi khi còn mắng tôn nương tử bất hiếu. Những việc này cùng thôn người đều nhìn ở trong mắt, đều thực vì tôn nương tử bất bình, chỉ là sau lại lệ hồng chí thi đậu cử nhân có viên chức, mặc kệ là trong thôn vẫn là quê nhà trong huyện đều có danh vọng. Đó là người khác không quen nhìn, khá vậy không dám nói cái gì, tôn gia tuy rằng có chút tiền, nhưng không có gì lợi thế, tôn nương tử huynh đệ lại tiểu, cũng không dám cấp tôn nương tử suốt đầu, như thế, tôn nương tử nhật tử quá khổ nước tử dường như. Kia thương nhân uống say, nửa ghé vào trên bàn giọng căm hận nói, ngươi là không nhìn thấy à, này tôn nương tử gả chồng thời điểm hoa tươi giống nhau nhân phẩm, làng trên xóm dưới nhiều ít tiểu tử tưởng cưới tiến ra môn, tới rồi lệ ra không mấy năm liền. Ai, giống nhau bà lão? thật sự gọi người đáng thương đáng tiếc nghiêm nhất lại nhân cơ hội hỏi kia thương nhân lệ mẫu làm người như thế nào kia thương nhân phỉ nổ mắng, lão chủ chứa tử nhất năng ngược nổi danh người đàn bà đánh đá nghiêm nhất đem những lời này đều ghi tạc trong lòng lại diêu tỉnh kia thương nhân vén màn lúc sau thân đưa thương ra trở về hội quán lúc này mới rời đi hắn rời khỏi sau liền tìm nghiêm thừa duyệt đem tìm hiểu tới tin tức cáo tri nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt là biết lệ hồng chí lừa gạt lý mai nói hắn chưa từng thành quá thân thả nói cho lý mai hắn mẫu thân nhất hiền lành bất quá thả vất vả cần cù lao động cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách tiến tới nguyên nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra cũng tin nhưng không nghĩ nghiêm nhất hỏi thăm tới tin tức căn bản không bằng như vậy tư cập lệ ra mẫu tử những cái đó làm tức khắc cấp khí chứ nghiêm ra tổ hấn nghiêm ra con cháu không chỉ không thể nạp tiếp, thả đối đãi cưới về nhà tức phụ đều phải tôn trọng phu thê tất yêu ân ái hòa thuận nghiêm thừa duyệt cũng từ nhỏ thấy này tổ phụ mẫu này cha mẹ chú thím cử án tề mi phu thê ân ái Làm việc đều là có thương có lượng, cơ hội đều không có hồng quá mặt thời điểm, lại thân thấy hắn tổ mẫu tuy rằng không hài lòng hắn mẫu thân làm người xử sự, khi có mặt lệnh thời điểm, nhưng lại chưa từng có khó xử quá hắn mẫu thân, hắn mẫu thân. Nếu có làm không phải địa phương, tổ mẫu cũng là kiên nhẫn dạy dỗ, tự nhiên liền cho rằng trên đời này phu thê ở chung đều nên hòa hòa khí khí, đánh lao bà lánh đãi lao bà đều là không nên, bà bà đối tức phụ cũng nên hiền tử, tức phụ càng nên hiếu thuận bà bà, như thế mới là chính đạo. Kia lệ ra như thế hành sự, liền kêu nghiêm thừa duyệt một vạn cái coi thường. Nay cũng liền có nghiêm thừa duyệt về nhà liền âm mặt sự. Lý Loan cùng nghe nghiêm thừa duyệt nói xong trong lòng cũng có vài phần phẫn hận, nàng tức giận mắng hai tiếng lại cười nói, lại nói tiếp đây cũng là chuyện tốt, chúng ta trước đem việc này tìm hiểu rõ ràng. Nhưng thật ra tỉnh Mai Nha Đầu có hại, ngươi nói nếu là ăn nhóm không biết, thuê kia lệ Hồng trí tiểu nhân hành vi, không nói được thật hống Mai Nha Đầu, Mai Nha Đầu nếu là gả cho bực này người, cả đời đều xong rồi. kia lệ hồng chí lao bàn nếu là tìm tới, lý gia thanh danh cũng đi theo. Hỏng rồi, mọi người không nói lệ hồng chí lừa hôn, ngược lại nói ta lý gia bất nhân nghĩa, ỷ vào quyền thế kêu nhà mình cô nương đoạt người khác tướng công, này trần thế mỹ trừng phạt đúng tội mất đi tính mạng là phải làm, nhưng công chúa tội gì, cũng rơi vào cái thanh danh suy tàn nửa đời thê lương kết cục. Lý Loan Nhi một hàng nói một hàng than, nghiêm thừa duyệt tế tưởng tượng đảo cũng là như vậy hồi tử sự, liền cũng không khí. Ngược lại là may mắn Lý Loan Nhi gặp phải Lý Mai cùng Lệ Hồng Chí bực này sự, nếu bằng không, không nói được thật gọi người lừa hôn đâu. Thứ năm một tam trương bị đánh. Lại nói ngày này Lệ Hồng Chí từ Dư Ân cùng chỗ biết được Lý Mai thế nhưng có cái phong hầu ra đại tỷ, có cái làm quý phi nhị tỷ, nàng ruột thịt huynh trưởng cũng là tân khoa tiến sĩ, liền bắt đầu cân nhắc. Từ phong nghi viên ra tới, Lệ Hồng Chí cùng Dư Ân cùng tách ra trở lại thuê trụ phòng ở chỗ liền viết phong thư, lại viết hưu thư cùng tin một chỗ tặng đi ra ngoài. Nguyên lệ hồng chí thấy Lý Mai lớn lên hảo tính cách lại hảo, nhìn bộ dáng cũng không giống bẩn cùng nhân ra lúc này mới nỗ lực gia tăng Lý Mai đối hắn ấn tượng tốt, hắn vốn dị lớn lên hảo, lại có tân khoa tiến sĩ quan hoàn, hơn nữa người cũng nhìn hào hoa phong nhã, Lý Mai một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương không cần bao lâu tự nhiên liền trong lòng có hắn. Hắn bổn tính toán liền như vậy câu lấy Lý Mai, lại hảo hảo hỏi thăm một chút Lý Mai ra thế, nếu là Lý Mai ra thế hảo chút, với hắn hữu dụng chút liền đem trong nhà tôn thị cấp hưu. Nếu là Lý Mai xuất thân bình thường, hắn liền sử chút thủ đoạn đem Lý Mai câu tới làm tiểu, ai hiểu được vừa vặn tốt cùng Dư Ân cùng Châu nghe diễn lại là chạm vào chứ vai hùng hầu, càng thêm không nghĩ tới này vai hùng hầu lại là Lý Mai tỷ tỷ. Lệ Hồng Chí càng nghĩ càng là thỏa thuê đắc ý, chỉ cảm thấy ông trời đều ở giúp hắn, thiên hắn liền chúng tiến sĩ, thiên chúng lúc sau Lý gia nương tử liền nhìn chúng hắn, thiên lý gia nương tử thân thế lại như vậy hảo, nghĩ đến, dựa vào lý gia quyền thế, nếu là hắn cưới Lý Mai, thanh vân chi lộ liền ở trước mắt. như thế lệ hồng Chí đi ra ngoài truyền tin thời điểm đầy mặt tươi cười càng thêm thần thái phi dương làm hắn vốn là tuấn mỹ một khuôn mặt càng thêm đẹp dẫn dọc theo đường đi đại cô nương tiểu tức phụ nhìn cái không ngừng hắn mới đi đến lĩnh nam hội con chỗ còn chưa đi vào liền nghe được một trận ồn ào thanh ngay sau đó một nữ tử chạy tới vừa lúc cùng lệ hồng Chí đụng tới một chỗ nàng kia cũng không biết sao liền té ngã lệ hồng Chí chạy nhanh không lưng tún nữ tử ống tay háo đem nàng kéo lên một bên đánh ra nữ tử một bên hỏi cô nương nhưng có việc không có nàng kia đứng dậy cười cười ta không có việc gì phía sau có người truy ta ta đi trước nếu là bọn họ lại đây hỏi ngươi ngươi nhưng mạc nói cho bọn họ ta là từ đâu con đường chạy nói xong nữ tử một trận gió dường như chạy sau một lát mấy cái gia đinh bộ dáng nam tử chạy tới thấy lệ hồng chí liền hỏi vừa rồi cái kia tiểu nương tử hướng nào chạy lệ hồng chí cười chỉ một cái lộ mấy người kia theo sau đuổi theo lệ hồng chí ngốc lập sau một lúc lâu mới vào hội quán Tìm cái thương đội đem tin giao ra đi, lại trình lên tiền bạc, hết thẻ giao đái hảo lúc sau cũng không nhiều lắm dừng lại. Từ hội quán ra tới còn chưa đi rất xa, liền nghe song biên một nữ tử kêu hắn, ai, phía trước công tử. Tiểu nương tử. Lệ Hồng Chí quay đầu lại nhìn đến lúc trước tiểu nương tử kêu hắn liền dừng lại bước chân, tiểu nương tử kêu tại hạ làm gì. Nàng kêu cười qua đi chắp tay, cảm ơn ngươi cho bọn hắn chỉ hoài lộ kêu ta tránh được một kiếp đi, ngươi kêu gì. Lệ Hồng Chí cười cười. Tại hạ tân khoa tiến sĩ Lệ Hồng Chí. Người cũng là tiến sĩ. Nữ tử làm như lắp bắp kinh hãi. Trên dưới đánh giá Lệ Hồng Chí, nhưng thật ra không thấy ra tới. Tiểu nương tử độc thân một người ở bên ngoài không an toàn, vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Lệ Hồng Chí không để bụng cười cười. Lại khuyên nữ tử vài câu, nàng kia bĩu môi, không có việc gì, không có việc gì, này kinh thành ta đều dạo biến còn chưa bao giờ ra quá chuyện gì. Vừa rồi truy ta chính là nhà ta gia đình. Bọn họ không dám như thế nào, chỉ ta không vui sớm chút về nhà thôi. Đúng rồi, ta là ông gia tiểu nương tử. Vừa rồi đa tạ ngươi, ta đi rồi. Nguyên lai, này nữ tử thế nhưng là ông Huệ Nương. Vương Huệ Nương cảm tạ lệ hồng Chí liền cáo tử rời đi. Lệ hồng Chí suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy này ông tiểu nương tử danh hào làm như nghe qua. Chỉ là nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra được liền lắc đầu hồi chính mình cho ở đi, đại vào phòng. Lệ Hồng Chí một phách cái chán cuối cùng là nhớ tới này vông tiểu nương tử là người ra sao vợ. vương Huệ Nương lúc trước bám lấy nghiêm gia lập trí phải cho nghiêm thừa duyệt làm tiếp sự tình kinh thành rất nhiều người đều hiểu được, những cái đó tân khoa tiến sĩ nhóm càng là không một cái không biết, có chút còn từng hâm mộ nghiêm thừa duyệt diễm phúc không cạn, này đó thời gian lệ Hồng Chí thường xuyên cùng người hiến tiệc đảo cũng nghe nói qua vông tiểu nương tử tên tuổi, nguyên từng khinh thường quá vị này vông tiểu nương tử thật sự phạm tiện, nơi nào có người trong sạch nương tử. Thượng đội vàng cùng nhân mi thiếp, hiện giờ thấy, đảo cảm thấy này vòng tiểu nương tử là man tú Mỹ rộng rãi một người. Bất quá tuy là như thế, Lệ Hồng Chí đối với ông Huệ Nương vẫn là không có gì ấn tượng tốt, chỉ là hắn nghĩ đến ông gia tài phú, rồi lại có chút bên tâm tư. Không nói Lệ Hồng Chí như thế nào, chỉ nói quan gia hạ quyết tâm muốn tổ kiến một chi hải quân đội ngũ, người từ Hàn Lâm Viện kho sách còn có công bộ nhà kho chung nhảy ra rất nhiều tiền triều hải thuyền bản vẽ tới, sai người mang theo này đó bản vẽ đi tạo thuyền thạch chiếu đồ tạo thuyền lại chạy nhanh phát hạ minh chỉ nhân mệnh trúc giang vì hải quân tướng lãnh hắn chiêu mộ hải quân ngày nay quan gia triệu kiến vu hy thúc cháu hai người đãi này hai người vào vạn thọ cung liền gặp quan gia chính cầm đại ung bản đồ cẩn thận nhìn vừa thấy vu hy cùng với tử nhiên tiến vào đức khánh đế lập tức đứng dậy tới đều ngồi đi liền có cực có nhãn lực tiểu thái dám dọn ghế dựa lại đây vu hy thúc cháu đảo cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở ghế trên đức khánh đế cũng ngồi xuống cười cười nói Chấm vài ngày chưa từng ngủ ngon, vẫn luôn nghị khai cấm biển công việc, chấm tưởng trước tiên ở tuyển châu khai hải quan, chỉ là này hải quan không có thích hợp người đi chủ trì, trong triều những cái đó đại thần nhiều phản đối chấm khai cấm biển, nếu là gọi bọn hắn chủ trì, không nói được là muốn chuyện xấu, chấm nghĩ. Tới nghĩ lui, cũng chỉ có tín nhiệm các ngươi thúc cháu hai người, đảo đến lao động tự nhiên đi tuyển châu đi chủ trì hải quan mở công việc, Nguyên Triều Đình cũng không mở quá hải quan, những việc này xưa nay vô chương trình. Hết thể còn đều đến dựa tử nhiên chính mình sờ soạn, lúc đầu mấy năm sợ là muốn chịu khổ. Đức Khánh Đế lời này mới vừa nói xong, Vũ Hy liền kích động đứng lên, bệ hạ như thế tín nhiệm tự nhiên là hắn phúc phận, thế bệ hạ làm việc đều là hẳn là, làm sao nói vất vả, bệ hạ có chuyện gì chỉ lo phân phó hắn, hắn nếu là phạm là có một cái không tự, nô tỳ trực tiếp gõ đoạn hắn chân. Ai Đức Khánh Đế thật dài thở dài, trong tín nhiệm nhất người cũng chỉ có với đại bạn, tự nhiên là ngươi cháu trai, từ ngươi dạy đạo. Chấm nghĩ như thế nào hắn đều là trung tâm như một, hải quan sự tình quan trọng đại, chấm cũng chỉ có giao cho hắn mới yên tâm. Lời này cảm động vu hy thúc cháu đều là nước mắt liên tục, vu hy càng là quỳ xuống đất cán đầu, nói thẳng tất không phụ bệ hạ gửi gắm. Như thế, Đức Khánh Đế rất là vừa lòng, lại giao đại với tử nhiên hảo chút lời nói, cuối cùng đem thánh chỉ giao cho với tử nhiên, mệnh hắn trên đường nhân tiện làm sẽ không sai ban chỉ cấp Trúc Giang. Lại đem Lý Loan Nhi như thế nào để cử Trúc Giang việc nói một phen. Với tử nhiên đảo cũng là cái linh thông tính tình, trong lòng biết bệ hạ đây là muốn thay Lý Loan Nhi thi ân, liền đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Cách hai ngày, với tử nhiên hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền huề chỉ nam hạ, lại quá chút thời gian đi ngang qua Giang Nam là lúc nhân tiện đi tìm Trúc Giang Ban Chỉ, mệnh Trúc Giang Chiêu mộ hải quân. Trúc Giang người ở trong nhà ngồi, vẫn may từ thiên tới, lại là không nghĩ tới quan gia muốn dịu dắt hắn một cái danh điều chưa biết Thủy Sư Tướng Lãnh, thẳng hỏi với tử nhiên quan gia là như thế nào biết hắn. Với tự nhiên cũng không có dấu dếm. Trực tiếp nói cho Trúc Giang là Lý Loan Nhi tiến hắn, Trúc Giang càng là nghi hoặc, hắn cùng ai hùng hầu xưa nay không lui tới, không biết ai hùng hầu vì sao sẽ đề cử hắn. Với tự nhiên thấy Trúc Giang mặt mang khó hiểu. Cười sau một lúc lâu mới cáo chi Trúc Giang Lý Loan Nhi tiến hắn là bởi vì hắn sợ vợ duyên cớ. Việc này nếu là phóng tới người khác trên người ước chừng là sẽ cảm thấy thực chịu nhục, không nói được còn có chút ghi hận Lý Loan Nhi. Chỉ này Trúc Giang người phi thường có thể đạt được. Chẳng những bất giác sinh khí, phản có chút đắc chí chi ý, cười cùng với tự nhiên nói người khác đều chê cười hắn sợ vợ. Chỉ chính hắn cảm thấy sợ vợ cũng là một chuyện tốt, quả nhiên, bởi vì sợ vợ hắn mới có dùng võ nơi. Hắn đã sớm ghét bỏ trên mặt sông quá hẹp lăn lộn không khai, hiện giờ kêu hắn tổ kiến hải quân. Về sau trên biển rong rồi chẳng phải sung sướng, xem ra, về sau hắn còn muốn càng thêm sợ vợ mới là, Với tử nhiên nghe hắn nói xong chỉ cảm thấy buồn cười, lại rắc chúc rằng người này là thật tình người. Đảo có chút thưởng thức hắn, dễ bề hắn nói chuyện hảo chút lời nói, thấy này trúc rằng người cũng không thô tụ, là cái văn võ toàn tài người tài ba, liền có kết giao chi ý, sau này rất nhiều năm chung, hai người giao tình nhưng thật ra càng thêm thâm hậu lên. Tự nhiên, đây là lời phía sau không đề cập tới. Hiện giờ Lý Loan Nhi đã biết lệ hồng chí gương mặt thật, cách một ngày liền chạy đến Lý Liên Thụ ra tướng việc này cùng Lý Mai giao đái, Lý Mai lại tàn nhẫn khóc một hồi, một là khóc chính mình không biết nhìn người, Nhị khóc đầu một hồi động tình lại là đụng tới bực này cha người. Bất quá Lý Mai cũng là lòng dạ chống trải người, đã khóc lúc sau liền đem kia lệ Hồng Chí vứt đến sau đầu. Chỉ việc này là không thể gạt được Tần Thị, chẳng được bao lâu Tần Thị liền tới, lại hỏi Lý Loan Nhi một phen, đương biết được kia lệ Hồng Chí vốn có lão bà, lại biết lệ ra mẫu tử như thế nào đối tôn thị sau. Tần Thị khí hai hàng lông mày đảo thụ, nhìn như vậy rất có tức giận giết người tư thế. Theo sau Tần Thị đem lệ Hồng Chí khóc máu chó phun đầu. Lấy ra trong thôn người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế, mắng nửa canh giờ mới hưu, lại nói kêu Lý Phú đi tìm lệ hồng Chí đen đuổi, tóm lại là nàng nữ nhi không thể bạch bạch bị lừa. Tân thị ước chừng là khí hồ đồ, chuyện gì đều có thể làm được. Vẫn là Lý Loan Nhi cùng Lý Mai khuyên căn nàng, Lý Loan Nhi ý tứ là nếu là khí bất quá lệ hồng Chí có thể quá chút thời gian ngầm trả thù trở về, vạn không thể đem sự tình náo đại, rốt cuộc nữ nhi ra thanh danh rất là quan trọng, việc này nháo lớn không nói được muốn liên lụy Lý Mai Lý Mai lại là không vui lại cùng Lệ Hồng Chí có bất luận cái gì giao thoa, nói thẳng sẽ không lại đi thấy hắn, lại kêu người nhà mạc đi tìm hắn phiền thoái, chỉ cho là người xa lạ giống nhau. Tân thị tế tưởng tượng cảm thấy nàng hai người nói đều có đạo lý, hơn nữa cũng hết giận chút, liền cũng đồng ý xuống dưới. Sau đó nhật tử Lý Mai vẫn luôn chưa từng đi tìm Lệ Hồng Chí, đó là Lệ Hồng Chí hướng Lý Liên thụ ra cửa sau họa thượng ám hiệu Lý Mai cũng không đi để ý tới. Nàng đi không biết này đó thời gian Lệ Hồng Chí đang đợi hầu phái quan thời điểm lại cùng ông ra tiểu nương tử thông đồng, hiện giờ hai người ngầm đánh lửa nóng đâu. Lại quá chút thời gian, Lệ Hồng Chí luôn là thấy không Lý Mai liền có chút nóng nảy, một ngày này hắn ở Lý gia cách đó không xa hầu, nhìn đến Lý Phú ra cửa liền đuổi theo, trước đối Lý Phú chắp tay, lại cười nói, Lý Huynh, Lý Phú như mày, ngài là. Lệ Hồng Chí cười, ta cùng với Lý Huynh là cùng khoa, đều là kim khoa tiến sĩ, ta nhận được Lý Huynh. lý huynh ước chừng không nhận biết ta lý phú suy nghĩ sau một lúc lâu mới phảng phất có chút ấn tượng dường như thi đỉnh thời điểm gặp qua ngươi ngươi tới gặp ta là vì chuyện gì kia lệ hồng chí nhỏ giọng nói ta cùng với lệnh muội sớm có kết giao nguyên là lưỡng tỉnh từng duyệt đành phải chút thời gian không thấy ta cũng không tiện tìm tới cửa đi liền tưởng thỉnh lý huynh giúp đỡ truyền câu nói hắn lời còn chưa dứt lý phú liền biết đây là vị nào chính là muốn lừa hôn cái kia lệ tiến sĩ Lý phú nhất thời giận từ tâm khởi Trực tiếp nhắc tới nắm tay, một quyền đánh vào lệ hồng chí trên mặt, ngươi cái bạch nhãn lang ngụy quân tử, cầm thú không bằng đồ vật sau này còn dám nhớ thương ta muội tử, ta thấy một lần đánh một lần. Thứ năm một bốn chương định ra. Lý huynh, Lý huynh cớ gì như thế? Lệ hồng Chí một bên trốn một bên xin tha, ta cùng với lệnh muội lưỡng tình từng duyệt, là thiệt tình muốn cưới nàng làm vợ, lại cũng không cái gì sai lầm. Cưới ta muội muội. Lý phú khí lại là một quyền đánh qua đi, làm ngươi trời nắng mộng tưởng hao huyền đâu? Nhà ta muội muội nuông chiều từ bé lớn như vậy, nàng phải gả người nhà ta nhất định phải đem đối phương nhân phẩm bối cảnh hỏi thăm, cái danh mạch há có kêu nàng manh hôn ách gả Lý Nhi? Người đương nhà ngươi ở lĩnh nam chúng ta liền không biết ngươi đã cưới vợ sự sao? Họ lệ, ngươi tưởng bỏ vợ cưới người khác, lại tưởng lừa hôn ta Lý ra, ta đánh không chết ngươi đã là cho ngươi lưu mặt mũi. Lệ Hồng Chí thẳng đến lúc này mới biết Lý ra đã hỏi thăm rõ ràng hắn ra thế bối cảnh, lập tức sợ hãi, tránh thoát Lý Phú Huy tới nắm tay ôm quyền nói. Lý Huynh, đều là Tại Hạ không phải, Tại Hạ không phải, Lý Huynh mặc đánh, Tại Hạ, Tại Hạ xin lỗi lệnh muội, thật không phải với. Một hắn nói, hắn lại là một hàng chạy, Lý Phú nhưng thật ra khí cười, Huy Quyền Đạo, ta còn cho là cái nhân vật, lại nguyên lai là như vậy cái thượng không được mặt bản chơi nghệ. Nhân có lệ hồng chí việc này, Lý Phú liền cũng không có gì tâm tình ra cửa, mang theo hạ nhân lại phản hồi trong nhà, cùng Tần Thị nói một câu liền muốn đi thư phòng, không nghĩ, Tần Thị lúc này lại gọi lại Lý Phú, Phú Ca Nhi. ngươi thả đứng lại nương nói với ngươi câu nói lý phú chạy nhanh xoay người hành lễ tần thị túi đầu gặt lệ tuy nói ngươi mội mội không kêu kia họ lệ lừa đi nhưng ngươi mội mội bao lớn tuổi tác ban đầu chính là một lòng muốn gả cấp người nọ hiện tại biết kia không phải cái hảo chơi nghệ trong lòng tự nhiên không dễ chịu nương trong chốc lát ta đi khuyên nhủ muội mội lý phú tưởng tượng đến nhà mình lại có khả năng lại đẹp mội tử nhân như vậy cái đồ vật thương tâm mất mát liền lại là tức giận lại là đau lòng tần thị gật đầu Ngươi nhìn một cái ngươi mội mội cũng là tốt, chỉ là, nương nghĩ ngươi mội tử tuổi cũng không nhỏ. Vẫn là sớm chút cùng nàng tìm hảo nhân ra yên ổn xuống dưới mới hảo, tỉnh. Phía dưới nói tần thị chưa nói, nhưng Lý Phú nhưng cũng biết là có ý tứ gì, tần thị sợ Lý Mai không biết nhìn người, lại gọi người cấp lửa thượng một hồi. Này ngươi trong sạch nhất thời lại đến nơi nào tìm kiếm. Lý Phú buông tay, nhi tử nguyên một lòng đọc sách, kết giao đều là trong thư viện cùng trường, bạn tốt chung cũng không có cùng mội tử thích hợp nha Không phải tuổi đại đã là cưới vợ đó là tính tình không thế nào tốt. Hoặc là trong nhà không phải thực ngừng nghỉ, ta lại như thế nào dám để cho Mai Nhi gả qua đi. Tần thị lại bắt đầu thở dài, ai, này nhưng như thế nào cho phải. Ta và ngươi cha cũng không nhận được cái gì thích hợp nhân ra. Lý Phú ngồi xuống suy nghĩ hảo nhất thời, không bằng chúng ta đi cầu loan tỉ tỉ. Nàng cùng tỉ phu nhận thức người nhiều, không nói được có thể tìm ra cái thích hợp nhân ra tới đâu. Là cực, là cực. Tần thị trên mặt lúc này mới co tươi cười, lập tức liền chỉnh siêm ý đi nghiêm ra. Lý Phú có chút không yên tâm liền cũng đi theo đi. Tần thị cùng Lý Phú quá khứ thời điểm, vừa lúc nghiêm thừa duyệt mới từ Dương Sa Thanh nơi đó được khoai lang đỏ cùng bắp hạt giống. Hắn cầm đang cùng Lý Loan Nhi nghiên cứu, Dương Sa Thanh là cái thật sự người, không chỉ tặng nghiêm thừa duyệt hạt giống, khắc cũng đem gieo trồng biện pháp viết ở mặt trên. Hắn viết rất là kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu nghiêm thừa duyệt loại này không làm ruộng qua người nhìn lên cũng có thể nhìn rõ ràng hiểu không quá. Nghiêm thừa duyệt là thuần khiết cổ nhân, cũng không biết khoai lang đỏ cùng bắp lợi hại chỗ. Lý Loan Nhi lại biết đây là cao sản thu hoạch, cầm lập tức liền nhìn. Lại nhìn Dương Sa Thanh viết những cái đó chương trình, thấy mặt trên viết cùng nàng ở hiện đại thời điểm biết đến gieo trồng phương pháp là giống nhau. Trong lòng liền càng thêm cảm thấy này Dương Sa Thanh thực sự là cái chồng chọn người tốt mới, tiêu hắn khoa khảo lại là có chút tiểu tài trọng dụng. Nếu là kêu Dương Sa Thanh vẫn luôn nghiên cứu cải tiến hạt giống, gieo trồng các loại thu hoạch, không nói được lại là một cái viên long bình linh tinh nhân vật đâu. Ta coi Dương Huynh này biện pháp viết kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta tuy không loại quá này đó đồ vật, nhưng Dương Huynh lại là tin tưởng người, nghĩ đến là không lầm. Lý Loan Nhi cười cười đối nghiêm thừa duyệt nói, hiện giờ có hạt giống, nhưng thật ra không bằng ở thôn Trang Thượng khai ra một miếng đất tới gọi người gieo trồng, đến thu sau liền cũng có thể biết sản lượng như thế nào, có sản lượng. chúng ta lại thế dương huỳnh nghĩ biện pháp đều hắn có chuyên nghiên gieo trồng phương pháp nghiêm thừa duyệt nghĩ lý loan nhi lời này không kém chính cười cùng nàng thương lượng hướng cái nào thôn trang thượng gieo trồng liền nghe có người hồi báo nói là lý phú cùng tần thị tới hai vợ chồng lúc này mới chạy nhanh đem hạt giống thu hồi tới đứng dậy đón khách lý loan nhi vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến tần thị vội vàng qua đi chào hỏi miệng sưng thím dẫn tần thị vào nhà ngồi xuống nghiêm thừa duyệt cũng cùng lý phú vừa nói vừa cười vào cửa đã đi vào ngồi định rồi lúc sau tần thị liền đem khó xử nói cùng lý loan nhi ngươi cùng cháu rể đều là có kiến thức cũng có thức người ánh mắt ta liền nghĩ kêu các ngươi giúp đỡ tương xem tương xem cấp mai nha đầu nói môn hảo việc hôn nhân nói đến lý mai việc hôn nhân lý loan nhi liền nghĩ đến đưa hạt giống tới dương sa Thành, nàng nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái nghiêm thừa duyệt hiểu ý cười hai ý tưởng giống nhau gật đầu lý phú nhìn lên liền biết này hai vợ chồng sợ là có phổ chạy nhanh đi hỏi lý loan nhi cười nói đảo cũng có cái có sẵn người được chọn Người này cũng là kim khoa tiến sĩ, thả vẫn là một giáp bảng nhãn xuất thân, tài học là không lầm, thả cũng là xuất thân nông ra trong nhà coi như địa phương phú hộ, cùng thím gia đảo cũng xứng đôi, thả mấy ngày nay tướng công cùng hắn ở chung không ít, đảo cảm thấy hắn là đáng tin cậy người, làm người ổn thỏa tính tình lại hảo, chỉ giống nhau. Nào giống nhau? Tần thị vội vã hỏi, nếu là nơi trốn đều hảo, đó là bên có chút tật xấu chúng ta cũng là không sợ. Lý Loan Nhi cười nói, lại cũng không phải tật xấu. Chỉ hắn người này lớn lên không bằng nhà chúng ta người tuân tú, lớn lên cao lớn thô kệnh, đảo tưởng cái võ nhân, nếu làm ai nha đầu một lòng ái chê cười, đảo cũng. Nếu làm ai nha đầu không muốn, ta lại giúp nàng tìm kiếm là được. Chỉ tần thị lại nghĩ này dương xa thành các nơi đều hảo, xuất thân lại cùng nhà mình xứng đôi, thả làm người có lý loan nhi nhìn nghĩ đến cũng không kém, đơn chỉ lớn lên được không đảo không phải cái gì quan trọng sự, rốt cuộc là cái nam nhân, hảo điểm thiếu chút nữa không có gì vội vàng, đây là nữ nhi gà chồng. Lại không phải Nhi tử cưới vợ muốn tìm kiếm lớn lên xinh đẹp. Ngươi này vừa nói lòng ta là nguyện ý, chỉ ta trở về hỏi qua mai nha đầu, nghe một chút nàng là như thế nào tính toán, nàng muốn nguyện ý, còn phải làm phiền cháu rể nguyên tắc rất rảnh dây. Tần thị dứt khoát lưu loát nói xong, cũng không có ở lâu, lại mang theo Lý Phú cáo tử rời đi. Lý Loan Nhi nghĩ đến nàng vừa mới xuyên tới thời điểm tần thị cũng thường xuyên về đến nhà chung giúp đỡ làm sống, cũng là như vậy cái dứt khoát lưu loát kính, đảo cũng có chút buồn cười. lắc đầu cười khổ vài tiếng, liền đem việc này vứt đến sau đầu, lại cùng nghiêm thừa duyệt đi nghiên cứu những cái đó kiểu mới thu hoạch. Hai người thương lượng trong chốc lát, liền tìm ra cái ly kinh thành có chút xa tiểu thôn trang, nghĩ đã nhiều ngày bất thời giờ qua đi nhìn một cái, nhân tiện nhìn nơi đó nông hộ đem này hai loại thu hoạch gieo đi, vừa mới thương lượng xong, liền có người của lý ra tới, chỉ nói kêu lý loan nhi chịu thời gian cùng lý mai làm mai. Lý loan nhi liền biết lý mai là nguyện ý cùng dương xa thanh kết thân, lại nói tiếp. Nay Tân Thị cùng Lý Phú trở về, Tân Thị liền tế hỏi Lý Phú nhưng nhận được Dương Sa Thanh, Lý Phú suy nghĩ nhất thời đảo đối Dương Sa Thanh cũng có ấn tượng. Theo cùng khoa tiến sĩ nhóm nói này, Dương Sa Thanh sắc thật là cái hảo tính tình người, tuy rằng lớn lên cao lớn thô kịch, nhưng làm người cẩn thận tính nết lại hảo, chưa từng có cùng người nào kết quả oán. Liên đem tình hình thực tế cáo chi, tần Thị nghe xong liền cảm thấy hảo. Chỉ nàng cảm thấy hảo cũng không thể như thế nào. Nàng liền đi tìm Lý Mai Thương Lượng. Này Lý Mai tuy rằng lúc trước nhìn chúng lệ hồng trí kia trở diện mạo tinh xảo nam tử, nhưng đánh đáy lòng lại không phải thực để ý nam nhân dung mạo, nàng xuất thân nung ra, trước kia ở Lý Gia Trang thời điểm cũng cả ngày làm sống. Cái gì khổ không ăn qua, chờ sau lại toàn ra dọn vào kinh thành khi nàng tuổi đã lớn, tuy nói sau lại trong nhà phát đặt lên. Chỉ Lý Mai lại không tiêu khí, các màu việc vẫn là có thể làm được tới. Nàng ý tưởng vẫn là cùng ở nông thôn sai giờ không nhiều lắm, chỉ cảm thấy nữ tử gà chồng liền phải gà cái thật sự. có thể sinh hoạt mới hảo, diện mạo gì đó đều là thứ yếu, nhật tử quá hảo mới là thật đánh thật. Bởi vậy thượng, Lý Mai vừa nghe Lý Loan Nhi đều nói người này hảo, lại nói người này lớn lên cao lớn thô kịch, lại cũng không cần suy nghĩ liền ứng hạ. Trong lúc nhất thời Tần Thị nhưng thật ra không hiểu được nói cái gì cho phải, lại cảm thấy nữ nhi bị khuất, nếu không phải có lệ hồng Chí việc này ở phía trước, không nói được còn có tâm tư cấp nữ nhi hảo hảo tìm kiếm, nhưng hôm nay Tần Thị là sợ lệ hồng Chí người này âm hiểm. Vạn nhất về sau lại làm ra chuyện gì tới, nếu là hắn hoa ngôn xảo ngữ lại lừa nhà mình nữ nhi đã có thể không ổn, lúc này mới vội vã cấp lý làm ai, chỉ lý mai ứng, tần thị lại thực không tha, trong lòng mắng to lệ hồng. Chí không thôi. Nhưng thật ra lý mai xem đến khai, cười trấn an tần thị, mẫu thân đừng nghĩ nhiều, việc này là ta nguyện ý, ta cũng không cầu cái gì nhà cao cửa rộng, chỉ cầu môn hộ tương đương, dương gia tổ tiên đều là nông hộ xuất thân. chỉ một thế hệ một thế hệ có thể đem nhật tử càng ngày càng tốt liền có thể thấy được nhà bọn họ đều là đứng đắn sinh hoạt người cũng đều là khôn khéo ổn thỏa nhân ra như vậy mới đáng tin cậy mặt khác nhà hắn xuất thân nông hộ tập tính kiến thức thượng cùng chúng ta cũng có thể trô đến tới còn nữa kia dương bảng nhãn lớn lên không tốt mà nữ nhi tuy không kịp hai vị tỷ tỷ dung mạo xuất sắc khá vậy có thể xưng được với một tiếng tú mỹ này thân nếu là thành dương gia mới có thể cảm thấy mệt nữ nhi dương bảng nhãn cũng mới có thể thương tiếp chiếu cô cho nữ nhi Như vậy mới nhất lợi ích thực tế, không so này càng tốt. Đây cũng là. Tần thị cười gật đầu, những cái đó nhà cao cửa rộng xuất thân cậu ấm không mấy cái ổn đến hạ tính tình tới. Hôm nay chiều tần ngày mai mộ sở, thiên tiên dường như người cưới trở về cũng bất quá là ba năm tốt sự. Nhưng thật ra này dương gia thoạt nhìn còn vững chắc chút, nhà chúng ta áp bọn họ một đầu. hắn liền cũng không dám nạp tiếp, không dám đối với ngươi không tốt, như thế mới là lẽ phải. Như vậy mẫu tử hai người thương lượng định rồi mới tìm Lý Loan Nhi. Vội vàng cáo chi Lý Loan Nhi chạy nhanh làm ai, chủ yếu vẫn là tần thị cảm thấy kia Dương Sa Thanh chúng bảng nhãn, này kinh thành không hiểu được nhiều ít có cô nương nhân ra nhìn chằm chằm đâu, vạn nhất chậm một bước hảo con rể đã có thể không có, lúc này mới sốt ruột. Lý Loan Nhi tức được tin, chỉ cười cùng nghiêm thừa duyệt nói một câu, ta nhưng thật ra thành bà mối. Hai vợ chồng cười nhất thời, lại cũng không dám bất tận tâm, ngày kế nghiêm thừa duyệt ở Hàn Lâm Viện chạm vào Dương Sa Thanh, liền cứ gọi lại hắn tán gấu, hỏi cập hắn nhưng đính thân Dương Sa Thanh chỉ nói chưa từng, lại tự dêu hắn như vậy diện mạo kinh thành những cái đó khuê tú cái nào có thể xem trong mắt, hắn lại không phải cái gì tuấn mỹ bất phàm, thiên nhân chi tư trạng nguyên lang, còn có người thượng vội vàng phải làm thiết đâu. Dương Sa Thanh vốn cũng không quá là mỉm cười nói, nghiêm thừa duyệt cũng cùng hắn mỉm cười nói vài câu, liền nói thẳng muốn cùng hắn nói một môn thân, Dương Sa Thanh vừa nghe đảo cũng nguyện ý, hỏi rõ nghiêm thừa duyệt muốn nói chính là nào một nhà, biết được là lý phú muội từ khi, trong lòng liền rất là vui. Vô nó. Cái nào đang tuổi lớn tiểu tử không yêu tiếu, này trong kinh thành truyền lưu nói lý ra người vô luận nam nữ đều lớn lên cực hảo. Dương Sa Thanh tới kinh thành nhiều như vậy trời ạ có thể không nghe được đâu, bên không nói, đó là nhìn Lý Loan Nhi, nhìn Lý Phú bộ dáng cũng biết Lý Phú mội tử định cũng không kém. Còn nữa, Dương Sa Thanh cũng tín nhiệm nghiêm thừa duyệt, biết hắn có thể tới làm ai, nhà gái phẩm tính cũng sai không được, có khắc cùng nghiêm thừa duyệt còn có Lý Phú cùng khoa chi nghị, việc hôn nhân này nơi nào liền không lớn Nghiêm Thừa Duyệt thấy Dương Sa Thanh nguyện ý, liền cùng hắn nói định rồi, Dương Sa Thanh trở về cũng chạy nhanh viết thư đem việc hôn nhân cáo chi cha mẹ, sợ chính là hắn cha mẹ vạn nhất chờ không kịp ở trong nhà cùng hắn làm ai. Thứ năm một năm trương thu hoạch vụ thu. Lại nói Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt đi ngoài thành thôn trang thượng một trụ hảo chút thời gian, đương hai người nhìn nông hộ đem khoai lang đỏ cùng bắp reo lúc sau trở lại kinh thành, liền nghe tới hảo chút sự tình. Kế Lý Phú cùng đùi ra tam nương đính xuống việc hôn nhân lúc sau. Dương Sa Thanh cùng Lý Mai việc hôn nhân cũng coi như là đính xuống tới. Vì Dương Sa Thanh việc hôn nhân, Dương gia cha mẹ còn cố ý tới một lần kinh thành. Dương Mẫu đi Lý gia làm khách tương nhìn một hồi Lý Mai, lại nói tiếp, này Dương gia cũng là cực thú vị nhân gia. Dương gia tổ tiên đó là nông hộ, bởi vì kiên định chịu làm còn đầy hứa hẹn nhân tinh minh chậm rãi đem ra đã phát lên, thẳng đến Dương Sa Thanh này một thế hệ, Dương gia coi như làng trên xóm dưới nổi danh phú hộ, phú là phú, chính là Dương gia cũng không biết sao. Trong nhà không quan tâm là nhi tử vẫn là nữ nhi lớn lên đều rất chắc định, bộ dáng nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là kia dáng người sắc thật gọi người không dám khen tạo. Dương gia hiện giờ này một thế hệ thượng liền muốn kêu trong nhà tiểu tử cưới kia lớn lên đẹp tiểu nương tử, chỉ này lớn lên lại đẹp ra thế lại tương đương đi đâu tìm. Mặt khác, càng thú vị đó là dương gia con cái không quan tâm như thế nào, nhìn chung đều là những cái đó đồng dạng lớn lên thô tráng lại kiên định chịu làm, dương gia lịch đại tức phụ đều là lại cao lại trắng Con rể cũng là thô khờ hán tử, này dương phụ dương mẫu lâm tới kinh thành phía trước nghĩ dương xa thành tin thượng theo như lời này lý gia nguyên cũng là nông hộ nhân gia, lý gia tiểu nương tử cũng là cái có khả năng, liền cảm thấy này lý gia tiểu nương tử tất nhiên cũng giống dương gia. Mặt khác tức phụ giống nhau là cái thô tráng. Đợi cho kinh thành, dương mẫu liền thu thập thỏa đáng mang theo lễ vật đi lý gia thăm viếng, nàng lòng tràn đầy cho rằng nhìn đến tuyệt đối là cái chắc nịch nữ tử, nơi nào hiểu được nhìn thấy lý mai diện mạo tú Mỹ. dáng người thon thả, nói chuyện hành sự một đinh điểm thôn cô bộ dáng đều không có, ngược lại so nàng gặp qua những cái đó quan lại nhân ra nương tử càng tốt. Trong lúc nhất thời, Dương tình thương của mẹ không được, trở về liền cùng Dương phụ nói đây là tổ tông phù hộ. Tiêu nhà hắn được như vậy một cái hảo cô nương. Dương xa thanh nguyên là chưa thấy qua lý mai, vừa nghe hắn mâu thân nói lý mai như thế nào như thế nào hảo, này trong lòng liền ruột gan cồn cào quả muốn gặp một lần, chỉ là lý ra hiện giờ hộ khẩn, hắn nơi nào có thể thấy được, như thế. Liền càng vội vã sớm ngày thành thân trừ bỏ này hai tông sự Có khắc một cọc gọi người hiếm lạ khẩn kia đó là vông gia tiểu nương tử Cùng lệ hồng chí đính xuống việc hôn nhân Lý Loan Nhi nghe thế sự Thời điểm đang ở uống trà Vừa nghe việc này hảo huyền không phun ra nước trà tới Khủ sau một lúc lâu mới giật mình nói Đây là như thế nào Hai người bọn họ sao liền đi đến một chỗ Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra lão thần khắp nơi Cười cười nói Hai người bọn họ đi đến một chỗ đảo Cũng là chuyện tốt tỉnh lại đi thai họa người khác lý loan nhi nháy mắt minh bạch không nói được việc này nghiêm thừa duyệt còn ở bên trong cắm một chân đâu nghiêm thừa duyệt là biết lệ hồng trí là người thâm bực hắn là người bất ham lại bực hắn lửa hôn lý ra hơn nữa nghiêm thừa duyệt đối với vương huệ nương dây dưa cũng là có khí không chừng thật muốn biện pháp đem hai người kia thấu thành một đôi đâu chỉ là lý loan nhi thở dài sợ là trong thiên hạ lại nhiều một đôi oán ngấu. nghiêm thừa duyệt vây vây tay không nói được bọn họ cũng coi như là đâu đã vào đấy đâu Này Lệ Hồng Chí muốn tiền tài quyền thế. Vương gia tiểu nương tử tố ái Mỹ sắc, bọn họ một cái có sắc, một kẻ có tiền. Tiến đến một chỗ có thể nói là duyên trời tác hợp. Lý Loan Nhi lắc đầu, nhưng này Lệ Hồng Chí trong nhà có tức phụ, sao có thể bỏ vợ cưới người khác đâu. Nếu là hắn lao bà tìm tới, Vương Huệ Nương đã có thể thanh danh quét giác. Kia đều là chính bọn họ lựa chọn, hiện giờ cầu nhân đắc nhân, bên nơi nào còn lo lắng. Nghiêm thừa duyệt cười kéo Lý Loan Nhi tay tới. Ngươi vì bọn họ thao nào một môn tử tâm, còn nữa nói, lệ ra sự tình chúng ta đều có thể tra được, này bông ra thương đạo trải rộng các nơi, không nói được sớm đã điều tra ra đâu, không chừng bọn họ cho rằng kia tôn nương tử không có gì uy hiếp, lúc này mới đính xuống việc hôn nhân. Lý Loan Nhi ngẫm lại cũng là, liền đem việc này vứt đến sau đầu không để cập tới. Như lúc này quang vội vàng mà qua, xuân Tấn hạ trí, cuối hệ đầu thu, Đức Khánh Đế một lòng khai cấm biển, sai người ở tuyển châu đánh mấy con đại đại hải thuyền. thuyền hạ thủy, trúc giang hải quân cũng tổ kiến thành công, luyện binh thời điểm nhân tiện quét sạch rất nhiều vùng duyên hải hải ta quá tử, đến tới tiền bạc vô số, tiêu đức khánh đế đem mượn hộ bộ bạc còn thượng còn còn lại rất nhiều, còn lại bạc đức khánh đế đều dùng để tạo thương tạo pháo cấp hải quân thay đổi trang bị. Trừ bỏ cái này, truyền châu chờ mấy cái đại hải quân cũng mở lên, triều đình cùng các đại thương hộ đều tổ kiến đội tàu xuất dương, mấy tháng công phu. Đức Khánh đế đem trong cung còn có dạy phường động lại xuống dưới bao năm qua cũ tơ lụa còn có một ít quan diều thiêu chế không hài lòng đồ sứ tất cả đều dọn đến trên hải thuyền buôn bán đi ra ngoài. Bởi vì đánh hoàng gia thanh danh, hơn nữa tuy rằng đồ vật cổ xưa chút, nhưng rốt cuộc vẫn là thứ tốt, Tây Dương Đông Dương người nơi nào gặp qua, trong lúc nhất thời điên đoạn, này mấy tháng công phu, nhưng thật ra cấp Đức Khánh đế làm ra không nhỏ tiếng nghi, đại triều thượng Đức Khánh đế chỉ hợp ý hơn 200 vạn bạc, nhưng Lý Loan Nhi tính chướng lại không chỉ như vậy chút. Trừ bỏ buôn bán đồ vật được đến bạc, Đức Khánh Đế thế nhưng từ Hoa Quốc làm ra rất nhiều bạc trắng, này đó bạc khá vậy. Xem như tiền lời đâu. Chỉ là Lý Loan Nhi có thể tính này bức trướng, trong triều lớn nhỏ quan viên lại là tính không rõ, cũng chỉ cho rằng đến tới hơn 200 vạn lượng bạc trắng, đó là như vậy, cũng thực têu những cái đó quan viên lắp bắp kinh hãi, như thế, hải thương công việc mới xem như oanh oanh liệt liệt triển khai. Lý Loan Nhi cũng nhìn ra ra biển ích lợi tới, liền cũng cầm rất nhiều bạc thang cổ. Này mấy tháng qua tiền lời tuy rằng không lớn, nhưng lại cũng không tồi đảo cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ. Thu chung khi, Lý Phú đón dâu, bùi ra tam nương mang theo phong phú của hồi môn, Lý gia hôn sự cũng làm rất là náo nhiệt, kêu rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi. Bùi tam nương tới rồi Lý gia không hề có kiểu nữ cái giá, phụ dưỡng ông cô rất là tận trách, đối Lý Phú cũng ôn nhu hiền lành, chị gia cũng coi như là nghiêm cẩn, được Lý gia trên giới khen ngợi. Lý Phú đón dâu sau không cần bao lâu. liền phải đến lý mai thành thân nhật tử bùi tam nương cấp lý mai sửa trị của hồi môn cũng thực có thể lấy đến ra tay này dương gia tuy là nông hộ nhân gia nhưng làm người rất là thật sự hơn nữa dương phụ dương mẫu cũng chỉ được dương sa thanh này một cái nhi tử liền nghĩ dù sao cũng gia tài đều là của hán cấp lý gia lễ vật thượng cũng thực phong phú đảo cung coi như cấp lý mai tránh đủ mặt mũi. dương gia vì đón dâu cấp dương sa thanh ở kinh thành mua tòa nhà tiểu nhị tiến tòa nhà tuy rằng không lớn nhưng lại cũng thực tinh xảo Vợ chồng son ở đảo cũng là cực rộng mở, dương phụ dương mẫu giản xếp ở tân trạch tử chuyên tâm chờ nhi tử thành thân. Lúc này cũng tới rồi thu hoạch vụ thu là lúc, Lý loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt ở ngoài thành thôn Trang Thượng loại khoai lang đỏ cùng bắp cũng đều nên thu. Hai người tham gia thành hôn sự liền đi thôn Trang Thượng, hai người mới qua đi liền thấy trang đầu bên ngoài Ninh Hầu, Nghiêm Thừa Duyệt nhảy xuống xe ngựa liền hỏi, khoai lang đỏ nhưng thu. Trang đầu một đầu hãn, trên mặt ý cười lại là như thế nào đều che không được, đại gia. Khoai lang đỏ đều thu, bắp chính thu đâu, này khoai lang đỏ thật thật là hảo sản lượng. Một mẫu đất có thể sản nhiều ít cân. Lý Loan Nhi chạy nhanh hỏi một câu, đầy mặt cấp sắc, nàng trong lòng tính toán hiện đại thời điểm khoai lang đỏ có kia hảo trùng loại một mẫu đất sản thượng một vạn cân cũng là có, chỉ này cổ đại không như vậy đại sản lượng, bất quá hẳn là cũng có khoảng một nghìn cân đi. Trang đầu cười, cũng bất chấp mặt hãn, hồi đại nãi nãi nói, này sản lượng tiểu nhân là tuyệt không dám tưởng, nhân hầu hạ hảo. Này một mẫu đất sản ước chừng có 2.000 cân Như vậy cao Nghiêm thừa duyệt thực lắp bắp kinh hãi Như thế nào liền như vậy cao Nông hộ nhóm đều nói là đại gia tìm thấy loại hảo Tiểu nhân cũng cảm thấy là Loại này hẳn là người khác lấy ra tới tốt nhất Trang đầu tận tâm đáp Đi theo nghiêm thừa duyệt phía sau chậm rãi vào thôn trang Nghiêm thừa duyệt có chút không rõ Nhưng Lý Loan Nhi lại là minh bạch Nàng tún tún nghiêm thừa duyệt ống tay háo Tướng công Trang đầu nói rất là Ngươi không loại quá mà không hiểu được ta lại là làm ruộng qua thực biết này đó mỗi năm nông hộ nhân ra đều sẽ đem đánh hạ tới lương thực nhặt ra tốt lưu loại như thế loại lương càng ngày càng tốt trồng ra lương thực cũng mới có thể sản lượng cao nghĩ đến này khoai lang đỏ dương công tử cũng không phải loại một vụ hắn hẳn là cũng là chọn tốt để lại loại bất quá ta lại cũng không thể tưởng được hắn là như thế nào loại thế nhưng làm cho sản lượng như vậy cao đến lúc này nghiêm thừa duyệt mới xem như minh bạch dương sa thanh theo như lời sẽ làm ruộng đến tột cùng có bao nhiêu sẽ loại này nơi nào là sẽ làm ruộng này quả thực liền phải làm thần nông trong lúc nhất thời hắn lại là vui mừng không thôi có này cao sản lương thực về sau ba tánh sợ là sẽ không lại đói bụng lý loan nhi đảo cũng rất là vui mừng liên thanh hỏi trang đầu bắp nhưng thu này sản lượng trang đầu lau một phen hãn chính thu đâu đại gia cùng đại mãi mãi vẫn là trước nghỉ một lát nhi tiểu nhân qua đi nhìn một cái trong chốc lát liền có thể biết được sản lượng nghiêm thừa duyệt khoát tay không cần nghỉ ngơi ngươi phía trước dẫn đường chúng ta qua đi nhìn một cái lý loan nhi cũng cười nói tóm lại là ngồi không được qua đi nhìn một cái cũng hảo trang đầu chạy nhanh dẫn đường một lát sau ba người liền đến hai đầu bờ ruộng thượng lý loan nhi phóng nhãn nhìn lại liền thấy một mảnh đồng ruộng tràn đầy lục ý nhìn thấy kia quen thuộc bắp cột lý loan nhi chỉ cảm thấy hốc mắt nhiệt nhiệt mùi hê ẩm suýt nữa khóc ra tới vì che giấu nàng đau lòng nàng bước nhanh đi đến trong đất tìm một viên nộn chút bắp bẻ xuống dưới lột đi áo ngoài khắc một phen cười nói này bắp nộn đâu chờ trở về chúng ta nấu ăn nghiêm thừa duyệt còn tưởng rằng lý loan nhi trước kia ăn qua bắp liền gật đầu tán đồng cũng đi theo lý loan nhi bẻ tiếp theo chút nộn bắp tới trồng chất đến một chỗ chờ mang về nấu dùng ăn hai người lại nhìn mười mấy nông hộ đang ở thu hoạch bắp lý loan nhi chạy nhanh dao đái một tiếng Này bắp bẻ xuống dưới phơi kia cột chặt bỏ tới cũng đừng ném thứ này uy ra súc chính là hảo thức ăn chăn nuôi trong trang nhà ai có ngưu có mã đều có thể uy nếu là còn có còn thừa liền thu thập lên ta gọi người tới cưới trong nhà cũng uy vải thất châu ngựa dùng cái này vừa lúc trang đầu chạy nhanh nhớ xuống dưới lý loan nhi nhớ tới một chuyện tới nàng nhớ rõ hiện đại thời điểm giờ từng cùng ông ngoại đi qua ở nông thôn siêu tầm phong tục nàng đi thời điểm vừa lúc cũng là bắp thu hoạch thời điểm hảo một ít hải tử đều chém bắp côn càn ăn, nàng cũng đi theo ăn chút nhưng thật ra thực ngọt lành hiện giờ nghĩ đến giống như cách ngàn năm tức là hôm nay thấy khó tránh khỏi muốn lại ăn thượng một hồi như thế lý loan nhi tìm kia thanh chút cột chết một đoạn đem ra lột ra như gặm cây mía cắn mấy khẩu nháy mắt đầy miệng ngọt lành nàng ý bảo nghiêm thừa duyệt này cột đảo cũng không tồi ngươi cũng nếm thử hai người cắn bắp cột trên mặt đất trên đầu chờ lại qua ước chừng hơn nửa canh giờ kia mấy cái nông hộ thu hoạch xong tam mẫu đất bắp lột áo ngoài phóng tới cân thượng sưng lên lý loan nhi ở bên cạnh nhìn giúp đỡ tính toán một cân cân sưng xuống dưới lý loan nhi nhanh chóng tương thêm đến cuối cùng đến sản xuất lượng này tam mẫu đất sản ước chừng có hai ngàn tới cân bắp cũng coi như là cao sản Thứ năm một sáu chương tìm tới, ông trời mở mắt ta. Hảo chút nông hộ nhìn này hai loại tân tác vật sản lượng đầu tiên là kinh ngốc ngốc, sau khi lấy lại tinh thần đó là quỳ đến trên mặt đất khóc giống thất thanh. Lý Loan Nhi ở cổ đại mấy năm nay cũng minh bạch cổ nhân đối với thổ địa ỷ lại, càng minh bạch thu hoạch sản lượng đối với một cái nông gia tới nói ý nghĩa cái gì, nàng thấy như vậy một màn cũng thập phần càng khái, nhẹ giọng nói, sớm chút năm nếu là có thể loại ra bắp cùng khoai lang đỏ tới, không biết bao nhiêu người không cần bỏ mạng. nhiều ít gia đình không cần sụp đổ. Đúng vậy, nghiêm thừa duyệt cũng thực cảm khái, chỉ là hiện tại còn không mượn, nếu là một khi mở rộng, liền lại không lo nạn đói chi năm. Dương minh Nhưng xem như công đức vô lượng. Lý Loan Nhi lại cười, phân phó trang đầu, đi nhặt tốt hơn khoai lang đỏ còn có nộn chút bắp, ngốc một lát ta cùng với đại gia muốn mang về. tia trang đầu cũng là đầy mặt ý cười, một lát sau liền mang theo một đại sọt cái đầu cực đại khoai lang đỏ cùng một sọt mang theo áo ngoài nộn bắp lại đây. Lý Loan Nhi một tay đề ra một cái sọt trang lên xe ngựa, trở về lúc sau nghe nghiêm thừa duyệt dặn dò trang đầu đem này hai loại thu hoạch xem kín mít chút, vạn không thể kêu nông hộ ăn, thả chờ hắn hồi bẩm quan ra Lúc sau dùng bên hảo lương thực tới đổi lại vật, cũng sẽ cấp nông hộ nhóm một ít tiền bạc. Trang đầu một bên nghe một bên gật đầu, nhìn mấy cái thôn trang tiểu hài tử ở nơi đó lấy bắp lập tức liền gào, lại kêu mấy cái nông hộ lại đây, gọi bọn hắn chặt chẽ xem trọng, này thôn trang là nghiêm gia thôn trang, nông hộ cũng đều là nghiêm gia tá điển. tự nhiên đối với chủ gia phân phó không dám không nghe hảo chút nông hộ đem lương thực thu vào thương chung lại phái người trông coi lý loan nhi nhìn bọn họ làm tốt này hết thể mới cùng nghiêm thừa duyệt ngồi xe quay trở lại một ngày này đức khánh đế mới ở vạn thọ cung phê mấy phân sổ con lại nghị kinh thành tựa hồ là có phim mới bài ra tới liền cần phân phó người kêu gánh hát tiến cung sướng thượng vừa ra còn chưa xuất khẩu liền thấy một cái tiểu thái dám tiến vào trả lời bệ hạ vĩnh tín cung quý phi nương nương phái người tới thỉnh bệ hạ nói là có bệ hạ chưa thấy qua mới mẻ đồ vật. Đức Khánh đế vừa nghe lập tức tới hứng thú, buông sổ con liền đi ra ngoài, vừa đi còn một bên hỏi Vĩnh Tín cung tới tiểu thái giám, "Quý phi có cái gì hảo đồ vật cho chấp nhìn?" Kia tiểu thái giám vẻ mặt ý cười, nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nô tỳ phảng phất nghe là thức ăn. Thức ăn sao? Đức Khánh đế hứng thú càng đậm, tâm nói còn có cái gì hắn chưa ăn qua đồ vật đáng giá Lý Phượng Nhi như vậy sốt ruột đem hắn thỉnh đến Vĩnh Tín cung trung. Một đường chạy nhanh, Đãi vào vinh tín cung. Vừa vào cửa đã nghe đến một cổ tử ngọt hương hương vị. Này hương vị thật đúng là không có người được quá. Đức Khánh Đế lập tức liền theo hương vị đi tìm. Nhất thời vào phong bếp nhỏ, liền thấy Lý Phượng Nhi xuyên một thân thiển lục vải đông xiêm y Tóc bàn ở trên đầu chỉ dùng một khối khăn bao ở. Rất có một loại nông phụ hương vị. Nhất thời lại là ngây người. Lý Phượng Nhi thấy Đức Khánh Đế tiến vào chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Đức Khánh Đế về tay nàng cười nói, có cái gì ăn ngon Lý Phượng Nhi chỉ chỉ cách đó không xa tiểu thiết lò. Gọi người đem khấu ở thiết lò thượng chậu lấy ra, lại thấy vây quanh thiết lò hai sườn thả vài khối xám xịt sự vật, kia thơm ngọt hương vị đó là này sự vật phát ra tới, bất quá. Lại thật không hiểu được đây là cái gì. Khắc, Lý Phượng Nhi lại gọi người bưng một con nồi tới, xúc lên cái nắp liền thấy trong nồi nấu một ít thật dài màu vàng thô côn trạng thức ăn. Nghe lên hương vị cũng cực hảo nghe. Bậy hạ thả nếm thử. Lý Phượng Nhi cầm cái bồn xứ. Trong buồn trang chút nước trong. Thật nhanh tốc đem kia thức ăn vớt đến chậu nước chung đã không năng chỉnh cấp Đức Khánh Đế. Thấy Đức Khánh Đế sức sở, Lý Phượng Nhi cầm lấy một cái cắn hai khẩu, chỉ cảm thấy một cổ tử nhàn nhạt thơm ngọt chi khí, rất là ý vị sâu xa, nhai nhai cũng rất có dẻo dai, chỉ cảm thấy ăn ngon, không khỏi lại ăn hai khẩu. Đức Khánh Đế thấy Lý Phượng Nhi ăn bay nhanh, cũng đi theo ăn lên, càng ăn càng giác ăn ngon, ăn xong một cái lại vớt một cái. Lúc này Lý Phượng Nhi đã gọi người đem kia xám xịt sự vật làm ra tới phóng tới bàn trung, nàng lấy chiếc đũa kẹp lột ra ngoại ra, tức thì, màu vàng hơi đỏ nướng thục thấu bên trong thịt liền lộ ra tới. Lý Phượng Nhi lấy cái muỗng đào một khối phóng tới trong miệng, tức khác bị kia thơm ngọt hương vị dẫn mị đôi mắt. Đức Khánh Đế cũng tùy nàng bộ dáng lấy cái muỗng đào ăn, trong chốc lát công phu hai người đem một khối to sự vật tan xong. Đức Khánh Đế một bên tiếp nhận cùng Nữ truyền đạt khăn lau tay, một bên hỏi, "Phượng Nhi từ nơi nào tìm thấy thức ăn?" Đảo cũng mới mẻ rảnh rỗi chấm cấp mẫu hậu đưa chút đi lý phượng nhi nhấp môi cười cười thứ này không riêng ăn ngon sản lượng còn cao đâu năm nay tỷ tỷ ra thôn trang thượng loại một ít vậy hạ đoán một mẫu đất sản năng sản nhiều ít 300 trăm cân đức khánh đế dội ba ngón tay lý phượng nhi cười lắc đầu chỉ chỉ kêu nương xám xịt sự vật cái này kêu khoai lang đỏ là từ cực xa nước ngoài làm ra theo tỷ tỷ nói này sự vật không chọn mà trên bờ cắt cũng có thể loại thả mại hạt khẩn sản lượng cũng cao dòa người Năm nay tỷ tỷ ra loại vài mẫu, thu sau thu một sừng, một mẫu đất thế nhưng có thể sản hai ngàn tới cân. Cái gì? Đức Khánh Đế hoảng sợ, thanh âm đều có chút run rẩy, Phượng Nhi, người nói nhiều ít. Lý Phượng Nhi vươn hai ngón tay ở Đức Khánh Đế trước mặt quơ quơ, hai ngàn cân. Quả nhiên! Đức Khánh Đế nắm chặt kia hai ngón tay, còn có chút không tin, lại hỏi một lần. Quả nhiên! Lý Phượng Nhi gật đầu, còn đều không phải cái gì hảo mà loại. Nếu là hảo trên mặt đất loại lại tỉ mỉ hầu hạ một phen, không nói được sẽ sản càng nhiều. Khi nói chuyện, nàng sấn Đức Khánh Đế còn chưa hoàn hồn lại chỉ vào lúc trước ăn kia đồ vật cười nói, cái này kêu bắp, cũng là nước ngoài sản vật, tỉ tỉ nói thứ này tuy không khoai lang đỏ sản lượng cao, nhưng so bên thu hoạch sản lượng cũng không thấp, nhà nàng thôn trang thượng một mẫu thượng 6-700 cân vẫn phải có. Như thế, Đức Khánh Đế chỉ kinh dư lại hút không khí phân, đại hoàn hồn, lập tức bắt lấy Lý Phượng Nhi hỏi, Vai hùng hầu nơi đó còn có bao nhiêu thứ này. Chấm, chấm vừa rồi sao liền ăn, nếu là không ăn, sợ là còn có thể nhiều loại chút. Lý Phượng Nhi trứng mắt, bệ hạ chẳng lẽ là trách ta. Đức Khánh Đế lúc này nào dám quái Lý Phượng Nhi, chạy nhanh lắc đầu, không trách, không trách, chấm chỉ đổ thừa chính mình. Hảo Phượng Nhi, ngươi cùng chấm hảo hảo nói nói. Lý Phượng Nhi lúc này mới lại nở nụ cười, lại nói tiếp, việc này bệ hạ đảo cũng không cần cảm tạ ta tỉ tỉ, chỉ tạ một nhân tài là thật sự. Này đồ vật đều là hắn tử những cái đó dương di trong tay mua, cũng là chính hắn trồng ra, sau lại cùng tỷ phu tán gẫu, tỷ phu cảm thấy tò mò mới cùng hắn muốn chút hạt giống loại. Ai như vậy đại năng lực, trâm tất nhiên trọng thưởng với hắn. Đức Khánh Đế hiện giờ lòng tràn đầy đều là khoai lang đỏ cùng bắp. Hắn tuy cũng mê chơi, tuy có chút không đàng hoàng, nhưng rốt cuộc là hoàng đế, ngồi ở cái này vị trí thượng khó tránh khỏi phải thế khắp thiên hạ dân chúng suy xét một ít, lại nếu muốn nhà mình giang sơn vĩnh cố. chính là lại không hiểu sự cũng biết cao sản lương thực tầm quan trọng. Là kim khoa bảng nhãn Dương Sát Thanh. Lý vượng Nhi ngừng tươi cười, đầy mặt trịnh trọng nói, kia nguyên chính là cái trồng trọt nhân tài, chỉ nhà hắn người muốn thay đổi địa vị, luôn là không gọi hắn trồng trọt, này đó lương thực cũng là hắn trộm gieo tới, lần này hắn khảo trung tiến sĩ, người trong nhà càng không gọi hắn cùng bùn đất giao tiếp, hắn lại luyến tiếp, không làm sao được liền đem này hai loại lương thực giao cùng tỷ phu gieo trồng. Dương Sa thanh, dương Sa thanh Đức Khánh Đế cười niệm tên này, quả nhiên là một nhân tài, ở Hàn Lâm Viện lại là đại tài tiểu dùng, chấm, chấm cho hắn một cái hầu đọc học sĩ hảo tên tuổi, lại kêu hắn phụng chỉ trồng trọn, nếu là có thể lại loại ra chủ sản lương thực tới kia thật đúng là đến thiên tri hạnh. Đức Khánh Đế đảo cũng là cái sấm rền do cuốn, nói làm liền làm, không ly vinh tín cũng đã kêu người nghĩ chỉ, phong dương sa thanh một cái chính ngũ phẩm hầu đọc học sĩ chức quan, lại ở Hoàng Trang bắt một miếng đất mấy khắc lao nông cho hắn, kêu hắn rảnh rỗi nhiều hơn chọn. vì thế ở bên tân khoa tiến sĩ còn không có thực chức hoặc là còn ở bảy tám phẩm tiểu quan bồi hồi thời điểm dương sa thanh đã làm chính ngũ phẩm hầu đọc học sĩ tuy rằng nói trồng trọn có chút không dễ nghe nhưng chức quan lại là thật thật tại tại đảo cũng thực sự gọi người hâm mộ dương sa thanh mới là vui mừng nhất hắn vốn là chú ý dân sinh lại là yêu nhất cùng bùn đất giao tiếp đức khánh đế đạo thánh chỉ này không thể nghi ngờ nhất hợp hắn tâm ý bất quá thả có thánh chỉ chính là cha mẹ hắn cũng không dám phản đối hắn chồng chọn. trong lúc nhất thời Dương Sa Thanh vui mừng cái gì dường như, vui mừng qua đi, lại viết tin cấp Lý Mai, đêm này chuyện tốt cùng nàng chia sẻ. Này đó thời gian Dương Sa Thanh thường xuyên cùng Lý Mai thư từ qua lại, Lý Mai đối Dương Sa Thanh cũng hiểu biết không ít, đảo cảm thấy hai người cực đầu tính tình, hiện thấy hắn thăng quan cũng thay hắn cao hứng, thả mấy ngày trước đây Lý Phú khảo trung thứ các sĩ cũng vào Hàn Lâm viện, Lý Mai tự nhiên càng thêm vui mừng bất quá. Lại qua mấy ngày, đức khánh đế kêu nghiêm thừa duyệt đem thôn trang thượng nhận lấy tới khoai lang đỏ cùng bắp đưa đến hoàng trang thượng bởi vì đây là nông hộ nhóm vất vả nửa năm được đến thu hoạch đức khánh đế cũng không thể nói không cấp nông hộ nhóm bồi thường rất nhiều lương thực lại cùng một ít tiền bạc nhưng thật ra so được với năm rồi nông hộ nhóm đã nhiều năm thu hoạch bởi vậy thượng chăng người trên da đều cực vui mừng nghĩ năm nay ước chừng có thể quá cái phì năm ngày nay nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi mới nhìn đông phủ người đem lương loại trở đi ngồi xe từ thôn trang thượng rời đi hồi phủ Hai người tâm tình đều không tồi, một hàng đi một hàng nói chuyện phiếm, chờ tới rồi Thái Bình Phố thời điểm đột nhiên nghe được phía trước một trận ồn ào tiếng động, xe ngựa cũng ngừng lại, Lý Loan Nhi mới muốn hỏi sao lại thế này, lại thấy nghiêm thừa duyệt đã vén rèm hỏi một tiếng, phía trước sao lại thế này. Lập tức liền có Tùy Tùng qua đi hỏi thăm, qua ước chừng hơn nửa canh giờ, kia Tùy Tùng mới trở về, đứng ở xe ngựa bên nhỏ giọng đem tìm hiểu tới sự tình nói ra tới. Hồi đại gia đại mãi mãi lời nói, Phía trước cách đó không xa ngõ nhỏ là ông gia cấp vông tiểu nương tử mua tân trạch tử, phải làm ông tiểu nương tử cùng tân khoa lệ tiến sĩ hôn phòng chi dùng, mấy ngày nữa đó là hai người thành thân ngày lành, kia tòa nhà cũng đang bị ông người nhà trang trí đổi mới hoàn toàn, nơi nào dự đoán được không hiểu được từ địa phương nào chạy qua một cái bà đi tới, chỉ nói là lệ tiến sĩ phu nhân, xảo nháo muốn gặp ông tiểu nương tử, còn nói vông tiểu nương tử. Đoạt nàng tướng công linh tinh nói, Tuy tung một năm một mười nói, Lý Loan Nhi đầu tiên là sửng sốt sau một lúc lâu, sau mới nhớ tới đây là có chuyện gì. Này đó thời gian nàng là không lại chú ý quá họ lệ sự tình, không nghĩ tới này hai người nhưng thật ra muốn thành thân. Tiêu lệ phu nhân tôn thị đảo cũng có chút cốt khí, lại là từ lĩnh nam tìm tới, thoạt nhìn việc này còn có náo nhiệt nhưng xem. Thứ năm một bảy chương ngốc tử lưu lại một tùy tùng hỏi thăm lệ ra sự tình, Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt ngồi xe hồi phủ. Về đến nhà sau lại thấy một cái ăn mặc hồng y gì tiểu cô nương đạn pháo dường như sống tới, ôm chặt Lý Loan Nhi đuổi. Lý Loan Nhi cúi đầu, cười đem tiểu cô nương bế lên, Đan Dương như thế nào ra tới. Người mẫu phi phụ hoàng có biết ngươi lại đây. Đan Dương công chúa dùng sức gật đầu, biết, biết, về công công đưa ta ra tới, phụ hoàng biết, gì, mang ta chơi tốt không. Lý Loan Nhi cười đáp ứng, ôm Đan Dương công chúa đi đông khóa viện thần giật huynh đệ mấy cái sân, bởi vì huynh đệ bốn người tuổi tắc còn nhỏ. mặt khác bọn họ lại đều là một thai sở sinh khó tránh khỏi cảm tình so bên hài tử tốt hơn một ít bốn cái tiểu tử liền không muốn chia lịa lý loan nhi liền tìm cái đại viện tử gọi bọn hắn ở bởi vậy này bốn cái tiểu tử là một viện trụ đan dương tiến đông khóa viện liền gào khai thần giật biểu huynh thần xa biểu huynh ta tới tìm các ngươi chơi chỉ là nàng kêu nửa ngày cũng không ai đáp ứng đan dương không tránh khỏi chu lên miệng tới lý loan nhi cười cười ngươi biểu huynh bọn họ không nói được ở nơi nào đâu thả chờ gì tìm người hỏi. Vì thế hai người liền tìm cái nha đầu hỏi vài câu, biết thần giật mang theo ba cái đệ đệ đi hậu hoa viên, liền tăng cường tìm qua đi. Lý loan Nhi ôm đan dương tới rồi hậu hoa viên hồ nước bên cạnh, lại thấy thần giật ngồi ở trong đình cầm bút lông không biết ở đồ họa cái gì, thần xa ở cách đó không xa luyện võ, thần vận ngồi sổm trên mặt đất cầm một cái sổ sách từ phiên, mà thần tấn tắc khoanh tay đứng ở bên cạnh ao ngẩng đầu nhìn trời, một bộ nhẹ nhàng công tử trạng, thiên hắn tuổi tác tiểu làm ra bộ dáng này rất có vài phần manh thái têu đan dương nhìn cũng không khỏi thích cực kỳ nhảy xuống liền hướng thần tấn chạy tới chạy đến phụ cận hai chỉ tiểu béo tay ôm lấy thần tấn tấn biểu ca chơi với ta thần tấn cúi đầu nhìn xem đan dương lắc lắc đầu sợ là chơi không thành Người trong chốc lát chạy nhanh hồi cung đi đan dương vừa nghe nhưng không thành tức khắc dầu miệng vành mắt cũng hồng hồng tấn biểu ca hư không bồi đan dương chơi lý loan nhi lúc này cũng đã đi tới thấy đan dương khóc chạy nhanh hống lại huấn thần tấn, đan dương là muội muội, ngươi sao còn chọc muội muội khóc? mẫu thân, thần tấn cũng có vài phần ủy khuất, ta không thể bồi đan dương chơi. đan dương muốn chạy nhanh hồi cung. vì sao? lý loan nhi ôm đan dương hống, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhà mình tiểu tử liếc mắt một cái, thần tấn càng thêm ủy khuất là, hải nhi đêm qua xem hiện tượng thiên văn phát giác hôm nay có vũ, khủng buổi chiều muốn trời mưa, bởi vậy mới kêu đan dương chạy nhanh hồi cung, tỉnh chậm trễ thời gian lầm canh giờ. Cửa cung đóng đã có thể trở về không được. Ngươi cái tiểu thí hải, Lời này kêu Lý Loan Nhi thật sự là dở khóc dở cười. Một cái tát cai ở thần tấn trên đầu. Còn đêm xem hiện tượng thiên văn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là dự báo thời tiết sao? Chính là dự báo thời tiết cũng không như vậy chuẩn. Mẫu thân, cái gì kêu trời khí dự báo? Thần tấn liền càng thêm không rõ. Lý Loan Nhi nhất thời nói lộ miệng. Chạy nhanh nói, không có gì, cùng khâm thiên giám ước chừng là giống nhau. Thần tấn vừa nghe khuôn mặt nhỏ liền bản lên, hiện giờ khâm thiên Dám càng thêm không thành bộ dáng, Hải nhi bất hòa bọn họ so, Hải nhi so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Lý Loan nhi quả thực muốn cái chết tên tiểu tử thúi này. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi thế nhưng nói so khâm thiên Dám người đều cường, quả thực là rong rạc, gọi người nghe xong đến cười chết. Nàng mới muốn lại huấn thần tấn, lại thấy đan dương một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thần tấn, tấn biểu ca thật là lợi hại, có thể nhìn ra ngày nào đó hạ không mưa. phụ hoàng liền không có bổn sự này tấn biểu ca so phụ hoàng còn lợi hại ngươi phụ hoàng tự nhiên nhìn không ra tới thần tấn lập tức phụ tay ngẩng đầu một bộ số thí trạng đan dương mông ngựa lại đánh tấn biểu ca chúng ta đánh đố trong chốc lát không mưa nói tấn biểu ca kia bộ hoa hoa phải cho ta trời mưa nói ta đem tấn biểu ca thích cái kia ngọc bội cho ngươi hảo thần tấn gật đầu đáp ứng xuống dưới hắn nơi này mới nói xong lời nói thần vận liền đã đi tới một tay bắt lấy bản tính vàng một tay dẫn theo túi tiền, đỉnh đầu chứng sách, kia bộ dáng quả thực là buồn cười cực kỳ. chọc lý loan nhi ba người đều không khỏi cười to ra tiếng. thân vận không để bụng chút nào, đi tới đứng yên bước chân đại tùng một hơi. đan dương muội muội, ta cùng với ngươi thương lượng một việc. đan dương đại đại đôi mắt trợn lên, một bộ tỏ mò trạng, vận biểu ca nói đi. thân vận cười đến thấy răng không thấy mắt, đan dương, ngươi trong phòng nếu có năm cũ tích xuống dưới tơ lụa, hoặc là ngươi mẫu phi trong phòng thay thế thảm có không bán cho ta, giá đều hảo thương lượng. ta tuyệt đối sẽ không mệt người một nhà lý loan nhi nghe vỗ chán, tâm nói nhà mình tam tiểu tử xem như chui vào tiền trong mắt đi gặp người liền muốn nói sinh ý chỉ là nàng lại không nghĩ rằng đan dương thế nhưng cũng đối này sinh ý có vài phần hứng thú vận biểu ca muốn cũ đồ vật làm gì thân vận lại cười hiện giờ thiên hạ thái bình phía nam hảo chút thương gia phú lưu du như thế liền cực chú trọng trong nhà nữ hài giáo dưỡng càng thêm nhìn chúng thanh danh nếu là có thể cho bọn họ đề cao thanh danh Xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý, ta lúc trước còn nghe người ta nói quá có hảo chút thương gia vì đấu phú hướng giữa sông ném lá vàng đâu, như này, nhưng thật ra không bằng chúng ta đem này số tiền tránh. Lúc này, Lý Loan Nhi đều nghe không rõ, nhân ra đấu phú cùng ngươi kiếm tiền có gì quan hệ. Thân vận nhất phiên bạch nhãn, mẫu thân hảo ngốc, đi ra ngoài chớ nói ta là người sinh, ném không dậy nổi người này. Lý Loan Nhi một chân đá qua đi, thân vận tức khắc thành thật, ngoan ngoan trả lời. những người này vì đấu phú càng là chuyện gì đều làm được ra tới ta nếu là lộng đan dương trong phòng vật cũ còn có gì dùng quá cũ thảm cũ khí cụ vận đến phía nam bán cho những cái đó đại thương nhân liền nói là phí hảo chút kính làm ra công chúa cùng quý phi dùng quá đồ vật, gọi bọn hắn cấp trong nhà nữ hài tử mua cung phụng không nói được là muốn dính vài phần quý khí những người này vì tên tuổi tất nhiên tranh đỏ mắt đến lúc đó ta chính là tránh đồng tiền lớn lý loan nhi lúc này mới minh bạch đãi minh bạch Nàng nhưng thật ra thật muốn mổ ra thần vận đầu nhìn một cái hắn trong đầu có phải hay không trang tất cả đều là kim quang lấp lánh cái gì đó, vàng không, như thế nào ở tiền thượng như thế cơ linh. Đan Dương cũng minh bạch, nàng cười mị đôi mắt, ta không cần tiền, ta lấy đồ vật tham cổ. Thần vận lấy đồ vật tính nửa ngày trướng, bốn sáu phần, ta sáu ngươi bốn. Đan Dương cười gật đầu, thành. Thần vận tức khắc cười hết sức vui mừng, biểu mộ yên tâm, biểu huynh nhất định cùng ngươi tránh thượng một phần đại đại tiền. phía nam những người đó chiếu mẫu thân nói đều là ngốc nghếch lắm tiền chúng ta hơi tưởng tượng biện pháp liền có thể quát hạ bọn họ một tầng du tới lý loan nhi che mặt rất có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác chỉ là lúc này thần giật cùng thần xa cũng tới thần giật cầm hắn họa họa chạy tới mẫu thân ngươi xem ta họa họa như thế nào lý loan nhi nhìn sau một lúc lâu chỉ thấy trên giấy vẽ vài miếng cánh hoa lại có mấy chỉ con bướm bay múa liền có chút khó hiểu này họa chính là cái gì à thần giật nghiêng đầu Lục phong ông bạc tính tử Vĩnh Mai. Lý Loan Nhi tả nhìn hữu nhìn đều nhìn không gian này họa cùng Vĩnh Mai có quan hệ gì, mẫu thân nhìn không hiểu. Thần xa cười ha hả lại đây nhìn nhìn, mẫu thân, Nhi tử minh bạch, này xác thật là Vĩnh Mai. Mai đâu? Lý Loan Nhi sờ sờ thần xa đầu, đoạn tiểu đâu? Hoàng hôn đâu? Mưa gió đâu? Sao chỉ có con bướm? Này xem như cái gì Vĩnh Mai? Thần xa cười, mẫu thân thật gở Thần giật cũng cười, làng đốc. Thân vận cùng thần tấn nhìn trong chốc lát họa cũng gật đầu thừa nhận, mẫu thân sắc thật ngốc. Sẽ không buôn bán sẽ không xem thiên tượng liền cũng coi như, bực này cao thâm học vẫn vẫn là chúng ta tới làm là được, chỉ mẫu thân liền họa đều xem không hiểu. Thật thật là, ai, như thế ngốc, sao sinh thì sinh hạ chúng ta bốn cái thông minh lanh lợi tới. Lý Loan Nhi một chân một cái đá qua đi, quả muốn đem này bốn cái tiểu tử thúi nhét vào trong bụng lại về lò tái tạo. Mới đã xong. Liền thấy nghiêm thừa duyệt cười lại đây. Bốn cái tiểu tử thúi đánh hô lên liền chạy qua đi, cha. Mẫu thân thật gờ Nghiêm thừa duyệt đi đến phụ cận thời điểm, hai cái cánh tay thượng treo hai cái tiểu tử, trên đùi một bên ôm một cái, hắn cười ngồi xuống. Đem bốn cái hài tử nhất nhất ôm xuống dưới phóng hảo, từng cái vuốt đầu, lại kêu lên đan dương công chúa tới cũng sờ sờ đầu. Cứ có kiên nhận đối thần giật huynh để nói, mẫu thân trước kia thực thông minh, bằng không cha vì sao cưới mẫu thân đâu. Chỉ là... mẫu thân hoài các ngươi lúc sau bởi vì các ngươi một chút lớn lên muốn ăn rất nhiều đồ vật mẫu thân nỗ lực ăn nỗ lực ăn đều cùng không thượng ăn đồ vật đều bị các ngươi đoạt cho nên mẫu thân đầu góc liền không hảo các ngươi sinh hạ tới thời điểm lại đoạt mẫu thân thông minh kính mẫu thân liền càng thêm choáng váng lý loan nhi làm trứng mắt cực tưởng một chân đem nghiêm thừa duyệt đá tiến hồ nước bên trong bốn cái hài tử trung thần giật nhất cảm tính hắn nghe lau nước mắt cha ta lại không nói mẫu thân choáng váng thân vận cũng gật đầu mẫu thân mà sống chúng ta mới biến ốc ta muốn hiếu thuận mẫu thân còn lại hai cái cũng đều tỏ vẻ phải hảo hảo hiếu thuận lý loan nhi khí lý loan nhi thẳng cắn răng này phụ tử bốn cái như thế liền cho nàng ăn cái ngốc đàn bà tên tuổi quả thực tức chết người đi được nàng một phen tún quá thần giật kia trương họa tới chỉ vào đối nghiêm thừa duyệt nói ngươi đến xem ngươi nhìn thần giật họa chính là cái gì nghiêm thừa duyệt lấy lại đây xem xét vài lần cười nói lục phóng ông Vĩnh mai thần giật tức khắc cười ở trên mặt lớn tiếng cuồng hô Cha hảo thông minh vì cái gì là vịnh mai lý loan nhi rất là vô lực mai ở đâu nghiêm thừa duyệt cười nói hoàng hôn mưa gió qua đi một con ngựa ở trạm dịch biên chạy qua mang hạ hoa mai số đoá dính ở vó ngựa thượng lại thưa thất bùn đất trung tự nhiên đó là vịnh mai trạm dịch ở đâu mã ở đâu hoa mai đâu lý loan nhi lại một liên thanh hỏi phụ tử năm người cùng nhau nói mã chạy tới nơi nào còn xem tới được trạm dịch mã chạy nhanh đâu hiện giờ đã không ảnh Hoa mai không phải trên mặt đất sao, hương khí còn giữ đâu, dẫn con bướm bồi hồi không đi. Thân giật nói xong nhăn tiểu mày, mẫu thân hảo buồn a. Bị vô số lần ghét bỏ Lý Loan Nhi rất là vô lực, vây vây tay, các ngươi làm ta an tĩnh một chút được chứ. gì Đan Dương công chúa bái Lý Loan Nhi chân hướng lên trên bỏ, Đan Dương không chê gì, cùng gì chơi. Lý Loan Nhi bế lên Đan Dương, dì thích Đan Dương, chúng ta cùng nhau chơi. Đan Dương công chúa nói tiếp, tuy rằng dì hảo ngốc, cùng mẫu phi giống nhau ngốc. Đó là Đan Dương không thể ghét bỏ gì. Ở Lý Loan Nhi nổi giận đùng đùng phía trước, Nghiêm Thừa Duyệt duỗi tay ôm quá Đan Dương tới, gì mệt mỏi, dựa ôm Đan Dương như thế nào, dựa thực thông minh, Đan Dương cùng dựa chơi cũng sẽ biến thông minh. Đan Dương suy nghĩ đã lâu, nhìn xem xinh đẹp Lý Loan Nhi, lại nhìn xem tuấn mỹ Nghiêm Thừa Duyệt, cuối cùng vẫn là khác phái tương hút, nhào hướng Nghiêm Thừa Duyệt ôm ấp. Thứ năm tám Trương đa tâm. Cấp đại gia, đại lại an Thịnh an. Nghiêm Thừa Duyệt ôm Đan Dương công chúa mới ngồi vào đỉnh hong gió chung. Lý Loan Nhi chính kêu nha đầu đi lấy chút thức ăn cùng đàn dương công chúa, không nghĩ Mã Tiểu Nha bước nhanh đã đi tới, tiến đình hóng gió liền thi khởi lễ tới. Hiện giờ Mã Tiểu Nha chuyên quản Lý Loan Nhi bồi gả mấy cái cửa hàng, ngày thường nhưng thật ra rất vội, loại này thời điểm khó được có thời gian lại đây thỉnh an. Lý Loan Nhi nhìn nàng cũng thấy hiếm lạ, nhưng thật ra khách rít đến đâu, ngươi sao lúc này tới. Mã Tiểu Nha cười cười, đại nãi nãi có lẽ là đã quên đi, nô hiện giờ chính là vạn chi này ra. Đại gia không phải kêu nô đương ra hỏi thăm lệ gia sự sao? Vừa vận hỏi thăm, nô cũng vừa vận tưởng đại nãi nãi, liền tiếp này sai sự lại đây cấp đại nãi nãi nói một chút, cũng thuận đường thỉnh cái ăn. Đảo cũng khó được. Lý Loan Nhi cười kêu Mã tiểu nha ngồi xuống, Mã tiểu nha thuận thế ngồi ở một bên thạch đôn thượng, nghe Lý Loan Nhi cười nói, "Đảo thật là hứa ngoại không gặp ngươi, hiện giờ nhật tử quá còn hảo." "Hảo đâu?" Mã tiểu nha vẻ mặt cười, "Nô chính là đại nãi nãi mang đến, ai dám cấp nô không mặt mũi." Nói tới đây, Lý Loan Nhi mới hỏi, mới vừa ta chỉ là gọi người hỏi thăm, toàn cũng không nhìn rõ ràng, cũng không biết nói là người đương ra đi hỏi thăm như thế nào, lệ ra rốt cuộc là như thế nào hồi tử sự. Mã Tiểu Nha cười nói, kia lệ tiến sĩ cũng là cái vong ân phụ nghĩa, rõ ràng trong nhà có phu nhân, nhưng chúng tiến sĩ lại cứ gặp ông gia tiểu nương tử, nhìn ông tiểu nương tử lớn lên hảo trong nhà lại có tiền, liền vứt bỏ người vợ tào khang, viết hưu thư cùng hắn phu nhân, lại không ngờ hắn kia phu nhân cũng là cái cương cường. cầm hưu thư không thuận theo không buông tha ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thành tìm hảo chút thời gian mới tìm đến lệ tiến sĩ chỗ ở đã tìm tới môn tới vừa hỏi biết lệ tiến sĩ lập tức muốn cưới vợ này liền nháo đem lên lúc này tiểu nha đầu đã bày tràn đầy một bản cho nát vặt nghiêm thửa duyệt chính kiên nhẫn uy đan dương công chúa ăn cái gì nghe được lời này cười lạnh một tiếng họ lệ nên may mắn không cưới đến nhà ngươi đại nãi nãi nhân vật như vậy tôn thị cũng bất quá là làm ầm ĩ một hồi nếu là nhà ngươi đại no trực tiếp cầm đao chém hắn ta mới sẽ không vì loại người này bực bội thật thật không đáng lý loan nhi lại là cười cầm một khối điểm tâm y đan dương ăn lại kêu nha đầu đem nấu quả trà lấy tới cấp đan dương uống chém hắn mới thật tiện nghi hắn đâu nếu là ta trực tiếp làm cho hắn bãi quan miễn chức kêu hắn cả đời khốn cùng thất vọng vĩnh thế không được xoay người mới nhất hạ giận bất quá nói đến này chỗ lý loan nhi kêu lên nhà mình bốn cái tiểu tử tới một đám điểm nói ta tuy là cái nữ nhân nhưng các người rốt cuộc là ta nhi tử Ta liền cũng không nói cái gì nam nhân nữ nhân, chỉ cùng các ngươi nói một lời, các ngươi đều cho ta nhớ. Đời này đều không cho quên. Tuy rằng thần giật huynh đệ bốn cái bướng bỉnh, nhưng Lý Loan Nhi đương chân chính kinh phân phó bọn họ nói cái gì thời điểm đảo cũng coi như là nghiêm túc nghe lời. Lúc này vừa thấy Lý Loan Nhi đầy mặt trịnh trọng, lập tức đứng yên đồng thời theo tiếng, mẫu thân mời nói. Lý Loan Nhi căng thẳng ra mặt nói, ta trước kia từng gặp qua một vị trưởng bối, vị này trưởng bối là cực thông minh một người. hắn từng dạy dỗ hắn con cháu nói như vậy. hiện giờ ta cũng lấy tới dạy dỗ các ngươi. về sau các ngươi trưởng thành, mặc kệ trưởng thành lương đống chi tài vẫn là ăn chơi chắc táng, hoặc là hoa tâm công tử đều không cho quên. các ngươi nếu là ái sắc, liền chỉ ái sắc, mặc kệ là cưới vợ vẫn là nạp thiếp đều phải tìm kia chờ lớn lên hảo lại không có gì tâm kế. dùng ta nói tới nói đó là ngược đại ngốc nết bình hoa nữ. như thế, ngươi ái nạp mấy cái mỹ thiếp liền nạp thượng mấy cái, không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn lương của ngươi. Nhưng là, các ngươi nếu là nhìn chúng kia chờ thông tuệ nữ tử, chỉ nhớ kỹ một câu, nếu cưới thông tuệ nữ tử nhất định phải nghiêm túc đối nàng, tuyệt đối không thể nhị tâm, nếu không đó là... Họa ra chi nguyên. Nghiêm thừa duyệt nghe xong lời này cũng đầy mặt thật trọng, các ngươi mẫu thân nói rất đúng, các ngươi hiện giờ tuy là không hiểu, nhưng đến đem lời này ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng nơi trốn ghi nhớ không thể quên mất. Thần giật bốn huynh đệ thực không hiểu đây là vì cái gì, bất quá lại cũng nhớ kỹ. Đan Dương công chúa nghiêng đầu nhìn Lý Loan Nhi sau một lúc lâu, uống xong trong tay trái cây trà, vỗ tay cười, dì, ta muốn ăn bánh hoa quế. Lý Loan Nhi cười nói, hảo, hảo, dì gọi người cho người cầm đi. Mới kêu tiểu nha đầu đi lấy, liền thấy một cái nha đầu gia đình hóng gió ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng cả kinh nói, dì, sao rớt hạt mưa. Đan Dương vừa nghe lập tức nóng nảy, chạy ra đi rối tay ở không trúng phủng, trong chốc lát công phu khổ tang mặt đi tìm thần tấn, tấn biểu ca, ta là tin người. nhận đánh cuộc chịu thua ngày mai ta liền kêu người đem ngọc đội cho người đưa tới thần tấn vừa nghe lập tức cười khai nhớ rõ là kia khối hòa điền ngọc cũng không nên kia khối bích ngọc đan dương mui miệng ta nhớ rõ đâu lý loan nhi cũng bất chấp cấp đan dương lấy bánh hoa quế chạy nhanh bắt người giá xe ngựa nàng tự mình đưa đan dương hồi cung lời hay lại nói tẫn lý loan nhi cuối cùng là đem đan dương đưa vào trong cung đem nàng giao cho mới muốn vào cửa cung muhi lý loan nhi vội vã chạy trở về mới về nhà còn không có ngồi ổn mưa to cũng đã hạ lên chỉ nói đan dương công chúa đi theo vu hy trở về cùng vu hy muốn đưa nàng đi vĩnh tín cung đan dương chỉ là không thuận theo nói cái gì đều phải đi vạn thọ cung vu hy không lay chuyển được nàng chỉ phải mang nàng đi gặp đức khánh đế đức khánh đế vừa mới ăn vài thứ đang ở uống trà thấy đan dương nho nhỏ nhân nhi xuyên tề tề chỉnh chỉnh tiến vào nhất thời vui mừng không thôi đối đan dương vẫy tay đan dương đến phụ hoàng nơi này tới đan dương cười bước ra chân nhỏ chạy qua đi Nào vào Đức Khánh Đế trong lòng ngực, Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, ta muốn ăn quả lê. Đức Khánh Đế ôm Đan Dương ở trong ngực, nhìn Đan Dương gương mặt tươi cười một lòng đều mềm, lập tức nói, Hảo, Phụ Hoàng cứ gọi người cho ngươi lấy quả lê tới, còn có tài tiến thượng cam sành, Đan Dương muốn hay không? Muốn, muốn. Đan Dương lập tức gật đầu, tay nhỏ phùng Đức Khánh Đế mặt, nỗ lực ở trong lòng ngực hắn đứng lên, bá tức một tiếng thân ở Đức Khánh Đế trên mặt, Phụ Hoàng tốt nhất, Đan Dương thích nhất Phụ Hoàng. lúc này. Đức Khánh Đế trong lòng càng làm mềm dối tinh rối mủ, Phụ Hoàng cũng thích nhất Đan Dương. Phụ Hoàng nói bậy. Đan Dương vừa nghe lập tức biểu môi, Đan Dương không lâu trước đây nghe được Khang Tần cùng tiểu cung nữ nói chuyện, nàng nói Phụ Hoàng thích nhất nàng, nếu là nàng sinh tiểu đệ đệ, Phụ Hoàng liền sẽ thích nhất tiểu đệ đệ. Đan Dương cùng ca ca liền không ai muốn, Phụ Hoàng, Đan Dương thực nghe lời, sẽ cho Phụ Hoàng xoa vai đấm lưng, Đan Dương ăn cũng ít thiếu, Phụ Hoàng không cần không để ý tới Đan Dương. Khang Tần Đức Khánh Đế nghe trên mặt mang theo giận tái đi, đôi mắt hiếm lại, nàng bao lâu nói. Chính là, chính là ngày hôm trước. Đan Dương nỗ lực hồi tưởng, ngày hôm trước ta cùng Tiểu Điệp ở ngự hoa viên chơi trốn tìm chơi, ta tàng nhưng hảo, Tiểu Điệp đều bắt không đến ta. Sau đó liền nghe được Khang Tần cùng người ta nói lời nói, nàng còn nói mẫu phi xú không biết xấu hổ, ỉ vào Đan Dương câu lấy phụ hoàng. Khang Tần. Lúc này, Đức Khánh Đế nói nghiến răng nghiến lợi, nhìn nhìn lại Đan Dương, phát hiện này Tiểu Nha đầu đều mau khóc. Chạy nhanh hống, hống sau một lúc lâu Đan Dương mới lần thứ hai cao hứng lên, Đức Khánh Đế liền không dám hỏi lại khang tần sự, chỉ hỏi Đan Dương, ngươi đi gì ra đều thấy ai? Dì cùng ngươi nói cái gì? Đan Dương hoa ở Đức Khánh Đế trong lòng ngực đếm đầu ngón tay một năm một mười nói, thấy gì? Dượng, dượng đối Đan Dương hảo, cấp Đan Dương ăn ngon, còn có biểu huynh, cùng tấn biểu huynh đánh cuộc thua một khối ngọc bội, dì thị tì nói một cái họ lệ tiến sĩ tốt xấu, rõ ràng trong nhà có phu nhân nhưng lại không cần hắn phu nhân, lại cưới có tiền. Nga. Lúc này Đức Khánh Đế nhưng thật ra ngạc nhiên một trận, họ lệ tiến sĩ chính là mới khảo chung. Đan Dương lắc đầu, ta không biết, gì vì việc này còn giáo huấn biểu huynh. Giáo huấn cái gì? Đức Khánh Đế quát quát Đan Dương cái mũi tiếp tục hỏi. Đan Dương nỗ lực hồi tưởng, gì nói biểu huynh trưởng thành nếu là tưởng nhiều cưới lao bà liền không cần tìm thông minh, muốn cưới buồn, cưới nhiều ít đều được, cần phải cưới thông minh liền không thể nhiều cưới, chỉ có thể cưới một cái. Nói tới đây, Đan Dương ngẩng đầu nhìn Đức Khánh Đế. Phụ hoàng, cái gì là cưới lao bà? Đan Dương trưởng thành cũng muốn cưới lao bà sao? Một câu hỏi Đức Khánh Đế thật không biết nên như thế nào trả lời, chỉ phải sờ sờ cái mũi nói. Đan Dương muốn thượng phò mã, không thể cưới lao bà. Đan Dương à, ngươi còn không có cho ngươi mẫu phi thỉnh ăn đi, đi gặp ngươi mẫu phi đi. Đan Dương trong mắt loạn chuyển, trong chốc lát liền cười khai, hảo à, ta đi gặp mẫu phi. Phụ hoàng tai kiến, từ Đức Khánh Đế đầu gối đầu nhảy xuống tới, Đan Dương đầy sinh lực ra vạn thọ cung. Đức Khánh Đế tử ngự ngồi trên ngồi sau một lúc lâu, trong mắt tinh thần phức tạp, ngẩng đầu hỏi Vu Hi, với đại bạn, chấm mấy ngày nay có phải hay không quá túng khăng thần, kêu nàng sinh không nên sinh tâm tư. Nô tỳ không biết. Vu Hi nơi nào lại dám trả lời, chỉ đẩy nói không hiểu. Đức Khánh Đế nhưng thật ra cười, ngươi hiện giờ càng thêm cẩn thận, bãi, không nói cái này, tự nhiên nơi đó như thế nào. Vu Hi vừa nghe cười, thuyền châu hải quan đã kiến, hiện giờ rất nhiều con thuyền đều ở nơi đó ngừng. còn có nước ngoài đội tàu từ nơi đó cập bờ hải quan bên cạnh náo nhiệt hẩn tự nhiên nói trước không vội mà thu thuế chờ này đó thương thuyền thói quen ở chỗ này ngừng lại một chút hướng lên trên tăng thuế đức khánh đế một bên nghe một bên gật đầu hắn đảo cũng có vài phần là lướt tâm tư châm tức là dùng hắn liền tin hắn đều hắn nhưng kính lăn lộn đi nô tỉ thế tự nhiên cảm tạ bệ hạ vu Hi cười kêu kêu một cái vui mừng quỳ xuống cắn đầu đứng dậy đức khánh đế rồi lại nghĩ đến chuyện khác vai hùng hầu những lời này đó là có ý tứ gì là riêng nói cho chấm nghe sao nếu bằng không vì sao làm trò đàn dương mặt nói vu Hi tỏ vẻ không biết là nói cái gì đó là nói kia ai sắc liền không thể cưới thông tuệ thê thêm nói với đại bạn ngươi nói hậu cùng của chấm trung hay không cũng nên tiến chút vụng về người đâu một cái hai cái đều nghĩ cùng chấm run cơ linh chấm cũng phiền lòng à đảo thật đúng là không bằng lộng chút đầu gỗ mỹ nhân tới thanh tĩnh cái này vu Hi càng không dám nói xem bảo Đức Khánh Đế suy nghĩ một hồi lâu đứng dậy nói, đi thôi, theo chấm đi Vĩnh Tín Cung nhìn một cái. Đan Dương công chúa tung tăng nhảy nhót đi Vĩnh Tín Cung, vào nhà liền đi tìm Phúc đậu thấy Phúc đậu rồi hai chỉ tiểu tay ngắn ôm lấy hắn, kaka kaka Đan Dương cho ngươi báo thủ. Cái gì? Phúc đậu ước chừng mới ngủ tỉnh lại, còn có chút không tỉnh rõ ràng, không rõ Đan Dương đang nói cái gì. Đan Dương ở Phúc đậu bên thai nhỏ giọng nói, kaka trước hai ngày đụng vào khang tần, nàng còn đánh ca, ca. Hôm nay ta cùng phụ hoàng nói khang tần nói bậy phụ hoàng tin, ca ca, ta lợi hại đi. Thứ năm 19 chương hủy dung. Thái Bình phố xưa nay đều là kinh thành thương gia giàu có cư chỗ, nơi này tiểu lầu săn sát, thương gia đông đảo, mua đồ vật cực kỳ phương tiện, bởi vậy giá nhà cũng so nơi khác cao thượng một ít. Thái Bình trên đường đại đa số tòa nhà đều to rộng, tam tiến tòa nhà đều xem như tiểu nhân, mà lệ hồng trí tòa nhà chính là tam tiến, đây là ông gia vì ông tiểu nương tử thành thân thời điểm đẹp chuyên cho hắn mua. tổng không thể thành thân thời điểm người khác hỏi lệ ra tòa nhà ở đâu, ông ra đáp thượng một câu lệ tiến sĩ vẫn là thuê phòng ở trụ đi, như thế quá mức khó coi, tóm lại ông cũng không thiếu mua tòa nhà chút tiền ấy, chi bằng đáp cái tòa nhà thảo chút thể diện. mà tòa nhà này nhị tiến chính phòng chủ trong sảnh, lệ hồng chí cùng lệ mẫu ngồi ở phía bắc chủ vị thượng, mà ông huệ nương tắc ngồi ở lệ mẫu hạ đầu, trên mặt bưng ngạo khí tươi cười nhìn đứng ở nhà ở trung gian có chút chân tay luôn cuống nữ nhân, nữ nhân xuyên thực rách nát. một thân siêm y không biết đánh nhiều ít một vá đầy đầu tóc dài lung tung rối loạn bàn ở trên đầu ở giữa hôn loạn một chút đầu bạc nàng vẻ mặt thái xác thon gầy khuôn mặt như thế nào nhìn như thế nào hiện con cùng lệ mẫu biếu môi đầy mặt khinh thường tôn thị ngươi đây là muốn làm ẩm ĩ cái gì ta ôm ra nhưng không xin lỗi ngươi tuy nói ngươi gả đến nhà ta sáu bảy năm chưa sinh quá một đứa con nhưng con ta đối với ngươi cũng coi như không tồi liền tính là muốn hưu ngươi còn cho ngươi ngân lượng kêu ngươi lại tìm người trong sạch gà cho Ngươi sao chính là phi chẳng phân biệt, bị ngươi xúi dục vài câu liền tìm được kinh thành tới phá hư con ta hảo nhân duyên. Lệ Hồng Chí nhìn Tôn Thị, trong mắt khinh thường là rõ ràng, hắn một lóng tay Tôn Thị, ngươi thế nào cũng phải lăn lộn chúng ta đều đến không được được chứ. Tôn Thị, ta cùng với ngươi nói thật, ngươi nếu là nháo đem đi xuống đó là nháo ta thân bại danh liệt, ta cũng sẽ không cưới ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi là bộ răng gì. Luận dung mạo, luận tài học, luận gia thế, ngươi nào giống nhau xứng với ta tới. Tôn Thị Nguyên là chân tay luôn cuống mang chút yếu đuối, nhưng vừa nghe này mẫu tử hai người nói, lập tức cũng bất chấp sợ hãi, đầy ngập lửa giận đằng liền lên đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lệ mẫu, bà bà, ngươi nói chuyện nhưng đến rửa vào lương tâm. Là ta không còn sống là ngươi khắt khe ta kêu ta sảy thai. Đáng thương con ta, hảo hảo. liền như vậy bị hắn thân mãi mãi cấp lộng không có, ta ở nhà ngươi làm Châu làm ngựa tí hầu già trẻ. Hảo hảo nữ nhi ra rơi vào hiện giờ bộ dáng này, các ngươi. Các ngươi chỉ cấp một chút ngân lượng liền muốn đánh phát đi ta, tưởng nhưng thật ra mỹ. Ta tức là gả đến lệ gia, sinh là lệ gia người. Chết là lệ gia quỷ, muốn đeo ta rời đi không có cửa đâu, tóm lại ta hiện tại cái gì cũng chưa, tướng công cũng không cần ta. Cùng lắm thì ta một cây dây thừng treo cổ ở lệ cửa nhà. Ngươi! Lệ Hồng Chí cũng sinh khí, chỉ vào tôn thị mắng, độc nhất phụ nhân tâm, sớm biết ngươi như thế ngoan độc. Ta liền không nên cưới ngươi. Tôn thị, thức thời mau chút đi. Đại ta nhi về sau phú quý hoặc là còn có thể dịu dắt ngươi một vài, nếu bằng không, tiêu ngươi có đến mà không có về. Lệ mẫu hai mắt lệ quang hiện lên, chỉ vào tôn thị lớn tiếng quát mắng. Huấn xong rồi tôn thị, lệ mẫu quay đầu nhìn về phía vông huệ nương, đầy mặt hiển từ tươi cười. Huệ nương, ngươi mặc để ý tới nàng, nàng chính là một cái kẻ điên, nhất sẽ lung tung cắn người. Trong chốc lát ta liền đem nàng đuổi đi, bảo quản nàng không dám giảo ngươi cùng hồng chí hôn sự. ông huệ nương cười cười. Bá Mẫu nói cái gì chính là cái gì, chỉ ta nhìn vị này tỉ tỉ cũng có chút đáng thương, chi bằng lại cho nàng chút bạc kêu nàng đi là được. Nghe được sao? Lệ hồng trí đối với tôn thị cười lạnh một tiếng, Huệ nương như vậy rộng lượng thiện lương không cùng ngươi so đo, còn hảo tâm cùng ngươi bạc, ngươi cầm bạc về quê đi thôi, chớ lại vô cớ gây rối. Tôn thị quả thực liền phải khí cười, trên người càng là tràn ngập cảm giác vô lực, nàng nhìn xem đầy mặt lạnh nhạt vô tình lệ hồng trí, nhìn nhìn lại ngạo mạn ông Huệ nương. lại nhìn nhìn vẻ mặt tàn khốc lệ mẫu thật sự nhịn không được cười ha ha các ngươi nói nói như vậy thanh sợ trái lương tâm lệ hồng chí ngươi vô cớ hưu thê ta tới tìm ngươi ta đó là độc phụ vương huệ nương đoạt ta tướng công ỷ vào có tiền khinh nục cùng ta đó là rộng lượng thiện lương ta hôm nay mới tính kiến thức cái gì kêu đổi trắng thay đen cái gì kêu thiện ác bất phân tôn thị một hàng nói một hàng nhịn không được cười rớt xuống nước mắt tới nàng ngẩng đầu thở dài trời xanh à ngươi nhưng có mắt không có mắt Sao không nhìn xem người thành thật đều là bị như thế nào khi dễ? Tôn Thị, người đi là không đi. Lệ Hồng Chí có chút thẹn quá thành giận, chỉ vào Tôn Thị lớn tiếng hỏi một câu. Tôn Thị lắc đầu, ta chết đều sẽ không đi. Lệ Hồng Chí bỗng nhiên đứng lên, mới muốn nói gì, liền nghe Tôn Thị nói, ta hỏi ông Huệ Nương nói mấy câu. Nếu là nàng trả lời kêu ta vừa lòng ta liền đi, nếu là không thành, ta liền treo cổ ở cửa nhà ngươi. Không thành. Lệ Mẫu lập tức phản đối. lệ hồng Chí cũng có chút không tình nguyện vương huệ nương lại là cười thành ta cùng với ngươi hảo hảo nói nói khi nói chuyện vương huệ nương đứng dậy mang theo tôn thị tìm cái an tính địa phương ngồi xuống vương huệ nương trên dưới đánh giá tôn thị đánh giá sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì ngươi hiền lương thục đức ở lệ gia nhận hết cực khổ còn muốn rơi vào như vậy một cái kết cục ngươi cảm thấy không cam lòng cảm thấy trời cao đối với ngươi không công chính muốn cùng ta kể ra hủy khuất sao Một câu nói tôn thị có chút há hốc mồm, Vương Huệ Nương lần thứ hai đánh giá tôn thị, ngươi nhìn một cái chính ngươi bộ dáng, mặc cùng ta nói sơn giã thôn phụ đều là như thế, ở nông thôn phụ nhân ta cũng thấy được nhiều, có kia chờ ngày tháng quá thực không tồi, an mặc cũng rất là lưu loát, nơi nào giống ngươi khất cái bà tử dường như, chớ nói lệ đại ca hiện giờ quý vì tân khoa tiến sĩ, đó là hắn chỉ là cái ở nông thôn thôn phu sợ cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi tôn thị bị Vương Huệ Nương nói mấy câu nói khí cực, Nếu không phải cung ngươi kia lệ đại ca đi học đọc sách, cung hắn đi thi, ta lại há có thể như thế. Cho nên nói sao, đây đều là chính ngươi làm nhiệt chớ trách người khác. Vương Huệ nương trên mặt tươi cười không giảm, lệ ra có ruộng đất, lệ đại ca có tay có chân, hắn lại hiểu biết chữ nghĩa, kiếm tiền nói nhiều đi, ngươi không cứ gọi hắn một người nam nhân dưỡng ra sống tạm, ngược lại ngươi một nữ nhân liều mạng tỉnh tiền, ngươi đó là mệnh chết lại có thể như thế nào. Nhà này a, đến hai người căng, một người chống lại có cái gì hứng thú. Ta, ta, ta bà bà quá mức lợi hại, nàng lại nơi nào chịu kêu tướng công làm sống. Tôn Thị có chút lưu bước, túi đầu nói một câu nói. Vương Huệ nương phỉ nhổ, bà bà đó là lại lợi hại lại có thể như thế nào. Nói Toạc Thiên cũng không có kêu một cái nữ tác nhân ra làm sống dưỡng toàn gia đạo lý. Lại nói tiếp vẫn là chính ngươi vui, ngươi có phải hay không nghĩ ngươi chịu chút khổ cung lệ đại ca tiến tới. Chờ có một ngày hắn thăng chức rất nhanh liền sẽ cảm kích ngươi, phi, thật thật là làm hảo Xuân Thu đại mộng. Ngươi càng là như thế, mới càng không ai sẽ coi trọng ngươi, thiên trường khi lâu, mọi người cho rằng đây đều là ngươi hẳn là ứng phân, ai sẽ cảm kích ngươi. Tôn thị hoảng sợ, lúc này nàng cũng bình tĩnh lại, trong lòng không như vậy nhiều tức giận. Cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy Vương Huệ Nương nói có chút đạo lý. Chỉ là, tôn thị lại tiến lên một bước, ta, đó là lại thế nào cũng không đoạt người khác tướng công Lý Nhi. Vương Nương Tử, ngươi ra thế hảo, lớn lên lại hảo, người lại tuổi trẻ, cái dạng gì tướng công tìm không. Vì sao phải đoạt ta tướng công, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi thả ta tướng công, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tôn thị túi đầu rơi lệ, khổ cầu Vương Huệ nương. Vương Huệ nương chút nào không vì chỗ động, ngươi cho ta đoạt ngươi tướng công sao? Rõ ràng là ngươi tướng công chính mình muốn ba thượng ta, ta cùng với ngươi nói thật. Hắn sớm coi thường ngươi, khảo trung tiến sĩ sau liền tưởng hưu thê, liền tính là không có ta. Ngươi cũng là phải bị hưu bỏ, này nhưng không làm chuyện của ta. Ngươi nói bậy. Tôn Thị nơi nào chịu nghe? Ngẩng đầu mắng khởi vông Huệ Nương tới, ngươi như thế nào như vậy hạ tiện, hảo hảo một cái nhà giàu thiền kim đoạt người khác tướng công, ta. Ngươi như thế nào? Vông Huệ Nương đi bước một tới gần Tôn Thị, ngươi muốn đánh ta còn là mắng ta. Chỉ bằng ngươi, đó là một cái lệ đại nương liền có thể đem ngươi khi dễ thành cái dạng này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ta cho ngươi thấu cái đế, ta từ trước đến nay liền thích kia lớn lên tuấn Mỹ Nam Nhi, nguyên cha mẹ ta cũng nói với ta vài việc hôn nhân. Ta coi không thượng những người đó diện mạo lúc này mới không ứng, lệ đại ca lớn lên hảo, ta coi trong lòng thống khoái lúc này mới phải gả hắn, tóm lại ta chỉ nhìn chung hắn diện mạo, bên như thế nào ta mặc kệ, mặt khác, ta cũng không phải ngươi, ngươi lấy lệ ra mẫu tử không có biện pháp, nhưng ta lại có thể ngăn chặn bọn họ, gọi bọn hắn phiên không. Ra ta bông ra lòng bàn tay, tóm lại chỉ cần hắn một ngày lớn lên hảo, ta liền một ngày sẽ không bông tay. Cục cục cục, tôn thị lui về phía sau vài bước, đầy mặt khiếp sợ nhìn ông Huệ Nương. thật sự không nghĩ tới vương huệ nương sẽ bởi vì lệ hồng chí lớn lên tuấn tiếu mới đoạn, nàng lúc này quả thực không biết muốn nói gì hảo người thả yên tâm vương huệ nương vô vô tôn thị bà vai ngươi ở lệ gia bị như vậy chút ủy khuất ta coi đều thế ngươi bất bình chờ về sau ta gả đến lệ gia ta sẽ hảo hảo đè nặng ngươi bà bà quản hảo ngươi tướng công gọi bọn hắn ở ta trước mặt không dám có chút dị nghị thế ngươi đem ủy khuất đòi lại tới tôn thị chỉ cảm thấy vương huệ nương lời này biến ưu nhưng nàng bất quá là cái ở nông thôn nữ tử cũng tưởng không rõ lời này biệt lưu ở địa phương nào. Hiện giờ nàng mãn đầu đều là Vương Huệ nương lời nói mới rồi, Vương Huệ nương là bởi vì lệ Hồng Trí lớn lên hảo mới nhìn chúng hắn, Vương Huệ nương thích nhất diện mạo tuấn mỹ nam nhi, tỷ nhi ái tiếu sợ đó là ý tứ này đi. Ta, ta đã biết. Tôn thị xoa xoa thái dương xoay người liền hướng ra ngoài đi, "Ngươi nhất định phải mỗi ngày đánh chửi lệ đại nương, muốn nước hiếp lệ Hồng Trí, gọi bọn hắn có khổ nói không nên lời." Vương Huệ nương cười gật đầu. Thẳng cho rằng tôn thị bị nàng cấp thuyết phục đâu, đối tôn thị nói, trong chốc lát ta gọi người cùng ngươi chút năng lượng, ngươi mang theo về quê khác gả người khác đi. Tôn thị đáp ứng lại đến sành ngoài, thấy lệ hồng trí, con con môi miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, tướng công, vương nương tử nói cùng ta bạc, ta, ta ngày mai liền về quê, ta lại nói với ngươi hai câu lời nói như thành. Này, lệ hồng trí có chút do dự, tôn thị cắn răng nói, chẳng lẽ điểm này nho nhỏ yêu cầu đều không thành sao. Ta đi rồi các ngươi liền rốt cuộc thấy không ta. Chí nhi, ngươi cũng nàng nói hai câu lời nói đi. Cuối cùng, lệ mẫu chụp bản, đứng dậy ra sành ngoài, tiêu tôn thị cùng lệ hồng chí an tĩnh nói chuyện. Tôn thị quay đầu nhìn một cái trên bàn nước trà, một bộ thực khát bộ dáng. tướng công, ta uống chút thủy thành sao. Lệ hồng chí vây vây tay, uống đi, có nói cái gì chạy nhanh nói. Tôn thị vừa mới nâng lên bát trà uống nước, vừa nghe hắn lời này dọa đem bát trà rớt đến trên mặt đất quăng ngã thành vài phiến. Lệ Hồng Chí như mày, một bộ xem thường bộ dáng, ngươi còn có thể làm cái gì, uống cái trà đều có thể đem chén đánh nát. Ta, ta đây liền nhặt. Không đợi Lệ Hồng Chí đem nói cho hết lời, Tôn Thị liền chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên mảnh nhỏ tới. Lệ Hồng Chí lại là một trận lệ ác, quay đầu không đi xem Tôn Thị, nhưng lại không nhìn thấy Tôn Thị đầy mặt hận ý, nhặt một mảnh lớn nhất mảnh sứ gắt gao nắm trong tay, đi bước một đi hướng Lệ Hồng Chí, tướng công, ta muốn nói. Nàng đột nhiên ra tay. mảnh sứ manh manh hoa ở lệ hồng trí trên mặt, tức khắc lệ hồng trí đầy mặt huyết, tôn thị cắn răng qua tay lại cắt một chút, huyết tích tắp dứt đến trên mặt đất. thứ năm nhị linh trương hình bộ. a a lệ hồng trí kêu thảm thiết liên tục, sở trường đi chắn tôn thị, nhưng hắn một cái văn nhược thư sinh, lại nơi nào chống đỡ được quen làm việc nhà nông tôn thị, tôn thị thẳng cầm mảnh sứ ở trên mặt hắn phủi đi vài hạ, lực độ to lớn, góc độ chi xảo quyệt thật sự gọi người xem đều dắt trong lòng phát mao. cứu mạng cứu mạng. Lệ Hồng Chí kêu, duỗi tay che mặt, chỉ cảm thấy trên tay nóng hầm hập dính ngượng ngùng, lại nhìn lên một tay máu tươi, trên mặt đất cũng đều là huyết điểm tử, thẳng dọa suýt nữa ngất đi. mâu thân, cứu mạng a! Ha ha, ha ha! Tôn Thị ném xuống mảnh sứ tử ngửa mặt lên trời cười dài, họ lệ, ngươi vong ân phụ nghĩa heo chó không bằng, ta ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa cung cấp nuôi dưỡng ngươi đọc sách, ngươi mới trung tiến sĩ liền trở mặt không biết người còn tưởng hiu ta, hiu đi, hiu đi, tóm lại ta sống cũng không có gì thú. Hưu không thôi cũng không có gì kém, chỉ ta không cam lòng à, dựa vào cái gì ngươi là có thể phong cảnh đắc ý ta phải vô mặt tồn tại, hiện giờ như hảo, ta xem ngươi hủy hoại gương mặt này còn. Có ai xem cho ngươi, triều đình còn như thế nào cho ngươi phái quan, họ lệ, ta kêu ngươi khảo chúng cũng làm không được quan, kêu ngươi cưới không được như hoa Mỹ quyến. Tuy rằng tôn thị không phải thực biết chữ, chính là rốt cuộc theo lệ hồng chí nhiều năm, thường xuyên nghe hắn niệm thư, có chút văn nhã từ cũng nói được. đối với triều đình tuyển quan chế độ cũng biết một ít như thế mới có lệ hồng chí hủy dung một chuyện tôn thị nói mới nói xong liền nghe a một tiếng thét trói thai lại là ông huệ nương tới tìm lệ hồng chí chào tư biệt vừa lúc nhìn đến lệ hồng chí kia trương khuôn mặt tuấn tú làm hỏng đầy mặt máu tươi dữ tợn như ác quỷ giống nhau tức khắc dọa thét trói thai chạy này đó là ngươi như hoa mỹ quyến tôn thị càng thêm cao hứng mà lệ hồng chí lúc này trên mặt đã đau lại kiên trì không được đôi mắt một phen chết ngất qua đi ước chừng là nghe được ông huệ nương thanh âm, lệ mẫu còn tưởng rằng làm sao vậy chạy tới nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng bảo bối nhi tử đầy người huyết, còn có thoải mái cười to tôn thị, tức khác cho rằng tôn thị đem lệ hồng chí cấp giết đâu, tiến lên một bước một cái tắt liền phiến qua đi, ngươi cái này tìm đường chết tiểu đồ đi, đây là ngươi nam nhân, ngươi ngươi dám mưu hại thân phu. nếu là trước kia này bàn tay tôn thị là tất chịu, chỉ là nàng hiện giờ bị lệ thị mẫu tử bức cùng đường, hơn nữa mới vừa đổ máu chính nổi điên đâu. Lệ mẫu này một cái tắt nàng lại như thế nào sẽ chịu? Tôn thị đảo mắt né tránh, một chân đá hướng lệ mẫu, phi, ta nam nhân. ngươi nói lời này cũng không chế tao. Hắn cho ta hưu thư, cùng ta cái gì quan hệ? Tôn thị là hoàn toàn điên cuồng, ước chừng là ở lệ ra thời điểm bị như vậy khi dễ tính tình áp lực tàn nhẫn, lúc này một buông ra lại là cái gì đều không quan tâm. Nàng một hàng nói một hàng ẩu đả lệ mẫu, đánh lệ mẫu kêu khổ thấu trời. Lớn tiếng kêu, người tới a người tới a qua một hồi lâu mới có mấy cái nha đầu lại đây nhìn thấy một màn này hoảng sợ mấy cái tuổi tiểu chút nha đầu ỉ vào lanh lợi lại đây đi kéo tôn thị lại có hai cái nha đầu chạy ra đi kêu thô tráng bà tử hảo những người này hợp lực mới đưa tôn thị lấy trụ lệ mẫu trước sai người đi thỉnh đại phu cứu trị lệ hồng trí lại gọi người đè lại tôn thị hảo một trận đánh mặt khác đó là đem tôn thị áp đến quan phủ báo án cáo nàng nưu sát thân phu nguyên tôn thị tìm tới lệ hồng trí sợ sự tình nháo lớn mới đem nàng đưa tới trong nhà đi nguyên còn chỉ vào hảo hảo khuyên nàng một khuyên cho nàng điểm tiền đem nàng đổi đi nào biết tôn thị lại là đem sự tình nháo lớn hơn nữa hơn nữa lệ mẫu cũng là cái không có gì đầu óc không nói âm thầm xử trí tôn thị thế nhưng giống trống khua chiêng đem tôn thị cấp đưa đến trong nhà lao đi như vậy một lộng lệ ra sự tình thật sự là truyền kinh thành biến biết không nói lệ hồng trí sau khi tỉnh lại biết được như thế nào đoán trách lệ mẫu liền nói kia tôn thị vào hình bộ nha môn liền có nhiều năm thẩm án tay giả đời thẩm vấn tôn thị cũng không hàng hồ Có cái gì nói cái gì, nói thẳng nàng là lệ tiến sĩ tức phụ, bởi vì lệ tiến sĩ cho nàng hưu thư, nàng không hiểu được vì sao bị hưu liền tìm được kinh thành tới hỏi, nào biết lệ tiến sĩ muốn bỏ vợ cưới người khác, ghét bỏ nhà nàng bẩn tuổi già, muốn cưới tuổi trẻ nghe mị cô dâu, nàng lại thấy rõ lệ hồng. Chí muốn cưới vị kia ông tiểu nương tử yêu nhất nhan sắc, dưới sự giận dữ liền hủy hoại lệ hồng chí dung mạo. nghĩ nếu là ông tiểu nương tử ghét bỏ lệ hồng chí nói, nàng liền có thể không bị thôi. Mặc kệ tôn thị trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao nàng thốt ra lời này ra tới, kia mấy cái thẩm vấn, ký lục tất cả đều ngốc lăng hảo sau một lúc lâu, nguyên còn tưởng rằng là mưu sát, ai ngờ đến nội bộ thế nhưng là như vậy hồi tử sự, có vài cái đã xem thường lệ hồng chí là người, cũng có mấy cái vì tôn thị đáng tiếc, chỉ tôn thị nếu chiêu, nên thế nào còn phải thế nào, lại bởi vì lệ hồng chí rốt cuộc đã là viên trước, liền báo danh bọn họ thẳng cấp trên, hình bộ lang chung nơi đó, cũng coi như là xảo. vị này mới tiền nhiệm hình bộ lang trung lại là nghiêm thừa duyệt bạn tốt mặc lẫm mặc lẫm ngoại phóng nhiều năm đánh giá thành tích vẫn luôn là ưu hơn nữa nghiêm thừa duyệt giúp hắn đi lại quan hệ liền đề bạt vào kinh vào hình bộ được cái chính ngũ phẩm lang trung chức vị hắn này chức vị vừa lúc cũng quản mỗi năm trong kinh thành lớn nhỏ hình sự án kiện tôn thị bị đưa vào hình bộ chủ yếu sự tình còn ở hắn phụ trách trong phạm vi mặc lẫm nhìn hồ sơ vụ án cảm thấy này án tử đảo cũng đơn giản sáng tỏ chỉ là như thế nào phán quyết liền có chút mại người cân nhắc chỗ Theo lý thuyết này Tôn Thị đem lệ tiến sĩ mặt hoa hoa này đây dân phạm quan, nguyên nên trọng phán, nhưng Tôn Thị là lệ tiến sĩ tức phụ, hơn nữa lệ tiến sĩ hành sự có chút thượng không được mặt bản. Tôn Thị nhất thời tức giận làm ra việc này cũng coi như là có tình như nguyên, nếu là phán trọng, nói thật, mặc Lâm liền có chút không hạ thủ được, phán nhẹ lại sợ có người tìm sự chọn thứ. Trong lúc nhất thời, mặc Lâm cũng có chút lưỡng lự, liền đem Tôn Thị trước bắt giữ đi xuống chờ ngày khác, lại phán, khả xảo ngày thứ 2 nghỉ tắm gội. Mạc lấm đảo cũng niệm nghiêm thừa duyệt hảo, lại tư cập hảo chút thời gian chưa cùng bạn tốt gặp nhau, liền mang theo phu nhân hồ thị đi nghiêm ra bái phỏng Nói chuyện phiếm thời điểm mạc lấm đem cái này án lấy ra tới nói, nghị kêu nghiêm thừa duyệt chỉ điểm hắn vài câu nên như thế nào phán quyết. Chỉ là nghiêm thừa duyệt nghe nhưng thật ra ngây người hảo sau một lúc lâu, hoàn toàn không nghĩ tới nhận chi chúng kia hiền lương gọi người muốn khi dễ chết tôn thị thế nhưng cũng có như vậy quyết đoán tàn nhẫn một mặt, nhất thời cảm thán, sự kêu nha đầu đem việc này nói cùng Lý Loan Nhi nghe. Lý Loan Nhi đang cùng Hồ Thị nói chuyện hiếm, Mạnh Không Đinh nghe thế chuyện đảo cảm thấy rất là thông khoái, cười cùng Hồ Thị nói: Ta đảo cảm thấy này tôn thị làm hảo, nguyên nên như thế, tức là kia lệ tiến sĩ tham mộ hư vinh, liền từ căn tử thượng hủy hoại hắn mộng tưởng, tiêu hắn nỗ lực nhiều năm chỉ có thể làm một hồi vô dụng công. Nay Hồ Thị đảo cũng là cái lanh lệ tính tình, cũng gật đầu cười, thật là như thế, rõ ràng là lệ tiến sĩ thật quá đáng chút, nơi nào liền có tài vừa được trí liền vứt lại người vợ tào khang đạo lý, hắn nếu không thôi rất tôn thị. Nghĩ đến dựa vào tôn thị phẩm tính đó là chết cũng sẽ không làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của hắn, đảo cũng là đáng tiếc, rõ ràng rất tốt tiền đồ vốn nhờ một cái hành kém liền sai làm hỏng. Lệ tiến sĩ phẩm hạnh không tốt, như vậy phẩm hạnh người nếu là làm quan khổ cũng chỉ là ba cánh may mắn tôn thị hủy hoại hắn, nếu bằng không, sợ lại là một cái tham quan, thiên hạ ba tánh nhưng thật ra nên cảm kích tôn thị. Lý Loan Nhi mỉm cười nói một câu, lại đối hồ thị nói, bãi, rốt cuộc là chuyện nhà người khác. Chúng ta nói đến cũng không có gì thú, chi bằng kêu hai cái nữ trước tới thuyết thư, ngươi nhiều năm chưa trở lại kinh thành, hiện giờ trong kinh sách mới sợ là chưa từng nghe qua đi. Hồ thị cười nói, xác thật, hảo chút năm chưa nghe thư, đã sớm muốn nghe thượng một đoạn. Nhất thời, Lý Loan Nhi liền triệu người kêu hai cái nữ tiên tiến tới, nàng cùng Hồ thị nằm ở giường nệm thượng một hàng uống trà một hàng nghe thư đảo cũng nhàn nhã tự tại. Khác nói lệ mẫu thỉnh đại phu cùng lệ hồng trí trần trị, vài cái đại phu nhìn đều nói không biện pháp. Chỉ một cái đại phu nhìn thẳng lớp đầu, nói là thương quá nặng chút, liền tính là dùng hảo dược cũng sợ là trị không hết, chỉ nói cho lệ mẫu nếu là muốn tiêu lệ hồng chí hảo liền đi tìm một người. Lệ mẫu chạy nhanh do hỏi, kia đại phu nói người này y y thuật cao minh, làm nghề y y nhiều năm danh khắp thiên hạ, mặc kệ là danh môn vượng tộc vẫn là nhà nghèo ba cánh, đến quá nàng ân huệ người nhiều đi, người đều xưng nàng vì thần y y, sợ dưới bầu trời này cũng không có gì người y y thuật so nàng cao. ở trên tay nàng chỉ cần có một hơi là có thể y ỉa đến lại đây lệ hồng chí này mặt muốn hào lên cũng chỉ có thể khẩn cầu kim thần y ỉa lệ mẫu lại hỏi kia đại phu đến nơi nào tìm kim thần y ỉa đại phu chỉ nói vị này thần y ỉa nguyên ở kinh thành chỉ sau lại đi theo nàng nghĩa tử tới rồi biên quan hiện giờ người ở nơi nào cũng không hiểu được nếu quả muốn tìm liền đi sơn hải quan tương thỉnh một hồi chỉ nhân ra tuổi lớn hiện giờ lại là con cháu mãn đường phải nên hưởng phúc thời điểm sợ người bình thường đều là thỉnh bất động chỉ kia lệ mẫu lại nghĩ vì nhi tử hảo không quan tâm như thế nào đều phải mời đến người này tiến đi đại phu lệ mẫu càng nghĩ càng là tức giận lại hối hận thế nhưng đem tôn thị đưa đi nha môn như vậy ác độc phụ nhân nên đương trường giết lại thấy lệ hồng trí hôn mê bên trong đều kêu đau lệ mẫu lại là đau lòng lại là tức giận đã đợi một ngày còn không có thấy hình bộ phán hạ án tử liền ngồi không yên nàng mang theo mấy cái hạ nhân đi hình bộ tương tuân, bị cáo tri chủ quan còn chưa phán quyết lệ mẫu liền nổi giận ở hình bộ mang to muốn lập buộc phán tôn thị cực hình. Nàng một hàng khóc một hàng mắng, đảo chiêu hảo những người này xem nàng đáng thương tương tuân, lại nghe nói nhà nàng con dâu thế nhưng bị thương mới khảo trung tiến sĩ tướng công, đem tướng công đánh suýt nữa bỏ mạng, liền đều giặc tôn thị quá mức các độc. Này vốn chính là cái nam quyền xã hội, nữ tử tại đây trên đời vốn chính là có hại nhược thế quân thể, không quan tâm tôn thị có gì lý do, một cái nàng lấy dân thương quan là phạm vào trọng pháp, một cái khác nàng lấy thê thương phu cũng là chịu tội khó thoát. Liền có hảo những người này la hét tôn thị như vậy độc phụ phải làm trong lồng heo, lại có người nói muốn cho nàng kỵ một lửa lại có nói muốn xử cực hình, tóm lại nói cái gì đều có, xảo mới đến nha môn Mạc Lâm cũng ngồi không yên, thẳng. Ra tới khuyên giải lệ mẫu, kia lệ gốc cái chính là cái vô lý giảo ba phần, thấy Mạc Lâm chỉ khuyên nàng lại không nói trọng phán tôn thị, liền mắng Mạc Lâm tất nhiên cùng tôn thị thông đồng, bằng không vì sao bao che phạm phụ, lời này suýt nữa khi Mạc Lâm ném lệ mẫu mấy cái tắt hay. Chỉ đây là hình bộ nha môn, còn nữa lệ mẫu rốt cuộc tuổi lớn, Mạc Lâm chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Lệ mẫu nhảy nhót lung tung, nói thẳng nếu là không nặng phán tôn thị nàng liền không để yên, đó là bẩm báo kim điện thượng cũng không thể tha tôn thị. Cuối cùng Mạc Lâm nhìn hảo những người này đều nói tôn thị nên trọng phán, lại thấy lệ mẫu thật sự là lộn không đi, liền nghĩ hắn cùng tôn thị lại không thân, tôn thị lấy dân thương quan không quan tâm là cái gì nguyên do đều phải làm hình phạt, chi bằng trước phán lại nói. Lại là không nghĩ tới hắn mới muốn phán liền nghe bên ngoài có người kêu lên, hầu ra tới, ngài này. ngài như thế nào đến hình bộ tới. Mặc kệ là Mạc Lâm vẫn là xem náo nhiệt những người đó đều là trong lòng lộ bộ lập tức, tâm nói đây là vị nào hầu ra đại gia Quang Lâm. Thứ năm nhị một chương điên đảo. Mạc Lâm dẫn người nên đón đi ra ngoài, liền nhìn đến xuyên hầu tức phục sức Lý Loan Nhi mang theo hai cái nha đầu thoải mái hào phóng vào hình bộ đại môn. Vai hùng hầu đại gia Quang Lâm, tại hạ chưa từng xa nên mong rằng thứ lỗi. Mạc Lâm tiến lên hành lễ, Lý Loan Nhi cười cười, "Mạc huynh không cần đa lễ, ta hôm nay tới, đó là vì Tôn thị án tử mà đến." "Hầu gia thỉnh." Mạc Lâm tuy lắp bắp kinh hãi, còn là đem Lý Loan Nhi dẫn vào cửa, "Này Tôn thị cùng Hầu ra cái gì quan hệ? Hầu ra thế, nhưng thế nàng xuất đầu?" Lý Loan Nhi vào Mạc Lâm một mình xử lý công sự phòng ngồi xuống, Mạc Lâm lại kêu chính mình tùy thân người hầu đổ trà lại đây lúc này mới mở miệng dò hỏi một câu. Lý Loan Nhi mang trà lên tới uống một ngụm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta nghe tướng công nói Mạc Huynh thích nhất Long Tỉnh, nhà ta chung còn có một ít trà xuân Long Tỉnh, Đãi ngày mai ta gọi người cấp Mạc Huynh đưa tới một ít. Đa tạ, Mạc Lâm không có chối từ chắp tay nói lời cảm tạ, lại nghe Lý Loan Nhi nói, Mạc Huynh cũng không phải người khác, có chút lời nói ta liền nói thật đi. Khi nói chuyện, nàng liền đem kia lệ hồng chí như thế nào lừa hôn, nàng cùng nghiêm thừa duyệt như thế nào xuyên qua lệ hồng chí mưu hoa, như thế nào kêu Lý Mai tránh cho như vậy xấu hổ sự tình nói ra tới. Cuối cùng Lý Loan Nhi thở dài một tiếng, nói thật, ra như vậy sự ta cùng với tướng công đều cực tức giận, nguyên còn tưởng giao hấn kia họ lệ một đốn, chỉ nhà ta tiểu mội ngăn cản lúc này mới bỏ qua, tôn thị như thế hành vi đảo cũng coi như là cho ta lý ra ra một ngụm ác khí, hơn nữa ta. Đảo thật hâm mộ tôn thị là người, về tình về lý, ta nguyên cũng nên kéo nàng một phen. Mạc Lâm không nghĩ tới ở giữa còn có loại sự tình này, nhất thời cũng có chút tức giận, họ lệ thật sự là cả gan làm loạn, thật sự là. Hắn làm sao dám lửa đến hầu ra trên đầu Vô tri giả không sợ thôi Lý Loan Nhi câu môi cười Nghĩ đến lệ ra người tất nhiên nóng nảy, Hiện giờ chắc chắn có người ở hình bộ nhảy nhót lung tung đi Hoặc là còn có người buộc Mạc Huynh muốn trọng phán Tôn Thị Nếu ta hôm nay không tới Mạc Huynh cùng Tôn Thị cũng không có gì giao tình Vì cho người ta giao đái Tự nhiên muốn phán thật mạnh Thật sự là đáng tiếc nàng Mạc Lâm thở dài một tiếng Hầu ra liệu sự như thần kia lệ mẫu hiện giờ đang ở hình bộ lăn lộn đâu ta kêu phía dưới người đang ở khuyên nàng khắc còn có không ít người tức giận tôn thị gan lớn thương phu sao muốn nàng trong lồng heo hoặc là kỵ mục lửa ta lại cảm thấy một nữ nhân như thế trọng phán thật sự là hạ không được tay lý loan nhi híp lại híp mắt như vậy nhục nhã với người thật sự quá mức chút Kia chờ hình phạt đều là cực hà rất nặng hình phạt đối với một nữ nhân tới nói nhận được như vậy hình so đã chết còn muốn khó chịu lý loan nhi cũng nhìn không quen không khỏi nói người đi đem lệ mẫu tìm lại đây ta cùng với ngươi đuổi rồi nàng Cảm tạng. Mạc Lâm vừa nghe nhất thời một mảnh vui mừng, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạng, lại gọi người đem lệ mẫu mang theo tiến bảo. Lệ mẫu vừa vào cửa liền nhìn đến Lý Loan Nhi. tao mày hỏi, người này tiểu nữ tử như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là cũng phạm vào sự không thành? Nói bậy gì đó? Dẫn lệ mẫu vào cửa tiểu lại lạnh giọng kiến trách, đây là ai hùng hầu. Lệ mẫu hoảng sợ, theo sau trên dưới đánh giá Lý Loan Nhi, đừng hống lao thân. Này rõ ràng chính là cái tiểu nữ tử. nơi nào chính là cái gì hầu gia, lão thân tuy không phải cái gì rõ ràng nhân vật, nhưng nam nữ còn phân rõ. Mặc Lâm cười cười, này xác thật là vai hùng hầu. Nhân chiến công quan gia thân phong hầu tước, ngươi còn không chạy nhanh lại đây bái kiến hầu gia. Lệ Mẫu thấy vị đại nhân này đều nói, liền cũng biết này xác thật là vị hầu gia. Tuy rằng trong lòng còn nói thầm nữ nhân có thể nào làm quan, còn là lại đây ý ý lễ gặp qua Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi đánh giá Lệ Mẫu vài lần. liền thấy nàng tuy là khuôn mặt lớn lên giường như từ thiện người nhưng một đôi mắt thường thường lộ ra tính kê quan mang thả môi mỏng vô thịt nghĩ đến tất nhiên cũng không phải cái gì tốt ngươi là lệ tiến sĩ mẫu thân lý loan nhi hỏi một câu lệ mẫu gật đầu hầu ra cũng nhận được nhà ta nhi tử ta liền nói sao con ta tất nhiên là cái có tài năng bằng không như thế nào nghe nói ngươi yêu cầu trọng phán tôn thị lý loan nhi đánh gãy lệ mẫu nói lại hỏi một câu nói lên tôn thị lệ mẫu liền khí dậm chân Tự nhiên là muốn trọng phán, bực này độc phụ thật sự là tội không thể thứ, nàng cũng dám mưu hại thân phu, hầu ra nói nói chúng ta lệ ra là đổ bao lớn mốc, thế nhưng kêu bực này phụ nhân vào cửa, đáng thương con ta a Nói chuyện, lệ mẫu lại là mắng lại là khóc, nháo mạc lắm cũng nhịn không được nhăn lại mi tới. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, ta lại là muốn bảo tôn thị, ta hôm nay gặp ngươi cũng bất quá cùng ngươi nói một câu, ngươi nếu là lại làm ầm ý nói đó là không biết phản cử, đến lúc đó, nhưng chớ trách ta không nói tình cảm. lệ mẫu đầu tiên là bị lời này do sợ hoảng sợ nhìn lý loan nhi nguyên là muốn gật đầu có thể tưởng tượng đến nàng hảo hảo nhi tử tiền đồ đều bị tôn thị làm hỏng lại tức bất quá cũng mặc kệ cái gì hầu ra không hầu ra đương trưởng liền náo loạn lên trời xanh a đáng thương đáng thương chúng ta đi chúng ta vô quyền vô thế xứng đáng đã bị người cha đạp tôn thị cái kia tiện nhân cũng không biết như thế nào đáp thượng hầu ra này tuyên a thế nhưng muốn kêu con tà nén lính giận tìm đường chết a lý loan nhi chỉ cười không nói mang trà lên tới thổi thổi lại nhẹ xuýt hai khẩu, nhìn Lệ Mẫu chỉ là cười, đãi nàng mang xong, Lý Loan Nhi buông chén trà, "Ngươi nhục mạ triều đình mệnh quan phải bị tội gì?" Nay trong phòng nhưng không chỉ bản hầu một người, có Mạc đại nhân, còn có vài vị quan sai làm chứng, ai cũng không nói được là bản hầu đoan của ngươi, Lệ Tiên thị, chính ngươi nói nói bản hầu ra là đem ngươi loạn côn xử trí vẫn là trực tiếp cắt ngươi đầu lưỡi, kêu ngươi lại mắng không được người." Ta Lệ Mẫu xem Lý Loan Nhi cười như không cười nhìn nàng, trong mắt sát ý hiện lên. làm như đã đem nàng xem thành vật chết dọa lập tức im lặng nàng nguyên là nhìn lý loan nhi bất quá là cái tiểu nương tử tuy nói là hầu gia có thể tưởng tượng tới cũng không thể đem nàng như thế nào lúc này mới dám mắng nào hiểu được vị này nữ hầu gia dường như là rất lợi hại kia ánh mắt so nàng gặp qua lớn nhất quan còn lợi hại lúc này thật thật là đem lệ mẫu doạ sợ lý loan nhi cũng không để ý tới nàng trực tiếp nhìn về phía mạc Lấm, mạc huynh tôn thị cũng bất quá là cái đáng thương phụ nhân thôi nàng nguyên là tự bảo vệ mình chỉ là vô tình thương đến lệ tiến sĩ, lại nói tiếp cũng là man vô tội. đây là ý gì? mặc lâm có chút không rõ, kia tôn thị rõ ràng đã thừa nhận là cố ý muốn đả thương lệ hồng chí, lại thấy lý loan nhi cười nói, lệ hồng chí chúng tiến sĩ liền tưởng hưu người vợ tào khang, tôn thị tự nhiên không muốn liền tìm tới kinh thành do hỏi, nào biết biết được lệ hồng chí quả nhiên muốn đừng cưới, liền trăm cây ngàn đắng tìm được lệ hồng chí, hai người khắc khẩu trong quá trình lệ hồng chí khí giận đem chén trà đánh vỡ, lại kêu tôn thị đi nhặt chén trà mảnh nhỏ. Ở Tôn thị lục tìm trong quá trình muốn giết Tôn thị, Tôn thị bất đắc dĩ chỉ phải phấn khởi phản kháng, không cẩn thận đem. Trong tay chén trà mảnh nhỏ hoa đến lệ hồng trí trên mặt, sự tình đó là như thế, Mạc huynh, có phải thế không? Lý Loan Nhi nhẹ nhàng bâng cơ đem Tôn thị sát phu ý đồ hủy diệt, chỉ nói Tôn thị là tự bảo vệ mình, lại đem lệ hồng trí đáng giận phóng đại mấy lần. Lệ mẫu tuy rằng sợ hãi cực kỳ, nhưng nghe Lý Loan Nhi thế, nhưng như vậy bôi nhỏ nàng nhi tử, lập tức lớn tiếng phản bác, không phải không phải như vậy là tôn thị giắp tâm hại người là tôn thị cầm mồm lý loan nhi chừng hướng lệ mẫu dọa lệ mẫu rụt rụt cổ nói cái gì đều nói không nên lời lý loan nhi cười tủm tỉm nhìn mặc lẫm mặc huynh tôn thị thương đến lệ hồng chí thời điểm nhưng không ai nhìn thấy sự tình rốt cuộc như thế nào ai cũng nói không rõ chúng ta cũng không thể tin vào lệ ra lời nói của một bên a còn phải hảo hảo tường tra là là mặc lẫm nguyên liền đồng tình tôn thị nay thấy lý loan nhi muốn thay nàng suốt đầu Mặc kệ là bởi vì cùng nghiêm thừa duyệt giao tình, vẫn là bởi vì tôn thị cái này đáng thương phụ nhân đều đến giúp đỡ một phen, lập tức nói, này hồ sơ vụ án viết không đúng, tôn thị tất nhiên là bị người uy hiếp mới như vậy nói, đại bản quan điều tra rõ chân tướng, tất nhiên không thể hoan uổng tôn thị. Như thế, bản hầu cáo tử, Lý loan Nhi đứng dậy, xem đều không xem lệ mẫu liếc mắt một cái, đại đi tới cửa thời điểm, Lý loan Nhi xoay người cười, vị này lao phu nhân chạy đến nha môn hồ nháo nguyên là không nên. Nếu là lại làm ở Mỹ, Mạc Huynh cũng không cần nhìn nàng tuổi già bao dung Nên như thế nào liền như thế nào đi Là cực, là cực Mạc lấm lòng tràn đầy thấp thỏm đem Lý Loan Nhi tiến đi Trở về nhẹ nhàng một hơi Chỉ nói vị này vai hùng hầu thật sự là quá mức khôn khéo chút xử sự, sự cũng thật thật quả quyết Bất quá là nói mấy câu công phu liền đem này án tử quay cuồng lại đây Nếu là thật chiếu nàng nói như vậy tới phán Không chỉ có thể cứu tôn thị Thả còn có thể đem lệ hồng trí thanh danh làm hôi thối không người được Lệ Hồng Chí vốn đã hủy dung, sợ lại làm không được quan, lại mất thanh danh, về sau như thế nào có thể. Nghĩ, nhìn đến lệ mẫu còn ngốc tại đương trường, mặc lấm một trận phiền chán, phất tay gọi người đem lệ mẫu đánh sắp xuất hiện đi, mặc kệ nàng như thế nào làm ầm ý đều không thèm để ý. Chỉ nói lệ mẫu trở về liền đụng tới bông ra tới từ hôn người, lập tức càng là phẫn nộ, cầm cây trổi đem bông ra người đuổi đi ra ngoài, lại đứng ở cửa mắng sau một lúc lâu mới trở về. Trở về nhìn đến nhà mình nhi tử đầy mặt máu chảy đầm địa bộ dáng lại khóc một hồi, chỉ nói chính mình mệnh sao như vậy không tốt, ngao du dường như đem nhi tử ngao đại, mắt nhìn tiền đồ, ai ngờ thế nhưng đụng tới loại sự tình này. Lệ mẫu trong lòng buồn bực không thể giải sầu, lại không đành lòng cấp nhi tử ngột ngạt, liền trở ra môn đi, tìm cái an tính địa phương thông thống khoái khoái khóc một hồi. Nàng nơi này chính khóc lợi hại, không nghĩ một người đánh bên này trải qua, nhìn đến nàng khóc liền nhịn không được lại đây dò hỏi một tiếng. vị này phu nhân vì sao thương tâm lệ mẫu một bên gạt lệ một bên nói còn có thể như thế nào bất quá là kêu quyền quý ức hiếp thôi tóm lại chúng ta vô quyền vô thế đấu nhân ra bất quá chỉ có thể tự nhận xui xẻo đáng thương con ta rất tốt tiền đồ liền như vậy không có người nọ vừa nghe lập tức nổi giận cái này kêu nói cái gì thiên tử dưới chân lanh lảnh càn khôn sao còn có bực này ác hành lệ mẫu ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái chỉ thấy là một cái trung niên nam tử ăn mặc một thân hảo siêm ý đi Nhìn tướng mạo cũng là ngay thẳng người, liền nói, ngươi cũng chớ có hỏi, tóm lại không thể treo vào là được. người nọ càng là nghe lệ mẫu như vậy nói, càng là muốn hỏi cái 123, lệ mẫu bất đắc dĩ, chỉ phải đem oai hùng hầu như thế nào bao che phạm nhân, như thế nào uy hiếp nàng lình tinh sự tỉnh toàn nói ra tới. Ràng đến cuối cùng, kia trung niên nam tử khí cả người phát run, thật sự đáng giận, đáng giận cực kỳ, hình bộ là thiên tử hình bộ, không phải nàng oai hùng hầu một người nha môn. sao có thể từ nàng dễ dàng cấp phạm nhân sửa tội quả nhiên này vai hùng hầu liền không phải cái gì tốt ngài là lệ mẫu càng nghe càng giác kỳ quái không khỏi hỏi một tiếng này nam nhân ngẩng đầu ngạo nghệ nói bản quan hàn lâm viện học sĩ ngươi thả yên tâm ngươi việc này bản quan tự nhiên đăng báo quan hân ra tiêu quan ra cùng ngươi làm chủ thứ năm nhị nhị trương triều thượng ngài nói chính là thật sự lệ mẫu cũng không khóc ngẩng đầu nhìn nam nhân các ngươi không phải quan lại bao che cho nhau nam nhân lệ thật nói Bản quan chẳng lẽ còn hống ngươi một cái phụ nhân, ngươi cũng mãn kinh thành hỏi thăm một chút bản quan quan thanh như thế nào. Ngài, ngài là vị nào? Lệ mâu đứng dậy chào hỏi hỏi một tiếng. Bản quan chính là ông Hàn Lâm là cũng. Ngươi nọ cười lạnh một tiếng, vai hùng hầu ý thế hiếp người sự không phải một cọc hai cọc, quan gia sủng tín nàng đảo cũng không truy cứu, chỉ nhà ngươi chuyện này lại không giống tầm thường. Vai hùng hầu cản trở nha môn phán án, đem hình bộ trở thành nàng nhà mình công đường thật thật là tội khi quân. Như vậy lợi hại. lệ mẫu nơi nào hiểu cái này kia đại, đại nhân nhất định phải tấu nàng một quyển a tự nhiên vương hàn lâm cười nói nếu là quan gia muốn hỏi ngươi cũng tất nhiên xuất đầu đến lúc đó nên nói như thế nào nhất định phải nhớ rõ đại nhân yên tâm lệ mẫu vô bộ ngực bảo đảm con ta đã là như vậy ta hận không thể đem tôn thị rút gần luật ra chỉ cần có thể giúp chúng ta mẫu tử giải hận ta như thế nào đều thành như thế vương hàn lâm lại dặn do lệ mẫu nói mấy câu hỏi rõ nhà nàng ở đâu ở liền đi rồi lệ mẫu cũng bất chấp khóc chạy nhanh về nhà đi tìm lệ hồng chí lúc đó lệ hồng chí đã uống thuốc trên mặt cũng leo chút thuốc mỡ tử đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi thấy lệ mẫu tiến vào chạy nhanh vân an lệ mẫu khoát tay nhi à ta hỏi ngươi ngươi cũng biết vương hàn lâm vương hàn lâm lệ hồng chí suy nghĩ nhất thời đứa con trai này nhưng thật ra biết hắn là khó được quan tốt làm người thanh chính ngay thẳng không sợ cường quyền ở thanh lưu trung rất có vài phần thanh danh như vậy a Lệ mẫu túi đầu suy nghĩ nhất thời, nghĩ tức là ông hàn lâm là quan tốt, nghĩ đến là sẽ không hống chính mình, liền đem nàng như thế nào chạm vào ông hàn lâm. ông hàn lâm như thế nào đáp ứng nàng thượng tấu sự tình nói một phen, cuối cùng còn hỏi, ngươi nói này ông hàn lâm có phải hay không cùng ai hùng hầu có thủ án. Lệ hồng trí lại suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới một sự kiện tới, đảo cũng không có gì thầm cựu đại hận, chỉ là ông hàn lâm trưởng nữ gả chính là hình ra, vốn dĩ gả qua đi thời điểm phu thê hòa thuận, cha mẹ chồng đối nàng cũng hảo. chỉ là sau lại oai hùng hầu cấp hình gia nhị tử nói một môn việc hôn nhân đó là cự phú cố gia nương tử này cố nương tử vào cửa lúc sau liền ỉ vào trong nhà có tiền bắt đầu tác vai tác phúc hình gia cũng cất nhắc nàng vương đại nương tử nhật tử liền càng thêm khổ sở sau lại hình phu nhân sinh bệnh cố nương tử qua đi chiếu cố liền chọn vương nương tử thứ vương nương tử bất đắc dĩ người mang lục giáp cũng đến chiếu cố sinh bệnh bà bà kết quả sinh sôi đem một cái nam thai cấp rớt nói tới đây lệ hồng chí thở dài một tiếng nay phú quý nhân ra hậu trạch sự tình có rất nhiều bằng không mẫu thân cho rằng kia ông tiểu nương tử vì sao lựa chọn nhi tử còn không phải xem nhà chúng ta dân cư đơn giản hậu trạch an phận sao thật là lợi hại a lệ mẫu cùng nghe thư dường như nghe xong cũng cảm khái một hồi cũng khó trách ông hàn lâm muốn giúp chúng ta sợ là ghi hận oai hùng hầu cấp hình ra nói như vậy tức phụ đi ước chừng là như thế này lệ hồng trí gật đầu tỏ vẻ nhận đồng nay thật đúng là rất tốt sự a trời cao đều ở giúp chúng ta lệ mẫu vỗ tay một cái cười rất là hăng hái lý loan nhi ngồi xe đi phương ra hẻm vào một cái tiến tòa nhà nội nhà cửa chung đứng một cái ăn mặc toái hoa váy dài thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng tiểu nữ tử nàng thấy lý loan nhi tiến vào chạy nhanh chào hỏi tiểu nữ tử gặp qua vai hùng hầu lý loan nhi giơ tay kêu nàng đứng lên như thế nào nhưng có nắm chắc nữ tử cười tiểu nữ tử tất nhiên là có nắm chắc hảo lý loan nhi vỗ tay một cái như thế Quá mấy ngày ta liền an bài người chạm vào triệu gia đại gia, ngươi cũng nên biết như thế nào đi làm. Nay tiểu nữ tử lại là triệu gia ban đầu an bài thai họa Lý Phú cái kia Phương Lan, bị Lý loan Nhi xuyên qua triệu gia âm mưu lúc sau đem Phương Lan âm thầm tiếp ra tới, lại hạ mây khói cẩn thận huấn luyện nàng. Qua này mấy tháng Phương Lan sớm đã thoát thai hoang cốt, hiện giờ ai còn có thể nhìn đến ra nàng đó là cái kia ở nông thôn tú tài gia tiểu nữ tử, nàng bộ dáng khí độ rõ ràng so với kia chút tiểu thư khuê các còn muốn hào đâu. Phương Lan thức tha thức tha chào hỏi, ngài còn thỉnh an bài. Lý Loan Nhi cười, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Phương Lan cúi đầu, phụ thân bị ngài đưa đến Sơn Hải quan tìm thần y cứu giúp thời điểm nâu cũng đã không có gì có thể tưởng tượng. Phương Lan lại là cái minh bạch người, nàng cũng biết Phương Tú Tài bị Lý Loan Nhi tiễn đi đó là có tin, tuy rằng nói dễ nghe, là đi tìm thần y để cứu giúp, chỉ là thời gian dài như vậy, nghĩ đến cứu cũng sớm cứu, lại không thấy Phương Tú Tài trở về. sợ là người đã áp ở sơn hải đóng chính mình chỉ cần hơi có không nghe lời địa phương phương tú tài không nói được chết như thế nào đâu tức là đều nghĩ kỹ rồi vậy ngươi liền cứ như vậy lý loan nhi nhỏ giọng phân phó phương lan cẩn thận nghe một bên gật đầu hẳn là lý loan nhi giao đái xong rồi ngồi xe rời đi chỉ dư phương lan ở trong viện ngẩn ngơ mà đứng đảo mắt lại là mấy ngày qua đi ngày này lại là đại mặt trời mới mọc lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đều là trời còn chưa sáng khi rời giường Sửa sang lại trang dung phục sức đi thượng triều, khâm an ngoài cửa, văn võ bài khai, hơi huynh Đức Khánh Đế giá lông, Hán vương ngồi định rồi, liền có ngự sử đài đại phu nhảy ra dâng sớ, bậy hạ, thần có buồn tấu. Nói, Đức Khánh Đế giơ tay. Thần tấu triệu ra ủy thế hiếp người, thảo gian nhân mạng ngự sử đài đại phu đem tấu chương trình lên. Hai ngày trước triệu ra đại gia phố xá xâm vất chung đánh chết mạng người, còn cưỡng đoạt dân nữ, hiện giờ kia bị đánh chết lao tu tài còn không được can tắng. bị cướp đi nữ tử rơi xuống không rõ còn thỉnh bệ hạ minh tra đức Khánh đế tiếp nhận tấu chương nhìn kỹ xem vẻ mặt tức giận đem tấu chương ném xuống triệu gia người ở đâu văn võ tả hữu nhìn một cái thế nhưng không nhìn thấy một cái triệu gia người ở đây liền có người nói bệ hạ triệu hành thân thể không khỏe đã thỉnh nghỉ bệnh thân thể không khỏe đức Khánh đế cười lạnh một tiếng chấm nhìn triệu gia sợ là ở tránh né cái gì đi việc này hình bộ sẽ cùng đại lý tự cùng thẩm vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội Chư vị chớ có lấy tư phế công. Đức Khánh đế ý tứ đó là không cần để ý tới triệu ra là cái gì quốc trưởng nên như thế nào thẩm liền như thế nào thẩm, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Lập tức liền có hình bộ cùng đại lý tự quan viên đứng ra tiếp chỉ, nơi này mới đưa triệu ra sự tình nói xong. Vương Hàn Lâm liền vội không thể loại đứng dậy, bậy hạ, thần khải tấu, vai hùng hầu ỷ thế hiếp người rít gào công đường, có tội khi quân. Nga! Đức Khánh đế cười ngoác ngoắc khỏe môi, vai hùng hầu đâu? lý loan nhi bất đắc dĩ cười nhạt đứng dậy vậy hạ thần ở đâu vương hàn lâm tức là muốn thượng tấu vậy hạ tiếp theo là được nguyên văn võ đủ loại quan lại nghe được ông hàn lâm muốn đạn hãi lý loan nhi trong lòng liền giác cổ quái chỉ nói hôm nay đảo cũng kỳ dị khẩn sao hoàng hậu cùng quý phi nhà mẹ đẻ người đồng thời phạm pháp đâu nhưng nhìn lý loan nhi kia thanh thanh đạm đạm bộ dáng lại nhìn không phải như vậy hồi từ sự liền giác càng thêm kỳ quái đức khánh đế gọi người cầm tấu trương nhìn vài lần túi đầu hỏi ông hàn lâm Vai hùng hầu, nhưng trí người với chết. Vương Hàn Lâm lắc đầu, cũng không. Nhưng đem kia sấm đến hình bộ phụ nhân trách đánh một đốn. Cũng không. Việc này ngươi nhưng hỏi qua vai hùng hầu. Vương Hàn Lâm có chút nóng nảy, chắp tay nói, cũng không. Đức Khánh Đế trực tiếp đem sổ con ném tới rồi Vương Hàn Lâm trên mặt, này cũng không có kia cũng không có, cái gì đều không làm rõ được ngươi thượng cái gì tấu. Việc này vai hùng hầu sớm đã cùng chấm nói qua. Chấm trong lòng cũng rõ ràng, việc này không trách vai hùng hầu. thiên ngươi cái ghen ghét nhân tải như vậy hướng chấm vai hùng hầu trên người bắt nước bẩn vương hàn lâm ngươi cũng biết tội vương hàn lâm trên trán mồ hôi lạnh ứa ra bùng một tiếng quỳ trên mặt đất thần cũng không tội lý loan nhi cười lạnh một tiếng không tội ngươi quỷ cái gì nàng lại nhìn một cái văn võ bá quan lạnh giọng mở miệng nếu ông hàn lâm khơi mào việc này tới ta đây cũng nói nói tranh cho lại có người nói bản hầu ỷ thế hiếp người lại nói tiếp ta cũng là mấy ngày trước đây hồi phủ thời điểm đi ngang qua lệ ra thấy lệ cửa nhà có người ở mỹ lại có một cái xuyên rách tung tóe nữ tử đụng vào ta trên xe ta giác kỳ quái đã kêu người hỏi một tiếng lại nguyên lai like kia lệ tiến sĩ cao trung ghét bỏ người vợ tào khang vì cưới mạo mỹ tiểu nương tử đem này thê hưu bỏ hắn thê tử tôn thị lục tới lệ tiến sĩ cũng không nhận đem tôn thị đánh ra môn đi lý loan nhi nói tới đây thật dài thở dài triều đình tuyển sĩ vốn là vì cấp quan gia làm việc vì dân làm chủ bực này phú quý liền vứt bỏ vợ cả nhân phẩm đức bại hoại Lại như thế nào có thể làm quan, hắn nếu là làm quan, còn không chừng có bao nhiêu bá tánh tao ương đâu. Lúc ấy bản hầu liền nhìn không quen kia lệ tiến sĩ là người. Đúng vậy, bực này người thật sự thật quá đáng. Trong triều đại đa số quan viên cũng nhìn không quen loại nhân phẩm này, những cái đó quan viên cũng có nhà nghèo xuất thân sau lại phú quý, khá vậy không có vị nào hiếu thê, nhiều nhất phú quý lúc sau nhiều nạp mỹ thiếp mà thôi, đó là người vợ tào khang là cái bài trí, nhưng vì thanh danh cũng không có đem lão bà ném ra ra môn. Tự nhiên cũng liền cảm thấy Lệ Hồng Trí nhân phẩm có mệt. Lý Loan Nhi thấy có người tán đồng nàng, cũng đi theo nở nụ cười, Bản Hầu cũng chỉ là hỏi hỏi, cũng không có như thế nào để bụng, nhưng nào dự đoán được lại quá mấy ngày Bản Hầu nhân sự đi hình bộ, vừa lúc kia Lệ Tiến sĩ mẫu thân đại náo công đường, lập buộc mạc đại nhân muốn phán người vợ bị bỏ rơi Tôn thị cực hình, Bản Hầu nghĩ đến mấy ngày trước đây sự tình hỏi vài câu, lại là Tôn thị đi lệ ra, Lệ Tiến sĩ trách đánh Tôn thị, Tôn thị không ngại đem Lệ Tiến sĩ mặt hoa bị thương, cũng không Có thương cập mạng người, nhưng lệ mẫu như vậy không thuận theo không dung tha, phảng phát hình bộ là cho nhà nàng mở giống nhau, cũng thực sự gọi người ghê tẩm. Lúc này Mạc Lâm cũng chạy nhanh đứng dậy, hồi bậy hạ, vai hùng hầu nói đều là tình hình thực tế, ngày đó thần thật sự đau đầu khẩn, kia bà tử làm ầm ĩ lợi hại, nàng lại thượng tuổi, thần cũng không thể đem nàng đánh sắp xuất hiện đi, chính không biện pháp thời điểm, vai hùng hầu tới rồi giúp thần nội đem kia bà tử cấp hống đi rồi, thần thật sự vô cùng cảm kích. Tức là Mạc Lâm làm chứng. Văn võ quan viên cũng biết rõ mạc lắm nhân phẩm, liền đều nghĩ hẳn là thật là lệ ra thật quá đáng chút, bằng không ai hùng hầu lại không nhận biết kia tôn thị, vì sao phải thế nàng xuất đầu, liền cũng đều tin Lý Loan Nhi nói. Đức Khánh Đế cao ngồi trên long ỉ giận dữ, mở miệng liền thẳng chỉ ông hàn lâm, lệ tiến sĩ một đại nam nhân bị nhược nữ tử hoa bị thương vài cái, lại không thương cập tánh mạng có cái gì nhưng không thuận theo không buông tha, vốn là việc nhỏ thiên nháo như vậy đại. Nhân ra hai vợ chồng đánh nhau nương tử đem tướng công đánh một hồi cũng đáng được các ngươi như vậy khẩn bắt lấy không bỏ, kia lệ mẫu cũng là đáng giận, nhà ai nhi tử tức phụ không đánh nhau, đó là chớm. Nói tới đây, Đức Khánh Đế làm như cảm thấy nói lộ miệng, mới khụ một tiếng muốn phẫn mở lời đi, nhưng thấy đáy hạ đủ loại quan lại một đám mở to mắt to thẳng nhìn hắn, làm như tò mò cực kỳ bộ dáng. Lại nghĩ đến mấy ngày trước đây Lý Phượng Nhi tử còn bởi vì một cái mỹ nhân sự tình sinh khí đâu, liền cũng hung hăng thầm nghĩ. Chấm cũng thường xuyên bị Hoàng hậu cùng Quý Phi đánh thượng một hồi, chấm cũng không thế nào, hắn lại có cái gì nhưng oan khuất. Thứ năm nhị tam trương giám muội, Không an ngoài cửa văn võ bá quan muốn cười lại cũng không dám cười, hảo những người này trong lòng đều nói Hoàng hậu nhìn như ôn nhu hiền thục, thế nhưng không nghĩ tới cùng đánh đá Quý Phi một cái tính tình, còn dám ẩu đả quang ra, thật sự không được. Lại có người nghĩ quan gia hậu cùng 3.000 giai lệ chưa chắc là phúc, nếu đều cùng Hoàng hậu còn có Quý Phi dường như kia quả thực là tự tìm tội chịu, bởi vậy thượng Đức Khánh Đế trong bất chi bất giác thế nhưng thu hoạch một đại thất quan viên đồng tình. vương Hàn Lâm lúc này cũng có chút há hốc mồm phục hồi tinh thần lại sau lớn tiếng nói, bậy hạ, bậy hạ, vai hùng hầu đổi trắng thay đen, thị phi bất phân. Xoa đi ra ngoài. Đức Khánh Đế vung tay lên, lập tức liền có người đem vương Hàn Lâm cấp kéo đi ra ngoài. Đức Khánh Đế làm như cảm thấy còn chưa hết giận, lại nói, truyền chỉ đi xuống, tất nhiên vương Hàn Lâm tố hỉ xử án, hắn cũng không cần ở Hàn Lâm viễn ốc. trực tiếp đi hình bộ giúp đỡ xử án đó là hình bộ có cái gì nhiều năm lao án tử bên người đều đoạn không được toàn cho hắn là được nghĩ đến hắn là vui hình bộ thượng thư vừa nghe túi đầu cười thầm cười đáp ứng một tiếng tính toán đến lúc đó như thế nào khó xử vong hàn lâm lý loan nhi cười đáp ý vậy hạ thánh minh vương hàn lâm hình ngục thượng có một bộ liền không nên nhân tài không được trọng dụng đức khánh đế lại phân phó nói mấy câu lại có mấy người thượng sổ con lâm triều mới tất lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt ước hẹn ra cung Mới đi ra ngoài không bao xa, liền thấy mấy cái hàn lâm học sinh triều nàng hư lạnh ước chừng là thế bông hàn lâm bất bình. Lý Loan Nhi khép cười một tiếng, cũng không để ý tới những cái đó người, sẽ lên xe ngựa liền về nhà đi. Tới rồi cửa nhà, Lý Loan Nhi xuống xe, mới muốn bảo phủ, liền thấy một cái ăn mặc rách nát nữ tử một bên vọt lại đây. Nhìn thấy Lý Loan Nhi quỳ xuống liền cắn đầu, tiểu nữ tử cảm tạ oai hùng hầu ân cứ mạng, nếu không phải hầu ra bên vực lẽ phải, tiểu nữ tử sợ là sớm mệnh về hoàng tuyển. Lý Loan Nhi tâm nói này đó là tôn thị đi. Túi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy này nữ tử nhỏ nhỏ gầy gầy, xuyên cũng là rách tung tóe, trên mặt càng có thái xác mánh nhìn lên là cái rất khó coi nữ tử, nhưng lại một cẩn thận nhìn, nàng mặt mày đảo cũng rất tinh xảo. Nghĩ đến chưa xuất các thời điểm hẳn là lớn lên cũng rất không tồi. Chỉ là gà chồng sau quá mức làm lụng vất vả, hơn nữa ăn không đủ no mặc không đủ ấm mới rơi vào như vậy kết cục. Trong lòng thở dài, Lý Loan Nhi tâm nói này, nữ tử gả chồng liền như lần thứ hai đầu thai giống nhau là cực kỳ quan trọng. Lời này quả nhiên một tia đều không giả. Ngươi khởi đi. Lý Loan Nhi hư nâng nâng tay, ta cũng không giúp đỡ cái gì, bất quá vừa lúc gặp còn có nói nói mấy câu thôi. Tôn Thị cắn ba cái đầu đứng dậy. Lý Loan Nhi hỏi nàng, sau này ngươi có tính toán gì không? Tôn Thị cười khổ một tiếng, ta đã được hưu thư, còn nữa như vậy bị thương họ lệ, lệ ra là đi không được. Về nhà nói các huynh đệ đều đã thành hôn. Nhà mẹ đẻ chỉ sợ cũng không chấp nhận được ta, ta nghĩ chi bằng tìm cái sơn thanh thủy tú am ni cô xuất ra được. Lý Loan Nhi từ nàng lời nói nghe ra vài phần khổ ý tới, lại thấy nàng ánh mắt cũng coi như thanh triệt, nghĩ đảo cũng là cái khó được thiện tâm người. Càng là chi ân báo đáp, tức là giúp nàng một phen, đều như giúp người giúp tới cùng. Liên cười cười, ngươi thường ngày nhất thiện trường làm cái gì? Ta nhất sẽ dệt vải theo hoa. họ lệ có thể đọc sách cũng toàn dựa ta ngày thường dệt vải đổi đến bạc mới cung đến khởi tôn thị lập tức liền trả lời bãi lý loan nhi cười một tiếng tức là thấy ngươi cũng không thể kêu ngươi như vậy đi rồi nhà ta chung còn thiếu một cái châm dệt thượng nhân ngươi nếu là nguyện ý lưu lại cũng thành cũng không muốn ngươi thêm bán mình khế chỉ xem như muốn ngươi mỗi tháng dệt tính tiền công nào thời điểm ngươi không vui làm sống tùy thời đều có thể đi tôn thị không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt lập tức vui mừng lên đa tạ hầu ra Hầu gia đại ân đại đức tiểu nữ tử vinh thế không quên. Lý Loan Nhi khó được phát thứ thiện tâm, đảo cũng không cầu tôn thị cái gì, lập tức vây vây tay, ta gọi người mang ngươi trước rửa mặt đổi thân xiêm y đi, lại chậm rãi quen thuộc châm dệt trong phòng sự tình. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi liền kêu Thủy Châu mang tôn thị đi nội viện tìm quản sự ba tử, nàng cùng nghiêm Thừa Duyệt sóng vai hồi phủ. Vào phòng môn, nghiêm Thừa Duyệt hỏi Lý Loan Nhi triệu gia sự tình, triệu gia đại gia sự là ngươi gọi người làm hạ đi. Lý Loan Nhi chừng hắn một cái. Việc này ngươi không phải biết sao. Nghiêm thừa duyệt thở dài, bất quá không nghĩ tới ngươi như vậy lưu loát thôi. Là ta hôm kia kêu, kêu Phương Lan đi làm, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra rất nhanh chóng. Lý Loan Nhi cắn răng giọng căm hận nói, triệu gia tức là tưởng hủy hoại Phú Ca Nhi, liền chớ trách ta còn cho bọn hắn, bọn họ muốn kêu Phú Ca Nhi đánh chết mạng người, ta liền còn đến bọn họ trên người đi, không chỉ cho hắn ăn một cái đánh chết mạng người tên tuổi, còn phải cho hắn ăn một cái cường đoạt dân nữ tên tuổi đi. Tóm lại chỉ cần quan gia nào ngày muốn thanh toán bọn họ, này đó là chém đầu tội danh. Lại nguyên lai, like, Lý loan Nhi đã sớm liền cùng Phương Lan nước hẹn hảo, nàng tiêu hạ mây khói cẩn thận huấn luyện Phương Lan, tiêu Phương Lan cả người khí chất tăng lên thật nhiều, nguyên Phương Lan đó là cái mỹ nhân nhi, lại đi theo hạ mây khói một học, hơi làm trang điểm hướng trên đường vừa đứng, liền đem người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, đó là nhất đoan chính quân tử thấy nàng đều đến nhiều xem vài lần, huống chi triệu đại gia vốn chính là cực hảo sắc người. ngày ấy Lý Loan Nhi nghe được Triệu Đại Gia đi nghe diễn, liền cấp Phương Lan truyền tin Nhi. Vừa lúc kia dạp hát bên cạnh có Gia Y Y quán, Phương Lan liền tìm cái bệnh rất nặng, mắt nhìn mau tắt thở lão đầu Nhi, lao đầu Nhi người cô đơn một cái, đang lo sau khi chết không người an táng, Phương Lan đáp ứng lão nhân sau khi chết hậu táng với hắn, lao nhân liền cam tâm thế Phương Lan làm việc. Phương Lan mang theo lão nhân kia tới rồi Y Y quán, chờ đến Triệu Đại Gia từ dạp hát ra tới liền đỡ lao nhân đụng vào Triệu Đại Gia trên người. Triệu đại gia nhìn Phương Lan tuổi trẻ mạng Mỹ, lớn lên lại là hắn yêu thích nhất kia khoảng, thả thấy nàng ăn mặc đều cực bình thường, liền biết là gia đình bình dân nữ tử, nhất thời tâm ngứa hỏi Phương Lan nói mấy câu, ước chừng đó là có bằng lòng hay không cùng nàng đến triệu gia hưởng phúc linh tinh nói. Phương Lan bị Lý Loan Nhi rèn luyện như vậy mấy tháng cũng không phải bạch học, lập tức liền học tiểu bạch hoa phương pháp, lời trong lời ngoài dẫn người cho rằng triệu đại gia muốn cường đoạt dân nữ, hơn nữa lao nhân kia nhi vì sau khi chết án táng. liều mạng hướng triệu đại gia trên người bắt nước bẩn xông lên đi che chở phương lan thẳng chỉ triệu đại gia bất an hảo tâm lại nói hắn chết đều sẽ không bán nữ nhi triệu đại gia nhất thời nóng nảy khi đó hắn nhưng không nghĩ phương lan như thế nào liền nghĩ kêu lão đầu nhi ngậm miệng mà quan đuổi hắn dưới tình thế cấp bách đẩy lão nhân một phen ai biết liền này một phen lão nhân té ngã trên mặt đất lúc ấy chặt đứt khí phương lan vừa thấy lão nhân đã chết lập tức liền khóc lóc ngăn lại triệu đại gia nói thẳng hắn cường đoạt dân nữ không thành còn đánh chết mạng người Càng khóc kêu muốn cáo trạng gì đó Triệu đại gia tự nhận là là hoàng hậu ca ca Không ai dám thế nào hắn Lúc ấy ném xuống Phương Lan liền đi Phương Lan đuổi theo qua đi đau mắng Triệu đại gia khó thở đem Phương Lan kéo về Triệu gia Kỳ thật chân trước kéo về đi Sau lưng hắn liền hối hận Đem Phương Lan đánh đi ra ngoài Chỉ là hảo những người này đều nhìn hắn đem Phương Lan Mang tiến Triệu ra đại môn Không gặp Phương Lan ra tới Đều cho rằng hắn đem Phương Lan đoạt đi rồi Nghiêm thử duyệt nghe Lý loan Nhi nói xong không khỏi cười nói tuy là này mưu kế thô giác khẩn bất quá nhân ngôn đáng sợ chỉ cần kêu bá tánh đều như vậy cho rằng cũng đủ triệu ra đau đầu lý loan nhi cười nói tóm lại bọn họ yếu hại phú ca nhi thời điểm tưởng cũng không phải cái gì cực hảo biện pháp ta liền cũng không như vậy lo lắng trực tiếp lấy tới dùng là được hai người chính khi nói chuyện liền nghe bên ngoài có nha đầu trả lời nói là tần thị cùng lý mai tới lý loan nhi chạy nhanh đón đi ra ngoài lại thấy tần thị huề lý mai đã đi tới Lý Mai vừa thấy Lý Loan Nhi liền nói: "Loan tỷ tỷ, ta nghe ca ca nói sớm phía trên ông Hàn Lâm làm khó dễ ngươi." Lý Loan Nhi mang các nàng vào nhà, Nghiêm thừa duyệt cấp Tần thị thấy lễ liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có nương ba cái. Lý Loan Nhi trước kêu Tần thị ngồi định rồi mới nói: "Cũng không có gì. Tóm lại ông Hàn Lâm hồ ngôn loạn ngữ cũng không ai sẽ tin. Đều do ta." Lý Mai cúi đầu, có chút hể phải chi sắc, nếu không phải ta không biết nhìn người lầm tin họ lệ. Tỷ cũng không cần vì thay ta hết giận đi hình bộ cứu tôn thị. Ta! Này trách ngươi cái gì? Lý Loan Nhi buồn cười nhìn Lý Mai, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta đến hình bộ như vậy làm là chi pháp phạm pháp, nghĩ này với ta bất lợi. Thấy Lý Mai trên mặt xác thật là có như vậy một ít bộ dáng. Lý Loan Nhi càng cảm thấy buồn cười, nha đồng ốc, ta xác thật chính là ỷ thế hiếp người, chính là khi dễ lệ ra không người lại như thế nào, ta chính đại quang minh đem tôn thị cứu, ai có thể đem ta như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là thật cho rằng kia chờ Vương Tử Phạm pháp cùng thứ dân cùng tội nói là thật sự? Chẳng lẽ còn có thể là giả? Tân Thị đều có chút không hiểu biết. Lý Loan Nhi cười to ra tiếng, tự nhiên là giả. Vương pháp Vương pháp, ai là vương ai đó là pháp. Các ngươi nào thời điểm thấy Vương Tử Phạm vào pháp cùng thứ dân cùng tội, bị trị tội kia cũng không phải bởi vì phạm pháp, mà là bởi vì đế vương muốn trị hắn tội mà thôi. Nhà cao cửa rộng chung nhà ai không phạm pháp? Quan gia không trị tội của ngươi, vậy ngươi đó là không phạm pháp. Quan gia muốn thật trị tội ngươi, ngươi lại tiểu tâm cũng không biện pháp, kia không còn có có lẽ có một cái tội nhưng trị sao? Như thế nào như vậy? Lý Loan Nhi này tịch lời nói không thể nghi ngờ đã điên đảo Lý Mai nhận chi, nàng vẻ mặt khiếp sợ, ta, ta. Thế nhưng là cái dạng này. Cho nên nói đi. Lý Loan Nhi vớt Lý Mai đầu, nhà của chúng ta hiện giờ đối quan gia cực có tác dụng, không nói cứu ra tôn thị, đó là giết người, quan gia cũng sẽ che chở chúng ta. Nói tới đây. Lý Loan Nhi trong lòng lại vẫn có một phen lời nói, rất có không phun không mau tư thế, bởi vậy thượng kéo Lý Mai đến phụ cận, ngươi hiện giờ cũng sắp gả chồng, ta ở chỗ này cũng dặn dò ngươi một câu. Lý Loan Nhi xem xét tần thị liếc mắt một cái, thầm thầm nhưng chớ lại giáo Mai nha đầu cái gì hiền lương thục đức linh tinh nói, ngươi nhìn kia tôn thị chẳng lẽ liền không hiền lương sao, đến cuối cùng rơi vào như thế nào kết cục? Các ngươi là không gặp tôn thị, thấy cũng sẽ không đành lòng. Không giáo nàng hiền lương chẳng phải càng kém. Tần thị trắng lý loan nhi liếc mắt một cái ngươi nhưng mạc dạy hư mai nhi lý loan nhi cười cười thí hiền lương thục đức kia đều là nhà mẹ đẻ vô năng không trượng thận mới không thể không hiền lương mai nha đầu chỉ lo nhớ kỹ ta nói ngươi gả cho người nên như thế nào liền như thế nào mặc đem tư thái phóng thấp tóm lại nhà chúng ta có ta và ngươi đại ca ca còn có ca ca ngươi ngươi phượng tỉ tỉ đều cho ngươi chống lưng ngươi vô luận như thế nào chúng ta cũng có thể kêu kia dương ra phủng ngươi cùng phụng ngươi kêu dương sa thanh không dám như thế nào Lý Mai chừng mắt nhìn mắt, này, này, tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Lý Loan Nhi lúc này là thật muốn ninh Lý Mai lô thai, thấy nàng vẫn là không rõ, cũng biết tần thị nhiều năm như vậy dạy dỗ nàng dịu ngoan dạy hư đứa nhỏ này, liền lấy chính mình cho nàng đánh cách khác, ngươi liền lấy ta tới rằng đi, mai nha đầu, ta trước kia gả đến thôi ra thời điểm như thế nào ngươi cũng biết đi, ta không đủ dịu ngoan sao, không đủ hiền lương sao, kết quả lại như thế nào? Lý Mai không khỏi nghĩ Lý Loan Nhi gả đến thôi ra thời điểm quá nhật tử, nhịn không được lắc đầu. Tỷ tỷ thật sự quá khổ khẩn, tỷ tỷ như vậy ủy khuất cầu toàn, lại vẫn là bị hưu. Lý Loan Nhi gật đầu, là cực. Kia đó là bởi vì ta nhà mẹ đẻ vô dựa, chính mình lại không bản lĩnh lúc này mới bị hưu. Nhưng ta gả đến nghiêm ra ngươi lại nhìn, ta cách bao lâu thời gian đi nhà cũ thỉnh về ăn, ta tí hầu quá cha mẹ chồng vài lần. Thả con ném xuống hải tử tướng công chạy đến chiến trường chém giết một hồi, nhưng nghiêm ra lại như thế nào? Còn không giống nhau thấy ai đều nói ta hảo, nói ta nhất hiếu thuận bất quá, lại là có phúc khí, ta cha mẹ chồng đãi ta như thế nào. Này đó là bởi vì ta hiện giờ dài quá bản lĩnh, nhà mẹ để người lại mắt nhìn có tiền đồ. Tỷ tỷ nói chính là, Lý Mai đem lời này nghe lọt được, cũng ghi tạc trái tim, tỷ tỷ nói ta định chặt chẽ nhớ rõ. Lý Loan Nhi lúc này mới cười, vô vô Lý Mai đầu vai, thả yên tâm, người đó là muốn làm người đàn bà đánh đá, tỷ tỷ cũng định hộ ngươi người đàn bà đánh đá rốt cuộc. Tần thị nghe xong tuy cũng tán thành Lý Loan Nhi nói, bất quá vẫn là phun nàng nói, thôi đi, nào có ngươi như vậy dạy dỗ mội tử, gọi người ta nghe xong cái nào còn dám cưới Mai Nhi. Dương ra ước gì đâu. Lý Loan Nhi cười cấp tần thị đưa qua một ly trà đi, thím không nhìn Dương ra được Mai Nhi bực này hảo tức phụ đi cười cái gì dường như. Dương xa thanh cơ hồ cả ngày cùng ngươi cháu rể hỏi thăm Mai Nhi yêu thích, Dương ra hai vợ chồng già cũng đều nhạc cái gì dường như, gặp người đều phải khen chúng ta Mai Nhi hảo. thứ năm nhị bốn chương thư đồng đúng là này lý lý loan nhi cười vọng lý mai nay chờ sự tình còn phải chính ngươi tưởng khai chút mặc chui rúc vào sừng châu mới là lý mai rất là thụ giáo lại hỏi kia họ lệ sự tình thật không quan trọng đánh cái gì khẩn lý loan nhi rỗi tay điểm điểm lý mai cái chán đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi tỉ tỉ ngươi ta hiện giờ chính là đề đao đem họ lệ cấp chém cũng cũng bảo quản không có gì sự như thế lý mai mới chân chính yên lòng không nói lý ra như thế nào chỉ nói đức khánh đế hạ triều đi hậu cung mang theo tức giận tìm triệu hoàng hậu lúc đó triệu hoàng hậu đang ở phân phát các cung bắt đầu mùa đông phân lệ ra linh tinh đồ vật thấy đức khánh đế lại đây chạy nhanh cười chào hỏi trong miệng nói bệ hạ thả ngồi ta gọi người phao bệ hạ yêu nhất nước trà miễn đức khánh đế không ngồi xuống một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm triệu hoàng hậu thần sát mặc danh triệu hoàng hậu sờ sờ chính mình gương mặt thiếp thân trên mặt chẳng lẽ là có cái gì Đức Khánh Đế cười lạnh một tiếng, ngươi thể diện đại khẩn, nhưng không có gì. Triệu Hoàng Hậu mới muốn nói lời nói, không ngại Đức Khánh Đế ruôi tay một phách cái bàn. Triệu Thị, ngươi cũng biết tội. Triệu Hoàng Hậu hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, thiếp thân làm sao vậy? Nơi nào chọc tới bệ hạ? Thiếp thân? Đến tuột cùng làm sai cái gì? Triệu Hoàng Hậu thật sự là nghĩ trong khoảng thời gian này đảo cũng an phận theo khuôn phép cũng không từng như thế nào, cũng không biết Đức Khánh Đế vì sao tức giận. Làm sao vậy? Triệu Thị? Ngươi triệu gia thật thật là thật lớn thể diện ỷ vào ngươi hoàng hậu thân phận hoành hành ngang ngược quả thực không đem vương pháp để vào mắt hôm nay lâm triều phía trên ngự sử đài đại phu tham ngươi huynh trưởng đánh chết mạng người cường đoạt dân nữ chấm thể diện đều kêu ngươi cấp mất hết đức khánh đế căm tức nhìn triệu hoàng hậu thấy nàng phấn mặt nháy mắt xanh trắng lên lại cả giận nói chấm tự nhận đối với ngươi triệu gia không tệ thật cũng không chống cậy vào ngươi triệu gia có thể như thế nào tinh trung báo quốc chỉ ngóng trông các ngươi có thể cho chấm thiếu tìm chút phiền não nào biết các ngươi thiên thường thường thêm phiền vậy hạ triệu hoàng hậu sợ hãi bùng một tiếng quỳ trên mặt đất sắc mặt bạch bạch ôm đức khánh đế chân khóc giống thất thanh đều là thiếp thân sai thiếp thân không quản giáo tốt người nhà đều huynh trưởng sông như vậy đại tai họa chỉ là thiếp thân chỉ này một cái huynh trưởng vậy hạ vậy hạ xem ở thiếp thân trên mặt tha hắn đi tha hắn đức khánh đế một phen ném ra triệu hoàng hậu ai tha chấm các triều thần như hổ dình ngồi kinh thành bá cánh khá vậy đều nhìn đâu hôm nay chấm nhẹ thả ngươi huynh trưởng chỉ sợ lập tức chấm liền ủy tin quát giác. bệ hạ a triệu hoàng hậu cũng không rảnh lo trên người đau đớn túi người khóc lớn thỉnh bệ hạ từ nhẹ phan lý đức khánh đế nhìn triệu hoàng hậu hồi lâu lâu triệu hoàng hậu phía sau lưng mồ hôi lạnh đều cơ hồ muốn lướt đâm quần áo lúc này mới than nhẹ một hơi chấm cứ gọi người điều tra rõ là chuyện như thế nào đó là ngươi huynh trưởng thật đánh chết mạng người chấm cũng nghĩ biện pháp giúp hắn đi chỉ kia cướp đi dân nữ nhất định phải thả Người cấp triệu ra truyền cái lời nói, gọi bọn hắn đem ra đều cho chấm băng khẩn, nếu là lại ra sai lầm, chấm cái nào đều không tha cho. Nói xong, Đức Khánh Đế phất tay háo tử liền đi. Triệu hoàng hậu lao hán đứng dậy, đầu tiên là Trấn An chính mình kinh hoàng tâm tình, lại gọi người cấp triệu ra truyền tin đi. Mặt khác, đó là tìm người cẩn thận hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương một cái tiểu thái dám đem tiền triệu phát sinh sự tình cấp triệu hoàng hậu cẩn thận nói lúc sau. Triệu Hoàng Hậu tưởng cập nàng huynh trưởng cũng bất quá đẩy một phen lão nhân kia liền đi, lại nghĩ đến nghe nói kia nhu nhược không nơi nương tựa tiểu nương tử, tổng cảm thấy này tình tiết làm như rất quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng hồi lâu mới nghĩ ra được, khí cơ hồ muốn mắng to ra tiếng. Nay còn không phải là nàng Nguyên Tưởng hãm hại Lý Phú Như kia sao? Sao liền? Nháy mắt Triệu Hoàng Hậu minh bạch, nay hẳn là Lý Gia người làm hạ bao, Lý Gia hẳn là biết Triệu Gia âm mưu, nhịn nhiều thế này thời gian tìm chọn người thích hợp, lại ở thích hợp thời cơ đánh hồi Triệu Gia. trong lúc nhất thời triệu hoàng hậu lại tức lại bực lại hận mọi cách tư vị tể thượng trong lòng lại vào lúc này kia tiểu thái dám nói cập vai hùng hầu cũng bị tham tấu sự tình đãi nói đến đức khánh đế rõ ràng bao che vai hùng hầu cuối cùng còn nói cái gì đức khánh đế đều thường xuyên bị hoàng hậu cùng quý phi ẩu đả linh tinh nói quả thực tiêu triệu hoàng hậu cơ hồ phun ra một búng máu tới triệu gia là nàng nhà mẹ đẻ người vai hùng hầu là quý phi nhà mẹ đẻ người bằng cái gì triệu gia xảy ra chuyện quan gia liền không thuận theo không buông tha Vai hùng hầu xảy ra chuyện quan gia liền mọi cách giữ gìn, đều là hầu hạ quan gia người, bằng cái gì như vậy khác biệt đối đãi? Khắc kêu triệu hoàng hậu vô pháp nhẫn mại đó là quan gia cuối cùng câu nói kia. Nàng nhưng chưa bao giờ đánh quá bệ hạ một chút, đối bệ hạ trước nay đều là dịu ngoan nịnh hót chiếm đa số, tự nhận cầm lễ khẩn, nhưng kia quý phi lại cực trương dương, sợ là không chỉ một lần đánh quá bệ hạ, nhưng bệ hạ vì không gọi quý phi khó xử, thế nhưng đem nàng lôi ra tới tranh cãi, làm cho nàng giống như cực không hiền huệ giống nhau. Khi triệu hoàng hậu cả người đều đau, cũng không có gì tâm lực đi phân công hậu cung phân lệ, trực tiếp nằm liệt nằm ở trên giường ngồi giận Sau đó mấy ngày, triệu gia sự cuối cùng là bình, triệu đại gia cũng bất quá ở nha môn đi rồi một vòng ăn chút đau khổ thôi, Đức Khánh Đế cũng không đem hắn như thế nào, chỉ là chân trước triệu đại gia từ hình bộ ra tới, sau lưng, Đức Khánh Đế liền sách phong Lý Phượng Nhi vì Hoàng Quý Phi. Ý chỉ một chút, triệu gia nhân tâm đầu toàn khổ. Lý Phượng Nhi vì Quý Phi còn nói đến qua đi. Cuối cùng là thấp triệu hoàng hậu một đầu, chỉ cần triệu hoàng hậu ổn được, Lý Vượng Nhi tóm lại vẫn là phải cho triệu hoàng hậu thỉnh an thi lễ, nhưng vì hoàng quý phi nói, liền có tư cách xuyên minh áo vàng bảo, nàng trong cung quy cách bài trí đều có thể cùng hoàng hậu tê bình, thả hoàng quý phi vì phó sau nhưng hợp tác hoàng hậu xử lý hậu cung sự vụ, trong tình huống bình thường, hoàng hậu ở là sẽ không thiết lập hoàng quý phi, trừ phi hoàng hậu sắp chết, hoặc là hoàng hậu đã đi, lúc này mới thiết lập hoàng quý phi, lại nói tiếp. Lúc này thiết hạ hoàng quý phi cũng bất quá là cái quá độ, thả chờ quá thượng một đoạn thời gian lúc sau đó là thỏa thỏa hoàng hậu. Hiện giờ triệu hoàng hậu còn sống hảo hảo quan gia liền sách phong hoàng quý phi, này không phải minh đánh triệu gia mà sao, quan gia đã thật thật tại tại nói cho triệu gia, hắn đối triệu gia hành vi rất bất mãn, đối triệu hoàng hậu cũng rất là bất mãn. Triệu hoàng hậu tuy khí, khá vậy không dám như thế nào, chỉ có thể an phận theo khuôn phép xử lý hậu cung, lại không dám ra cái gì đâu. Mà bất luận hậu cung vẫn là tiền triều đều cho rằng Lý Phượng Nhi thành hoàng quý phi tất nhiên sẽ bừa bãi, đều chờ nắm Lý Phượng Nhi sai lầm. Nào hiểu được Lý Phượng Nhi cầm kim ấn bảo sách lúc sau cùng ngày thường vô có bất đồng, không chỉ không núng tay hậu cung sự vụ, thả hành vi xử sự, sự không đinh điểm trương dương chỗ, đó là ăn mặc thượng vẫn là thường ngày bộ dáng, gọi người không thể không tán thượng một tiếng chấm ổn. Tự nhiên, cũng bởi vì Lý Phượng Nhi như vậy biểu hiện, Vương Thái Hậu đối nàng càng vì tán thưởng. lúc nào cũng nơi trốn biểu hiện ra đối Lý Phượng Nhi giữ gìn chi ý, Tiêu Lý Phượng Nhi tại hậu cung trung càng thêm như cá gặp nước, Tiêu Giao tự đắc thần, liền tính là như thế, Lý Phượng Nhi lại không có chút nào cảm kích Vương Thái hậu cùng Đức Khánh đế ý tứ, nàng tâm sớm bị này hai mẹ con trước kia hành vi cấp thương thấu, hiện giờ lại đối nàng hảo cũng đã trầm chút, Lý Phượng Nhi tuy rằng vẫn là nhất quán thông dong sinh hoạt, nhưng hậu cung tiền triều không ít đầu cơ giả lại không buông tha nàng, hậu cung rất nhiều mỹ nhân còn có phi tần đều muốn thuận theo Lý Phượng Nhi. Tiền triều quan viên cũng có mấy phần hướng Lý gia quy phục, chỉ là này đó đầu cơ giả đều kêu Lý Phượng Nhi còn có Lý Loan Nhi đổi đi. Chê cười. Hiện giờ quan gia chính trực trắng niên, những người này liền vội vàng quy phục chẳng phải là cấp Lý gia tìm không được tự nhiên sao. Đức Khánh Đế chơi tâm trọng xử sự, sự cũng gọi người sở không được đầu óc, nhưng lại thế nào kia cũng là đương kim quan gia, phàm là đế vương bệnh trùng trên người hắn cũng đều có. Đệ nhất đó là đang nghi. Lý Phượng Nhi nếu là tại hậu cung dối dám rất nhiều mỹ nhân phi tần kia đó là kết rút. Tiền triều Lý Gia nếu là cũng bị những cái đó quan gia quy phục, đó là kết đảng, thời gian lâu rồi, chính là Đức Khánh Đế đối Lý Phượng Nhi lại nhiều yêu thích sợ cũng sẽ ngờ vực mà ra tay đối phó Lý Gia. Tuy là Lý Loan Nhi không sợ, khá vậy không vui phí như vậy tâm lực. Như thế, Lý Loan Nhi đóng cửa từ chối tiếp khách, thường thường liền triều đều không thượng. Một bộ phong khinh vân đạm trạng, gọi được người không thể nào hạ miệng. Lý Vượng Nhi cũng chỉ nói muốn dạy dỗ nhà mình Hải Tử. ở Vinh Tín Cung du du trong nhà cũng không lắm muộn cũng không vinh mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Đức Khánh Đế đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. đợi cho vào Đông Lý Mai gả đến Dương gia vì phụ mà Bùi Tam Nương đã kiểm tra ra mang thai. Tần Thị nhạc cái gì dường như một lòng chỉ nghĩ Bùi Tam Nương cũng có thể như cố đại nương tử giống nhau sinh thượng ba cái tiểu tử. chỉ là tới rồi ngày Tết khi Thỉnh Đại Phu bắt mạch nói là chỉ có một Tần Thị trước có chút mất mát. Sau lại nghĩ nhà ai cũng không thể như vậy đại phúc phận một lần sinh ba cái a còn nữa, cố đại nương tử hoài ba cái tiểu tử đến nhiều gian nan, lúc trước sinh sản thời. Điểm chính là khó sinh, nàng thân thấy, vì hai tử hảo, vẫn là một hồi sinh một cái hảo. Như thế, nàng cũng coi như là tường khai, từ đây lúc sau đối bùi tam nương quan ái dị thường, lại tự mình làm rất nhiều đồ lót chuẩn bị cấp tương lai cháu trai cháu gái xuyên, thẳng hỉ bùi phu nhân gặp người liền nói bùi tam nương gả cho hảo nhân ra, bà bà đặc biệt từ ái khẩn. Tiêu không hiểu được bao nhiêu người hâm mộ không thôi. Còn lại nghiêm gia lý gia cũng không đại sự, vào đông liền như vậy không nhanh không chậm quá, mau đến ngày Tết thời điểm, cũng ra một việc, đó là cố nhị nương tử mang theo nàng nữ nhi Trần Châu tìm được nghiêm gia tìm kiếm trợ giúp. Nguyên cố đại nương tử trước khi đi Sơn Hải quan thời điểm thân đi hứa ra, lời nói gian đối cố nhị nương tử rất nhiều giữ gìn, hơn nữa mã phu nhân đem nàng sở sinh con vợ cả quá kế cấp mã ra chọc cố trình thực không cao hứng, liền niệm cập cố nhị nương tử rốt cuộc là hắn tự mình nữ nhi. Cũng cùng hứa ra láo ra nói chuyện một hồi, cố nhị nương tử cảnh ngộ hảo rất nhiều. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang mã phu nhân lần thứ hai mang thai, đợi cho tháng 11 thời điểm sinh hạ một tử, đây chính là cố trình chân chân chính chính con vợ cả, hơn nữa kia tiểu tử lớn lên khỏe mạnh khéo khỉnh cực giống cố trình khi còn nhỏ, cố trình hỉ cái gì dường như, bởi vì mã gia có một tử, mã phu nhân sở sinh nhị tử liền tùy cố trình họ, là cố gia chân chính muốn kế gia nghiệp, bởi vậy thượng, cố trình chỉ lo này đích thứ tử. nhưng thật ra đem phó di nương cập cố nhị nương tử mấy cái vứt đến sau đầu hơn nữa cố đại nương đi xa ngoài tầm tay với hứa ra liền thói cũ trong manh lần thứ hai trách móc nặng nề nổi lên cố nhị nương tử lúc này vào đông hạ tuyết hứa ra nhị phòng con vợ cả đem chân châu đẩy mạnh trên nền tuyết đầu cắn đến cục đá bị bệnh hồi lâu suýt nữa liền đi cố nhị nương tử lại kinh lại sợ nguyên tưởng cấp chân châu lấy lại công đạo nhưng hứa ra toàn gia đều giữ gìn cái kia con vợ cả đem chân châu cho rằng bùn đất Nhậm là ai đều có thể dẫm lên một chân, Tiêu Cố Nhị Nương Tử không có biện pháp, chỉ có thể ra mặt dày tới xin giúp đỡ Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi đảo cũng nhớ rõ cô đại Nương Tử những lời này đó, nàng muốn kêu Cố Nhị Nương Tử vẫn luôn sống ở nàng bóng ma dưới, vĩnh Viễn rửa vào nàng, hâm mộ nàng, liền cũng đồng ý tương trợ. Đại Cố Nhị Nương Tử trở lại hứa ra sau, Lý Loan Nhi phái quản sự đi hứa ra nói một phen lời nói, lại tặng Cố Nhị Nương Tử mẹ con một ít đồ vật, hứa người nhà không thể trêu vào Lý Loan Nhi. chỉ có thể đối cố nhị nương tử lại hào chút việc này đảo cũng không đáng giá nhắc tới có khác một sự kiện đó là lệ hồng trí hủy dung không thể phái quan hơn nữa bọn họ mẫu tử không lao động gì ở kinh thành cũng quá không đi xuống liền đem lúc trước ông ra đưa hắn bất động sản bán trao tay về quê đi mà lưu tại nghiêm gia tôn thị lại bởi vì không có nặng nghề lao động cũng không có gì phiền lòng sự lại vì báo đáp lý loan nhi thu lưu tri ân chuyên tâm nghiên cứu nữ hồng trâm dệt lại là kêu nàng làm ra một loại cực xinh đẹp vải vóc tới tôn thị Dệt không phải cái gì tơ lụa là cực bình thường tế vải bông nhưng này bố so tầm thường càng tinh tế mềm mại thả mặt trên còn dệt hảo chút hoa văn đồ án nhìn lên tinh mỹ khẩn mặt khác nàng dệt vải thời điểm cũng không có toàn dùng miên tuyến bên trong trộn lẫn một ít phía nam nào đó sợi thực vật xe tuyến dệt ra tới vải bông làm thành y phục mặc ở trên người hiện thực phản thiêu chính là hành động ngồi lập lâu một ít cũng không có gì nếp nhăn này liền so tầm thường vải bông tơ lụa đều phải hiện hảo lý loan nhi thấy tôn thị dạy thành bố rất là khen một phen lại chuyên môn mua một ít nữ công đi theo tôn thị học tập mở một cái phường vải tháng 11 khai trương về sau bởi vì này bố xác thật là hảo hơn nữa lập tức liền phải ăn tết nhà ai không mua chút vải vóc làm siêm yỉa vải vóc doanh số liền lên rồi lý loan nhi lại đem này bố định giá rất cao làm cho kia phường vải khai trương lúc sau liền mỗi ngày hốt bạc mua bán rực dỡ khẩn lý loan nhi đảo cũng niệm tôn thị công lao phường vải chung cho nàng để lại phân tử Chỉ nói chờ Tôn thị kiếm đủ rồi tiền liền ở trong kinh cho nàng mua phòng trí mà, tiêu nàng cũng làm một hồi địa chủ bà. Như thế, Tôn thị nhưng thật ra yên ổn xuống dưới, hiện giờ nàng nhật tử quá giàu có, Lý Loan Nhi cũng thực kính trọng nàng là người, nàng nhưng thật ra thời gian rất lâu không có nhớ tới lệ hồng chi tới, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lại không có phía trước oán trách hận giận chi ý. Đợi cho ngày Tết thời điểm, Lý Loan Nhi quả nhiên lấy ra Tôn thị sở phân tiền lại ở kinh thành cùng nàng trí bất động sản. Tuy rằng phòng ở không lớn, bất quá tiểu nhị tiến sơn, nhưng đây là kinh thành, không có mấy trăm lượng hơn một ngàn lượng bạc nơi nào là có thể mua đến hạ. Tôn thị cả đời này tuy rằng cả ngày lao động, nhưng quá nàng tay tiền tài thật sự hiểu rõ, cơ hội chỉnh khối nén bạc cũng chưa lấy quá. Đãi nàng thấy này bất động sản trong lòng cảm kích vô lấy nói rõ, chỉ có thể đối với Lý Loan Nhi không được cắn đầu. Đồng thời, tôn thị tâm lý cũng nổi lên biến hóa, nguyên nàng thật trông cậy vào thê bằng phu quý, tưởng dựa vào trượng phu quá thượng hảo nhật tử nhưng hôm nay tướng công không đáng tin cậy nhưng là chính mình nỗ lực lại cũng mua phòng trí sản nghiệp kỳ thật so dựa vào người khác càng thêm an tâm tôn thị kiến thức rộng lớn tâm tính tự nhiên cũng đã xảy ra biến hóa lòng dạ chống trải dưới cả người đều thay đổi bộ dáng có khác thay đổi bộ dáng đó là hạ mây khói bắt đầu mùa đông thời tiết vu hi cuối cùng là nhịn không được cầu lý phượng nhi phóng hạ mây khói ra cùng lại khẩn cầu đức khánh đế cho hắn cùng hạ mây khói ban cho hôn sự đại ăn tết thời điểm hạ mây khói gả đến vu gia Chính thức thành vu hy phu nhân, với tử nhiên thím. Như thế các gan này mệnh, lại là 3 năm qua đi, Đức Khánh Đế trưởng tử phúc đầu tuổi mụ 6 tuổi, dựa theo quy củ là muốn vỡ lòng, Đức Khánh Đế tuyển đại nho dạy dỗ phúc đầu, lại tòng quyền quý nhân ra tuyển ra mấy cái cùng phúc đầu tuổi không sai biệt lắm hài tử làm phúc đầu thư đồng. Lý Phượng Nhi lo lắng phúc đầu, liền trước cùng Đức Khánh Đế thổi gối đầu phong, tuyển Lý loan Nhi trưởng tử thần giật làm phúc đầu thư đồng. khác tuyển hồ thu cùng tôn tử hầu nhạc còn có đó là vương thái hậu nhà mẹ để tiểu chất tôn vương lệnh làm phúc đậu thư đồng bồi phúc đậu đọc sách tập võ thứ năm hai trương chương dạy con bắt đầu vào mùa đông sắc trời chưa lượng đen nhánh màn trời còn có điểm điểm đầy sao nghiêm gia to như vậy sân đã đèn đuốc sáng trưng tam tiến viện đông khóa việt trung tiểu nha đầu cầm đèn lưu ly li ở phía trước dẫn đường xuyên áo đông khoác hậu áo choàng lý loan nhi đi theo phía sau qua khoanh tay hành lang tới rồi bắc phòng hành lang hạ hai cái xuyên lục áo bông tiểu nha đầu túc tay đứng ở ngoài cửa thấy lý loan nhi lại đây chạy nhanh chào hỏi đại thiếu ra nhưng nổi lên lý loan nhi xua tay hỏi một câu tiểu nha đầu nửa ngồi xổm thân mình nổi lên chính rửa mặt đầu lý loan nhi xốt lên thật dậy miên mảnh vào nhà bên ngoài thiên lãnh khẩn cơ hồ là nước đóng thành băng nhưng tiến phòng liền có hòa thuận vui vẻ máy sưởi hợp vào trước mặt lý loan nhi cởi áo choàng đưa cho nha đầu liền nhìn đến nghiêm thần giật bản khuôn mặt nhỏ mặc chỉnh tề lại đây thịnh an Nhi tử gặp qua mâu thân, đều chuẩn bị thỏa. Lý Loan Nhi xoa bóp thần giật mặt, xuyên kiện đại mau siêm ý gì đi, hôm nay bên ngoài thiên lãnh. Lập tức liền có nha đầu lấy đại mau siêm ý gì lại đây, Lý Loan Nhi tiếp nhận siêm ý gì cũng không vội mà cấp thần giật xuyên. Đầu tiên là nhìn nhìn hắn mặc lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ tử lau mặt du cao cấp thần giật bôi lên, do lớn tiểu tâm thổi nhiều trên mặt khởi nước tử. Lúc sau mới đưa đại mau siêm ý gì cấp thần giật mặc vào. lại kêu nha đầu tìm ra một bộ lông thỏ sao tay háo tới cấp thần giật mang theo bận việc sau một lúc lâu mới vừa lòng gật đầu hôm nay ngươi đầu một hồi tiên cung mẫu thân đưa ngươi qua đi ngày khác ngươi liền chính mình đi nhi tử có thể chính mình đi không cần mẫu thân vất vả thần giật khuôn mặt nhỏ vẫn là bản gắt ao bên ngoài thiên lãnh nhi tử không đành lòng mẫu thân mệt nhọc ai đông lạnh liền ngươi nói ngọn lý loan nhi cười ninh thần giật khuôn mặt nhỏ một phen đến chớ nói này đó vô dụng chạy nhanh đi thôi khi nói chuyện Nàng dắt thần giật tay nhỏ lôi kéo nàng ra cửa, nguyên là cha ngươi nói muốn đưa ngươi, chỉ hắn đánh không lại ta. Liên từ ta đưa ngươi qua đi. Thần giật rũ xuống đầu nhỏ, nhẫn cười nhẫn lợi hại, lại nghe Lý Loan Nhi nói, ngươi nhưng mặc cho rằng cha ngươi thân thể yếu đuối, hắn cũng chỉ là ở nhà chúng ta hiện yếu đi chút, ở bên ngoài có thể so người khác ra cha hảo rất nhiều, hôm kia hắn cùng hình ra đại gia tỷ thí còn thắng hắn, mẫu thân nhìn bình lỗ tướng quân cũng chưa chắc là cha ngươi đối thủ. Chỉ tiếc ai kêu hắn chạm vào chúng ta nương mấy cái đâu. Thân giật thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới, mẫu thân nói rất đúng. Nói Lý Loan Nhi ra bốn cái tiểu tử 5 tuổi khi Lý Loan Nhi liền tàn nhẫn tâm ngao kim phu nhân lưu lại kiện thể phương thuốc tử. Mỗi cách mấy ngày cho bọn hắn phao thượng một hồi, đến 6 tuổi khi lại dạy bọn họ luyện thể biện pháp, hiện giờ này bốn cái tiểu tử đều là thân mang cự lực. Hơn nữa nghiêm thừa duyệt dạy dỗ bọn họ võ nghệ, sợ là hoành hành kinh sư cũng vô địch tay. Lý Loan Nhi thở dài Sờ sờ thần giật trên đầu mang ngũ, cha ngươi đau nhất các ngươi bất quá, các ngươi hiện giờ trưởng thành, cũng muốn biết hiếu thuận cha. Nhi tử minh bạch, thần giật cười lên tiếng. Ngươi trở về cùng thần xa mấy cái nói thượng một tiếng, cha ngươi ra mặt tử nhất mỏng. Lại nhất bổn phận quân tử, sau này cha ngươi ra cửa các ngươi mấy cái thay phiên bồi hắn, tỉnh hắn bị người khi dễ. Lý Loan Nhi lại dặn dò một tiếng, mặt khác, cha ngươi sinh hảo. Bên ngoài dã nữ nhân đều nhìn chằm chằm cha ngươi đâu, các ngươi đi theo hắn. nếu là có dạ nữ nhân không có mắt các ngươi nhưng đến thế cha ngươi đổi rồi lý loan nhi lời này mới rơi xuống đất liền nghe được nghiêm thừa duyệt cười mắng một tiếng nói cái gì không dạy hư hải tử lại thấy nghiêm thừa duyệt từ bóng ma trung đi ra hắn mặc một cái tím đậm bảo phục trên đầu cũng đeo trồn tía ra mũ càng hiện mặt như mỹ ngọc tuấn tú phi thường hắn vừa ra tới liền dắt thần giật tay cha cùng mẫu thân cùng nhau đưa người tiến cung thần giật đáp ứng chờ bò lên trên xe ngựa lúc sau còn đang suy nghĩ Mẫu thân không nói được còn ở ghi hận trước đó vài ngày cha ra cửa khi bị nữ nhân cuốn lấy sự tình đâu. Hắn ngẩng đầu trộm nhìn một cái nghiêm thừa duyệt khuôn mặt, tuy là tiểu hài tử, khá vậy không khỏi thầm khen một tiếng đẹp, lại nhìn một cái lý loan nhi, cũng thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ nói dưới bầu trời này cũng liền nhà mình mẫu thân cùng cha nhất xứng đôi bất quá, trừ này, lại không ai xứng đôi cha, nghĩ đến mẫu thân lời nói muốn xem khẩn cha thực có lý, trở về tất yếu dặn dò thần xa mấy cái. Toàn ra ba người ngồi trên xe ngựa lý loan nhi ôm thần giật ở trong ngực tinh tế dặn dò vào cùng cũng chớ sợ cái gì vạn sự đều có mẫu thân bọc đầu, phúc đậu là ngươi biểu đệ tất sẽ không khó xử cùng ngươi hắn nếu là cùng ngươi khắc khẩu ngươi chỉ lo tìm ngươi gì cáo trạng mặt khác kia hổ ra cùng vương ra tiểu công tử ngươi cũng đều quen thuộc ứng cũng sẽ không cùng ngươi có cái gì bất hòa nếu là bọn họ không có mắt cho ngươi ngươi mạc đánh bọn họ cũng không phải mẫu thân tê ừng ngươi chịu đựng thật là ngươi sức lực quá lớn chút bọn họ lại như vậy ngược Lại há chịu được ngươi một quyền, ngươi nếu có khí, ngầm tưởng cái ám chiêu thu thập bọn họ đó là, bên ngoài thượng nhưng chớ có theo chân bọn họ so đo. Lý Loan Nhi một hàng nói, thân giật một hàng gật đầu, nghiêm thử duyệt nghe khỏe miệng đều có này run rẩy, chỉ cảm thấy Lý Loan Nhi này dạy con biện pháp có chút quá dung túng hài tử, nhưng nghĩ là nghĩ, Lý Loan Nhi nói xong, hắn cũng đi theo nói, nhà ta cũng không cầu ngươi khảo trạng nguyên, nhưng chớ có chỉ đọc thư, tiểu tâm đọc thành con một sách, khác sư phụ dạy ngươi cảm thấy đối liên học. Nếu cảm thấy không hảo không học cũng thế, hoặc là trở về hỏi ngươi cha cũng là thành. Ân. Thân giật sùng bái nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái, cha là trạng nguyên, cha nói tất là đúng. Tiểu tử thúi. Lý Loan Nhi cười mắng một câu, ngươi nương vẫn là hầu ra đâu, chẳng lẽ nói liền không đúng không? Thân giật cười hì hì nói, mẫu thân nói cũng đúng, mẫu thân yên tâm, ta tất sẽ không có hại. Lý Loan Nhi nghĩ đến nhà mình bốn cái tiểu tử từ nhỏ đến lớn làm như còn không có trước mặt người khác an qua mệt. liền cũng đi theo yên tâm trong bất chi bất giác cửa cung đã ở trước mắt lý loan nhi nhảy xuống xe đem nghiêm thần giật ôm xuống dưới lấy chính mình áo choàng quấn chặt hắn nghiêm thừa duyệt cũng đi theo lý loan nhi phía sau vào cung tiến cung sau lý loan nhi mang theo nghiêm thần giật đi vĩnh tiến cung nghiêm thừa duyệt tắt đi vạn thọ cung lý loan nhi đi xảo nàng quá khứ thời điểm vừa lúc lý phượng nhi chính cấp phúc đậu rửa mặt trải đầu trang điểm thấy lý loan nhi cùng nghiêm thần giật tiến vào vội kêu ngân hoàn cho bọn hắn bưng trà nóng điểm tâm lại hỏi nhưng dùng quá cơm không nghe nói còn chưa ăn cái gì đồ vật liền lại kêu phòng bếp nhỏ chuẩn bị một ít thanh đạm thức ăn trong lúc nhất thời phúc đậu mặc thỏa đáng lý vượng nhi lôi kéo phúc đậu cũng dặn dò vài câu vào học đó là đại nhân không thể cùng tiểu hài tử giống nhau làm lũng chơi xấu khác đi theo sư phụ đọc sách tất yếu nghiêm túc không thể bướng mình biết sao phúc đậu một liên thanh đáp lời lý loan nhi mới ăn xong cháo nghe xong lời này cười nói phúc đậu chớ nghe ngươi mẫu phi ngươi là hoàng tử cũng không phải là những cái đó nhà nghèo học sinh Lại không cần ngươi khảo trạng nguyên, có thể đọc sách viết chữ, có thể nhìn ra văn chương tốt xấu liền thành, bên không cần suy nghĩ nhiều, ta như vậy đối với ngươi nói, cũng là như vậy đối với ngươi biểu hình nói. tỷ, Lý Vượng Nhi trừng mắt nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, nào có ngươi như vậy giáo tiểu hải tử, tỉnh dạy hư? Như thế nào giáo đến hư? Lý Loan Nhi trừng mắt lên tới, nhà chúng ta hải tử nhất ngoan ngoan bất quá, căn tử thượng là tốt, chính là phóng tới người xấu đôi cũng học không xấu, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Phượng Nhi chỉ không thuần theo, xảo muốn Lý Loan Nhi thu hồi lúc trước nói, tất là muốn Phúc Đậu nỗ lực đọc sách, Lý Loan Nhi thẳng khí cắn rằng, ngươi lúc trước cũng không như vậy bạn khác, sao ở trong cung mấy năm nay đảo học thành như vậy, Phúc Đậu có ngươi như vậy mẫu phi thật thật thủy khuất. Nàng lại nhìn về phía Phúc Đậu, đáng thương, lại đây gì thương ngươi. Kéo Phúc Đậu tay, Lý Loan Nhi niết ở trong tay, còn tuổi nhỏ, tay mới bao lớn điểm, xương cốt cũng chưa trường hảo đâu, chiếu ngươi mẫu phi nói vất vả đọc sách khắc khổ luyện tự. chẳng phải đem viết tay thay đổi hình hảo hai tử chúng ta không để ý tới ngươi mẫu phi cùng gì hảo gì che chở ngươi lý phượng nhi nghe dở khóc dở cười mới muốn nói gì liền nghe bên ngoài có người nói vai hùng hầu nói rất đúng chấm nhi tử không cần khảo trạng nguyên không cần học những cái đó toan văn giả giấm khi nói chuyện đức khánh đế lại là chọn mảnh tiến vào phúc đầu mấy cái vội đứng dậy chào hỏi đức khánh đế xua xua tay tả khanh đã chờ chấm mang các người gặp qua sư phụ khi nói chuyện Đức Khánh đế một tay giật Phúc Đậu, một tay lôi kéo thần giật ra cửa phòng, Lý Loan Nhi lúc này mới nhẹ nhàng một hơi cười uống trà, Lý Phượng Nhi vài bước qua đi, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ có phải hay không đã sớm biết quan ra ở cửa?" Lý Loan Nhi gật đầu, "Biết với biết, bất quá ta nói cũng là nói thật." Ngân Hoàn cười mang cung nga đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi tỷ muội hai cái, Lý Loan Nhi đệ thấp thanh âm nghiêm mặt nói, "Phúc Đậu là trưởng tử, lại có ngươi cái này được sủng ái thân là hoàng quý phi mẫu phi." Nếu là không ngồi vào cái kia vị trí thượng, các ngươi nương hai tất là không có hảo kết quả, vị trí này, chúng ta là tất yếu tranh thượng một tranh. Lý Phượng Nhi gật đầu, trước kia quan gia sủng tín trịnh Mỹ nhân khiển trách cùng ta thời điểm, ta liền nổi lên như vậy tâm tư. Tức là muốn tranh, làm cái gì kêu phúc Đậu đọc những cái đó cổ hủ thi thư, phúc Đậu nhất nên học hẳn là đế vương tri đạo, là ngự hạ tri đạo, ngươi cho rằng chỉ biết đọc sách liền thành làm tốt đế vương sao, chớ nói cười. Ngươi thả nhìn xem những cái đó thi thư đọc quá mức tốt đế vương có mấy cái có thể trở thành thánh minh tri quân. Lý Loan Nhi lấy ngón tay gật đầu cái bàn chậm rãi nói, thanh thanh những câu đánh tới Lý Phượng Nhi tâm khảm thượng. Tỷ tỷ nói tuy cực kỳ, nhưng này đế vương tri đạo muốn từ nơi nào đi học. Khi nói chuyện, nàng lại là phạm vào sầu, quan gia xưa nay nhất mê chơi, hắn lại nào có tâm tư giáo phúc đầu cái này, ta cũng không thể đi cầu quan gia giáo cái này, này. Lý Loan Nhi vô vô Lý Phượng Nhi tay, mặc lo lắng. tỷ tỷ ta cho ngươi bị đâu? khi nói chuyện, nàng từ trong lòng ngực lấy ra mấy quyển thư tới đưa cho Lý Phượng Nhi, ngươi thu hảo, về sau cấp phúc đậu xem. Lý Phượng Nhi chạy nhanh tiếp nhận thư đến xem nhìn, lại thấy sách này đều là trên thị trường không có, chính là trong cung ngự thư phòng cũng không có như vậy thư, không khỏi ngẩn ngơ nhìn về phía Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi ho khan một tiếng, này, ngươi chớ có hỏi, tóm lại thu hảo đó là. Lý Phượng Nhi nháy mắt minh bạch. Sách này sợ là Lý Loan Nhi không biết phí nhiều ít tâm tư viết liền, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Loan Nhi xem Lý Vượng Nhi mắt đều đỏ, chạy nhanh tách ra lời nói tới, từ xưa đến nay đế vương tâm tư nhất khó dò, hiện giờ quan gia tuổi trẻ đâu, nhà chúng ta thế thái lại càng lúc càng lớn, không nói được chậm rãi quan gia liền muốn sinh ra nghi ngờ, ngươi thả không thể giáo phúc đầu học cái gì, chỉ kêu phúc đầu hảo hảo chơi đùa đó là, tóm lại muốn đem thân mình dưỡng hảo lại đồ mặt khác. thứ năm 26 chương trách phạt. Chỉ nói Lý Loan Nhi tỷ muội ở Vĩnh Tín cung thương lượng Phúc Đậu sự tình, Đức Khánh đế mang theo Phúc Đậu cùng thần giật đi chuyên vì Phúc Đậu đọc sách mà đảng ra tới Chính Dương cung. Mới đi vào môn liền nhìn đến một cái thanh y lão giả khoanh tay mà đứng, như vậy rét lạnh vào đông, sắc trời đều còn chưa lượng, gầy gầy cao cao lão giả ngửa đầu nhìn bầu trời, bầu trời sao mai tinh đang sáng, hiện lao giả rất có vài phần văn nhân, khí chất còn có một ít hiệu quả cảm giác. Trong đáy mắt nghiêm thần giật trong đầu xuất hiện một cái nhà mình mẫu thân thường nói từ trang bước, thần gặp qua bệ hạ nghe được thanh âm lão giả xoay người hành lễ nghiêm thần giật xem lão giả bộ mặt cổ sơ mảnh khảnh có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác liền đối với hắn nhiều vài phần hào cảm bình thân đức khánh đế cười tả khanh tới sớm nghiêm thần giật thế mới biết lão giả đó là dạy bọn họ thi thư sư phụ tả học đạo chạy nhanh cùng phúc đậu qua đi hành lễ tả học nói vẻ mặt nghiêm túc bị lễ chưa vào cửa liền lại có hai cái bảy tám tuổi tả hữu nam đồng vào cửa chào hỏi kia xuyên hồng y gì trang điểm cùng cái bao lì xì dường như đó là hồ tướng công gia tôn tử hồ nhạc mà xuyên màu nguyệt bạch siêm y còn lại là vương gia vương lệnh này hai người bái kiến đức khánh đế còn có phúc đầu gặp qua sư phụ lại cùng nghiêm thần giật cho nhau thấy lễ như thế đoàn người mới vào phòng bên ngoài thời tiết cực lạnh mọi người đều xuyên dăn chắc manh tiến phòng chỉ cảm thấy một trận khô nóng đức khánh đế cười cười chính dương cung người đảo cũng tận tâm sợ là ngày hôm qua ban đêm than lò vẫn luôn chưa diệt đi thiêu như thế ấm áp phúc đậu đã đem bên ngoài áo khoác thường thời mà nghiêm thần giật ba người tắt trước chịu đựng nghĩ cho đức khánh đế đi rồi lại thoát y thường không muộn tả học nói vốn là xuyên không dám chắc lúc này tử cũng không cần thoát cái gì xem y ý ý. trực tiếp đứng ở phía trước cấp mọi người phân bài châu ngồi tổng cộng cũng bất quá bốn người phúc đậu tự nhiên muốn ngồi ở trước nhất biên dư lại ba người xếp hàng ngồi ngồi ở phúc đậu phía sau lại từng người phân phát sách vở liền bắt đầu giảng bài bởi vì mới muốn khởi mông tả học nói giảng đều là nhất thiên ước cũng bất quá là thiên tự văn bách ra tính linh tinh đức khánh đế xem bốn người bắt đầu học tự liền mang theo thái giám đi ra ngoài khóa giảng đến nửa buổi sáng thời điểm tả học nói kêu bốn người nghỉ ngơi liền có tiểu thái giám đưa lên một ít sớm một chút ăn qua lúc sau tiếp tục học tự một buổi sáng thời gian nói tám chữ lúc sau liền tan học kêu từng người về nhà nhớ lao ngày mai lại học tân nghiêm thần giật trở về thời điểm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đều ở chính đường cao ngồi thấy hắn vào cửa lý loan nhi cười vây tay đói bụng đi mẫu thân kêu đầu bếp nữ làm người yêu nhất lá sen cháo còn có tôm thịt trưng sủi cảo cũng đường giấm tố viên cùng măng chua canh mẫu thân cha nghiêm thần giật đem cặp sách giao cho tiểu nha đầu qua đi cấp lý loan nhi chào hỏi sớm có tiểu nha đầu đem thức ăn bưng lên nghiêm thần giật cũng không khách khí ngồi xuống liền ăn chờ hắn ăn xong lý loan nhi mới hỏi thiên sinh nghiêm khắc không hôm nay đều học cái gì nghiêm thần giật một mặt miệng nghiêm thật cũng không phải thực nghiêm chỉ là cả ngày bản một khuôn mặt không cái cười bộ dáng học đồ vật cũng đều là thường ngày cha đã dạy một buổi sáng bất quá học tám chữ thật sự không thú vị khẩn lại nói tiếp nghiêm thần giật ba tuổi thời điểm liền vỡ lòng hắn học tự đọc sách cũng đều là nghiêm thừa duyệt tay cầm tay giáo cho tới bây giờ đã đọc một lượt tứ thư ngũ kinh tự cũng sớm nhận được mấy ngàn cái kêu hắn cùng nhất bang hải tử từ đầu học đảo cũng thật khó cho hắn chớ nói nhàm chán nghiên cứu học vẫn tất yếu đoan chính thái độ ngươi toàn đương ôn tập nghiêm thừa duyệt dặn dò nghiêm thần giật một câu thần giật lập tức đứng dậy hẳn là lý loan nhi cười nói ngươi nhưng mạc huấn hải tử thần giật như vậy thông tuệ tự nhiên nên đương có thông tuệ giáo pháp đều hắn cùng tiểu hải tử dường như học những cái đó thật sự cũng làm khó hắn này không phải đem lão hổ cùng cửu phóng tới một chỗ học ăn cỏ sao nàng này một câu nghiêm thần giật liền cười mẫu thân nói lão hổ nếu cùng cửu phóng tới một chỗ nơi nào sẽ ăn cỏ trước đem cửu cấp ăn cho nên mới nói khó xử sao lý loan nhi câu môi cười nhạt trong lúc nhất thời nghiêm thừa duyệt đều nhịn không được cười ra tiếng tới thanh âm thấp thấp nhợt nhạt rất là dễ nghe Tiêu lý loan nhi nghe cơ hồ đều mê tâm đi lại hỏi nghiêm thần giật nói mấy câu lý loan nhi mới tống cổ hắn trở về nghiêm thần giật trở về tự nhiên sẽ không học tả học đạo giáo kia mấy chữ hắn tìm một quyển chính mình yêu thích thư đọc lên như thế này nửa đông nghiêm thần giật mỗi ngày đều phải đi trong cung đưa tin một buổi sáng thời gian liền đều buổi phúc đậu đọc sách buổi chiều nhưng thật ra có thể về nhà Chỉ có thời điểm buổi chiều Lý Phượng Nhi kêu hắn qua đi nói chuyện, hắn liền chỉ có thể vào lúc chạm vạng trở về, Lý Luân Nhi nhìn rất là đau lòng, chỉ hai tử càng thêm lớn, dù sao cũng phải học tự lập, liền chỉ có thể đem đau lòng ngăn chặn từ hắn mỗi ngày gió lạnh qua lại. Lại nói một ngày này hạ tuyết, Lâm Thị cũng không hiểu được như thế nào nổi lên tâm tư, lại là kêu Lý Luân Nhi qua đi một chỗ thường mai, Lý Luân Nhi nghĩ hảo chút thời gian không đi theo Lâm Thị Thịnh An, liền cũng trang điểm một phen ngồi xe đi nhà cũ. nàng quá khứ thời điểm lâm thị cùng thi lam đang ở hậu hoa viên tới gần mai lâm chỗ một cái phòng ấm chung ngồi uống trà trong phòng than lò thiêu cực vượng lò thắt cổ nồi trong nồi nấu vị hoang canh bên cạnh còn thả thịt nướng khí cụ một tiểu nha đầu ngồi ở nướng lò bên cầm xiên tre sâu lên tới thịt dê một bên nướng một bên hướng lên trên mặt giải các màu hương liệu lý loan nhi vừa vào cửa đã nghe đến một cổ tử mùi thịt lập tức cười đem áo choàng cởi nói hôm nay khó được thái thái đáng thương chúng ta cũng nướng thịt cùng chúng ta ăn đâu liền ngươi thèm ăn Lâm Thị cười chỉ chỉ Lý Loan Nhi, này dọc theo đường đi sợ là lạnh, lại đây ngồi, ta gọi người cho ngươi phao trà nóng tới. Tạ thái thái săn sóc. Lý Loan Nhi tìm cái tới gần Lâm Thị địa phương ngồi xuống, đối thi Lam gật đầu, đệ muội hảo, nhà ngươi thần tiến như thế nào. Hảo chút thời gian không gặp hắn, ban đầu còn đi nhà ta tìm hắn ca ca chơi, đã nhiều ngày như thế nào không đi. Thi Lam cười nói, dù sao cũng là hắn lại lười lại không kiên nhẫn hẳn, ghét bỏ thời tiết càng thêm lạnh liền không yêu dịch hoa. lý loan nhi gật đầu tỏ vẻ đã biết ta mang theo một ít chơi nghệ trong chốc lát gọi người cho hắn đưa đi kia tất nhiên là tốt ta đại thần tiến cảm ơn tẩu tử thi lam nói tạ liền có tiểu nha đầu đem trà đoan lại đây lý loan nhi uống lên mấy khẩu trong lòng một trận ấm áp nhất thời thịt dê nướng hảo lý loan nhi liền giặt sạch tay qua đi lấy trước đưa cho lâm thị mấy sâu dư lại nàng cùng thi lam phân lý loan nhi xưa nay lượng cơm ăn đại lâm thị cùng thi lam bất quá ăn mấy sâu tử liền no rồi Nàng lại cũng bất quá mới tắt cái răng. Còn có thịt dê sao? Ta chính mình nướng ăn mới đã ghền. Lý Loan Nhi kêu Nha Đầu đi phòng bếp lại muốn thịt dê cho nàng xuyến hảo lấy tới, nàng chính mình ngồi ở lò trước một bên nướng một bên cùng Lâm Thị còn có Thi Lam nói chuyện. Nói đến hứng khởi thời điểm, Lý Loan Nhi kêu lên bên người Nha Đầu thụy Nguyệt nói, "Ngươi đi gọi người về nhà nói một tiếng." Têu Đại Gia mang theo bọn nhỏ lại đây, khó được hôm nay thái thái hứng thú hảo, chúng ta cũng đi theo tạch bữa cơm ăn." Lâm Thị nghe cười chỉ Lý Loan Nhi con khỉ ta nhưng thật ra thực nên xé ngươi miệng đi tiêu ngươi không có việc gì bố trí ta thì làm cười đứng dậy con dâu vui thế thái thái cống hiến sức lực nói xong qua đi cùng lý loan nhi cười đùa một hồi lý loan nhi lại nướng rất nhiều thịt ăn ăn xong uống lên một chén vị hoang canh lại thừa dịp trên người nóng hổi kính đi ra ngoài chết một chi hồng mai lại đây cấp lâm thị cám bình Nay một làm ầm ĩ đó là một buổi sáng thời gian tới rồi giữa trưa quả nhiên nghiêm thừa duyệt mang theo bốn cái hải tử tới Lâm Thị nhìn thấy thần giật huynh đệ bốn cái sớm cười mi hoa mắt hoa, tiêu nha đầu bắt trái cây cho bọn hắn ăn, lại gọi vào bên cạnh một đám hỏi, Hận không thể luôn luôn không rời trước mắt. Nàng đảo cũng là thật đau kia huynh đệ bốn cái, lại nói tiếp nguyên lý Loan Nhi trình chiến bên ngoài thời điểm toàn dựa vào Lâm Thị hỗ trợ mang hài tử, Lâm Thị tự mình chiếu cố thần giật huynh đệ một đông thời gian, sau lại lại thường thường chăm sóc bọn họ, tổ tôn cảm tình là cực hảo, đều nói tiểu nhi tử đại tôn tử lao thái thái mệnh can tử. Thần giật huynh đệ chính là Lâm Thị trước hết mong tới tôn tử, tự cùng người khác bất đồng. kia bốn cái tiểu tử cũng thân Lâm Thị, đều vây quanh ở Lâm Thị bên cạnh Vân An, đồng nôn đồng ngữ nói hảo chút lời nói đậu Lâm Thị nhạc ca. Trong lúc nhất thời nha đầu bưng mâm đựng trái cây tiến vào Mặt trên thả đỏ rực quả táo, hoàng cam cam quả cam, còn có hảo chút làm tiểu xảo tinh xảo điểm tâm. Cũng có bốn chén sữa bò. Thần xa huynh đệ ba người đều qua đi chọn chính mình yêu thích ăn, chỉ thần giật ngồi ở một bên không lúc n lý loan nhi nhất thời tò mò hỏi một câu ngươi ở trong cung ăn cơm ngươi gì cho ngươi ăn cái gì thứ tốt thần giật cười một tiếng dì lưu cơm nhưng thật ra ăn hảo chút hiện giờ ăn không vô hắn tự giác tươi cười cùng bình thường không có gì hai dạng nhưng lý loan nhi rốt cuộc là hắn mẹ ruột lại như thế nào sẽ nhìn không ra hắn tươi cười chung mất tự nhiên lập tức nhíu mày thiếu chúng ta hôm nay đây là sao vừa vặn thần tấn bắt một phen quả khô hướng thần giật trong tay tắc ca ăn trái cây thần giật đi tiếp nhất thời không bắt lấy kêu trái cây rớt đến trên mặt đất lúc này mặc kệ là lý loan nhi vẫn là lâm thị hoặc thi lam đều nhìn thấy thần giật tay lại hồng lại sưng nhìn cực do người lý loan nhi một bước tiến lên bắt lấy thần giật tay đây là như thế nào làm cho như thế nào trở về không cùng ta giảng hỏi một câu lại trường hướng nghiêm thừa duyệt người lương cha như thế nào như vậy không cẩn thận cũng chưa nhìn thấy nhi tử có cái gì khác thường nghiêm thừa duyệt cũng thấy vô lý cười gượng hai tiếng hôm nay có chút công sự cho nên vẫn chưa Lại quan trọng công sự so đến quá người thân nhi tử. Lâm Thị cũng có chút oán trách nghiêm thừa duyệt, một tay đem nghiêm thần giật kéo đến trong lòng ngực cầm nghiêm thần giật tay ở bên miệng tuổi, hảo hai tử, sao cứ như vậy, nhưng có đau hay không? Nghiêm thần giật chạy nhanh lắc đầu, tổ mẫu, không đau. Nói vậy Lâm Thị bản mặt, đều thành như vậy sao liền không đau, không nói người chính là tổ mẫu nhìn trong lòng đều đau khẩn đâu. Thi Lam cũng tiến lên tăng cường nhìn hai mắt, lại phân phó tiểu nha đầu đi tìm bằng tới cấp thần giật đáp thượng Tiểu tâm hỏi thần giật, cảm giác nhưng hảo một chút, sao liền thành như vậy, như thế nào làm cho, cùng tổ mẫu còn có thím nói nói. Thần giật thấp đầu tổng không nói lời nào, Lý Loan Nhi khí trứng mắt, không nói lời nói thật là không, chờ mẫu thân đi trong cung hỏi ngươi gì, hỏi phúc đâu. Không biện pháp, thần giật chỉ có thể nói, là tiên sinh đánh.